về phần so với hạt nổn mấy ngày này có thể nói vẫn nằm ở lo lắng ở giữa là một loại hưng ơ phấn lo lắng hay là chờ đợi sắp tới hai sau mười năm rốt cục chờ đến ngày đó đi nội tâm kích động đã không cách nào che giấu đoàn người bước lên đi tới hàn b a n g thành con đường thời điểm thủy mạc thành đã triệt để dẹp loạn thậm chí có thể nói là toàn bộ hắc á nguyên đều lan g xuống chiến sự kết thúc chủ chiến phái diệt vong giờ khác này hắc á nguyên lần thứ hai khôi phục đến bình tĩnh ở giữa tuy rằng không bằng năm xưa p h ồ n hoa thế nhưng tin tưởng rất nhanh thì sẽ khôi phục hơn nữa sẽ trở nên càng tốt hơn về phấn hắc hoàng bộ tộc người mẹ nói là qua mấy ngày lại xuất phát từ bên này đến hàn b a n g thành rất gần thậm chí nếu như nguyện ý một ngày liền có thể đến đương nhiên đại đội ngũ đi tới tuy rằng chậm một chút thế nhưng thời gian ba ngày đều là đầy đủ chương bốn trăm năm mươi b ố đến hàn b a n g thành đoàn người bước lên đi tới hàn b a n g thành con đường thời điểm thủy mặc thành đã triệt để dẹp loạn thậm chí có thể nói là toàn bộ hắc ám nguyên đều lăn xuống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 chính thức tiếp thu so với trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều may mà chính là không có vấn đề gì rất lớn đối với l u c y rời khỏi mẹ đã không nói thêm gì nữa chỉ là tình cờ cảm khái nữ đại bất trung lưu thời điểm rô đ ẹ p một trận mặt đỏ tới mang thai khá là ngượng ngùng đối với này l u c y chỉ là làm đúng thôi ngược lại có thể thấy được trên mặt nàng vẻ vui mừng cái này cô gái nhỏ thật sự xuân tâm nảy m ầ m rô đ ẹ p ở trong lòng của nàng đã lưu lại quá sâu k h ắ p địa vị vua bọ cạp bộ tộc người cũng không có đồng hành tương thông không lo thành là nên chính thức đón nhận chủ chiến phái triệt để diệt vong sau khi vẫn có rất nhiều công tác muốn đi làm bọn họ khẳng định không bằng rô đèn sung dung dù sao rô đèn vung một cái tay liền chuyện gì cũng không có ngược lại là người chống lại bên kia rô đèn có một ít lo lắng e s d a đã trở thành người tâm phúc c ứ như vậy theo chính mình rời đi sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì đối với này có đến vài lần đều hỏi do quá thế nhưng e s d a trả lời nhưng là nụ cười để rô đèn yên tâm đã như vậy d o d e s cũng không nhiều làm để ý tới đoàn người bỏ ra thời gian hai ngày liền đi tới hàn băng thành lúc này chính trực đầu hạ ánh mặt trời trở nên có một ít đ ó n g á c nóng rát sai ở trên mặt đất làm cho người ta một loại khô nóng cảm giác mùa hạ vẫn là đến ven đường cây cỏ xanh u n tươi tốt một mảnh phồn hoa cảnh tượng mùa đông giá rét qua đi trải qua mùa xuân tầm bồ tất cả trở nên sinh cơ bừng bừng hay là hắc cá nguyên cũng là như thế mùa xuân cuối cùng là đã qua mùa hạ chính lủng lúc này chính là tối phồn thịnh thời kỳ không thể nghi ngờ tất cả đều tại chiều hảo phương diện phát triển dọc theo đường đi mọi người vẫn là có vẻ so sánh với bình thản so với trước đến thủy mạc thành thời điểm dễ dàng rất nhiều thêm vào sổ d ì nạ cái này vai hề xuất hiện ở chỗ này vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt tiếng cười cười nói nói gia hỏa này tổng thể là có thể nghĩ ra đủ loại phương pháp khiến người ta vị trí ghé mắt luôn có thể đủ khiến cho mấy vị nữ tử bất mãn sau đó bạo phát một hồi truy sát vợ kịch lớn nhưng đáng tiếc mỗi một lần đến cuối cùng sổ d ì nạ đều là thất bại một phương không ngừng đ ê u khổ hô tha mạng lúc này dỗ đẹp liền đảm nhiệm hòa bình giả thân phận bắt đầu chân an cuối cùng mấy nữ tại dỗ đẹp khuyên bảo dưới mới bằng lòng bỏ qua khiến người ta nghi hoặc chính là sổ gì nạ ra hỏa này đều là thu không tới giáo huấn lần lượt chịu thiệt lần lượt khiêu khích khiến người ta d ở khóc d ở cười bất quá như vậy thật ra khiến đại gia nhàn nhã rất nhiều như vậy đánh một trận là mồ nào ngược lại là một cái thả lòng tâm tình phương pháp thùy mạc thành bên kia sự tình đã không cần mọi người đi lo lắng tin tưởng hát hoàng bộ tộc có thể làm rất tốt khôi phục công tác chính đang đâu vào đấy tiến hành thời gian mấy ngày thủy mạc thành dựa vào những n à y tiểu gia tộc kinh doanh đã có mấy phần gián g dấp không thể không nói những n à y tiểu gia tộc năng lực vẫn là rất khủng bố thủy mạc thành thiếu bọn hắn không được ở một phương diện khác đội buôn đến cũng là tăng nhanh thủy mạc thành tốc độ khôi phục những n à y đội buôn mang đến hiệu ứng vượt quá tưởng tượng về phần ma tướng j o s e p nhưng là đem thần cách phong ấn tại cái kia mật thất ở giữa đồng thời bị phong ấn còn có ma tướng trong thời gian ngắn là không không sẽ xảy ra vấn đề gì hiện tại liền chỉ chờ cự ma bộ tộc trở về đương nhiên cũng chính bởi vì vậy joseph thần cách hiện tại không cách nào kế tục sử dụng còn lại mấy cái ma hồn liền tính xuất hiện hắn cũng là rất khó phát hiện điều này cũng làm cho nhân có một ít p h i ề n muộn hơn mười người trải qua đầy đủ hai ngày bôn u ba mới tính là đi tới hàn băng thành trước đó có thể thấy được tốc độ chậm đến trình độ nào bằng không ở tình huống bình thường một ngày ra mặt cũng đủ để đi tới địa phương này những thứ này đều là bởi vì sổ dị nạ cái này kẻ cầm đầu nguyên nhân nhìn cổ phát hàn băng thành tọa lạc tại này cao nguyên bên trên cho dù là đầu hạ thời tiết như trước làm cho người ta một loại mát mẻ cảm giác ôn kém quá to lớn nhưng là như vậy nhiệt độ nhưng là khiến người ta rất hưởng thụ rất thoải mái cao vót cửa thành như trước nghiêm túc đây là duy nhất một tòa không có chịu đến chiến loạn thai họa thành trấn vẫn duy trì cái kia một phần cổ phát hay là bởi vì chiến tranh nguyên nhân để không có chịu đến hỗn loạn hàn băng thành đặc biệt bị người hoan n ê n cho nên giờ này ngày này hàn băng thành không còn là năm ngoái rộ đẹp đến bên này thời điểm nhìn thấy như vậy không lại như vậy lành lạnh mà là huyên náo loạn rất nhiều trận này chiến tranh duy nhất cống hiến hay là chính là để hàn băng thành náo nhiệt hy vọng như vậy t r i ể n miên có thể kế tục tiếp tục kéo dài trước cửa thành người đến người đi rất náo nhiệt hàn băng thành y theo ước định đã triệt để bị làng tộc tiếp quản này đã không còn quan trọng đối với bây giờ ma tộc mà nói một cái ám nguyệt thành đầy đủ huống hồ không lo thành cùng thủy mạc thành bọn họ cũng có thể sử dụng dù sao hát hoàng bộ tộc cùng vua bỏ c ả bộ tộc đều có chính mình l ã n h địa hai cái thành trấn bất quá là bọn họ đóng quân điểm thôi trên thực tế vẫn là ma tộc tại sử dụng cho nên thiếu một cái hàn băng thành không tính là gì lại nói nữa hàn băng trong thành cũng có không ít ma tộc thành viên bất quá là giao cho lang tộc quản lý thôi lang tộc binh sĩ、si、uy phong l ấ m l ấ m đúng là cường hãn chiến đấu đội ngũ so với chủ chiến phái những n à y người mà nói được rồi không phải một cái cấp bậc cho dù hắn m ô n lực chiến đấu không bằng ma tộc thế nhưng phối hợp dưới cái kia một phần huyết tính nhưng là để bất luận người nào sợ hãi Zodes, Zodes đại nhân. Đột nhiên, xảy ra dối loạn tương bừng. Zodes Zodes cao Zodes hoàng dối sĩ sau đại Đột điểm đại đó đại Đây ngạc nhiên, hiện tiếp kiểm thời Cái kia kiểm tra Zodes lang tộc binh sĩ kinh ngạc đại gọi tiết, kiến Zodes đại nhân. tương bừng. nhanh nhận thân phận. lang ngay cuốn hành lang nhất nhân. lang thu tham phân phó. tộc tộc xuất tra rất tra quyết xảy ra ra ra, lễ, lễ là bị ở xuống quang này gian liên quan hồ thời thuyết một thần thần truyền thu với rổ chỗ đó đó đương nhiên liên tính hắn chẳng phải nói tin tưởng lang tộc người sẽ làm như vậy dù sao lang tộc vốn chính là một cường giả vi tôn trung tộc đối với cừng giả bọn họ có trời sinh kính n ể cùng tôn kính tâm lý lang tộc như vậy ngược lại là không dám dô đẹp nhưng là không biết mình tại hàn b a n g thành dĩ nhiên cũng có cao như vậy nổi tiếng những n à y bình dân đối với mình đến tựa hồ cũng là hoan hô nhảy nhót để dô đẹp có một ít n g h i hoặc không biết hắn những chuyện kia đã truyền khắp hắc á nguyên hay là cũng chỉ một mình hắn không biết thôi bây giờ còn có người nào không biết những n à y sự hiện nay hắc á nguyên đồ vật gì dễ bán nhất chỉ cần ngươi đi hỏi hỏi k h ẳ ngược lại là đứng đầu cùng quý hiếm rất có thiên kim khó mua ý vị không ít người vì thế tránh phá đầu giá cả trải qua sao làm nên sau một thăng lại tăng bây giờ đã đạt đến trình độ khủng bố thử nghĩ tại tình huống như vậy hạ còn có ai sẽ không nhận ra hắn đương nhiên này hai bản sách nhỏ tác giả là ai hay là cũng cũng chỉ có lũ s ỉ cùng edda hai người rõ ràng nhất rồi bởi vì bọn hắn trên người sách nhỏ tịch chính là gia họa kia đưa có thể tưởng tượng được ra thi đến náo nhiệt đám người j o s e p có một ít không thích đứng số di nạ cùng l ý l ị t hai người nhưng là vô s ỉ ở một bên làm tới khán giả thuận tiện lôi kéo lũ s ỉ cùng edda một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng dấp để rộ đèn sau đó một ít dở khóc dở cười được rồi không thành vấn đề ta đi vào trước lang hoàng bên kia ta gặp qua tới tìm hắn đích nhìn thấy tụ tập người càng ngày càng nhiều những này nhân đẩy mặt hưng phấn răng dấp rộ đèn cả người nổi d a gà thật sự không muốn tiếp tục ở đây biên ở lại hắn chỉ có thể từ chối nói rằng thuận lợi tiến vào trong thành như trước mang theo cổ kính khí thức làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái chỉnh tề kiến trúc cổ pháp tư tưởng đương nhiên còn có sinh hoạt ở người bên này môn cái loại này nhàn nhã thanh nhã tư thái khí c h ấ t tất cả cũng làm cho dô đẹp mê bên này đúng là một chỗ tốt nếu như nếu có thể hắn vẫn đúng là đã nghĩ ở chỗ này an định lại sau đó cũng không tiếp tục tham dự phân tranh phương xa cái kia cao vót kiến trúc đó là minh vực từ xa nhìn lại khí thế rộng rãi hít sâu một hơi dô đẹp cảm khái vô hạn rõ ràng nhớ tới đệ một lần đi tới nơi này bên thời điểm gặp phải sự tình lần kia Chính mình chính đang gặp tử dực lôi ương gia tộc dư nhân viên cùng gia tộc nhân viên còn có bên này mấy cái chủ chiến phái gia tộc nhân viên công. chính cũng chỉ cần cái cái. tộc mình nhân nhân phái nhân không phải Mai Long giúp chính mình, cũng thật là sẽ gặp phiền thoái không nhỏ, liền chỉ cần cái kia một cái. Biến thái gia tộc lao giả, liền đủ hắn đang ưng tàn viên nạt viên bên này viên Lần nếu Long liền Biến nạt liền ăn một bình. mấy Mai một một đủ gia gia gia kia, kia gia gặp giúp gặp giả, tử trợ dư lôi là lao vây sẽ ở chỗ này cũng là dô đẹp một cái mới cất điểm ở chỗ này hắn bước vào tha thiết ước mơ âm hoàng cảnh giới tiến vào tu luyện mới thiên địa mới có thể có ngày hôm nay ở chỗ này Hán vạch chính mình thân thế trần thậm chí Ám Nguyệt đều không bằng bên í một người h thể h vậy n so với ạ t nổn cũng là kích động thân thể khẽ run minh vực chính mình chủ nhân liền ở trong đó cự ma bộ tộc liền ở trong đó bọn họ rất nhanh liền phải trở về có thể nào không kích động cùng hưng phấn đây đoàn người cũng không hề lập tức đi minh vực bên kia mà là ngược lại hướng về làng tộc bây giờ thiết lập phủ thành chủ bên kia đi tới minh vực mở ra còn có thời gian hơn mười ngày xuất hiện tại quá khứ cũng là lên không đến bất kỳ hiệu quả nào chẳng chờ đến thời điểm sẽ đi qua bây giờ quá khứ chỉ có thể làm gấp thôi nói rằng sốt u ruột joseph không thể so bất luận là một người nào khinh phải biết bên trong những này nhân có thể đều là hắn thân nhân dạ quanh cũng ở trong đó hắn có thể bình tĩnh tuy nhiên vẫn may cuối cùng vẫn cuối cùng là nhẫn l ạ i đi chương bốn trăm năm mươi lăm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 cuối cùng vẫn cuối cùng là nhẫn mại đi mang theo một tia thấp thỏm phức tạp tâm tình mấy người hướng về phụ thành chủ phương hướng đi đến đoàn người ở trên đường có vẻ có một ít quá dễ thấy cũng không biết chính mình đi tới hàn b a n g thành tin tức là thế nào chuyện nhanh như vậy liền chuyển khắp toàn bộ hàn b a n g thành lúc này hàn b a n g thành đã xuất hiện trăm năm khó gặp n u ô n người đều đổ xô ra đường c h à n g cảnh rất nhiều người hướng về r ỗ đe b ọ n hắn c h ô ở phương hướng chen trúc đến náo nhiệt cực kỳ nhân chen trúc nhân quả thực chính là người ta tấp n g p khiến người ta nửa bước khó đi những này nhân ở giữa nam nữ già trẻ đều có lão giả là vì nhìn cái này hậu bối nhìn cái này quật khởi mạnh mẽ nhân tài mới xuất hiện nhìn cái này sáng tạo vô số kỳ tích người trẻ tuổi đến mức hậu bối thì lại là muốn chiêm ngưỡng r ồ đẹp dung mạo nhìn cái này làm ra kinh thiên động địa chuyện lớn nam tử đến tột u cùng là một cái dáng rất gì xem bọn hắn thần tượng trong lòng còn mấy người trẻ tuổi người đàn ông tại xem thời điểm nhưng là đấu kỵ quá nhiều ước ao về phần nữ tử trẻ tuổi nhưng là điên cùng nhất đám người tên thiếu nữ nào trong lòng không có bạch mã vương tử tên thiếu nữ nào trong lòng không giấu trong lòng ngọc tưởng lại có tên thiếu nữ nào không thích anh hùng bản lĩnh này đồng thoại ở giữa mới có thể xuất hiện như thần nam tử giờ khắc này tại hiện thực ở giữa sinh ra liền đứng ở tại bọn hắn trước mặt có thể không khiến người ta kích động các thiếu nữ tiếng thét trói thai vượt qua toàn bộ hàn băng thành điên cuồng khí tức khiến người ta nghẹt thở có một ít không biết làm thế nào chẳng những là những thiếu nữ này thậm chí một ít thiếu phụ cũng là trong mắt chứa xuân ý tao thủ làm tư để bên cạnh bọn hắn người đàn ông một trận t r o n váng càng nhiều người đàn ông nhưng là tức giận nhân v ì mình thê tử dĩ nhiên gia nhập như vậy hàng ngũ ở giữa càng nhiều thiếu niên đố kỵ nhân v ì mình tâm nghi nữ hài đối với này người khác dít đạo ngày đó nhất định hàn băng thành không tầm thường một ngày ngày đó nhất định là rô đès gian nan một ngày có một ít lớn mật nữ nhân vào lúc này càng là tùy ý hướng về rô đès nào tới đối với những nghệ nhân rô đès vừa không thể dùng mánh liệt phương thức từ chối nhưng không có cách nếu tiếp thu trong lúc nhất thời hắn cảm giác được từ khi lọt lòng tới nay khó xử nhất hình ảnh rốt cục j o d e s h bi kịch phát hiện mình nụ hôn đầu không biết bị ai tại điên quần ở giữa c ấ p đ o ạ n rốt cục không biết mình trên người lưu lại bao nhiêu điên quần nữ tử giấu hôn j o d e s h khóc không ra nước mắt tận đến giờ phút này l ý lịt cùng e s d à các nàng cũng là hoang mang vội vã bắt đầu giúp đỡ j o d e s h chống đối lũ s ị cùng e s d à hai cái cô gái nhỏ càng là không hề che giấu chút nào toát ra nồng đậm ghen thong bắt đầu chống đối mọi người tiêu miệng nhỏ một bộ mất hưng răng rớp tránh ra tránh ra nhanh lên một chút tránh ra dây đặc tiếng bước chân truyền đến làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác tận đến giờ phút này đoàn người mới tính là hơi chút bình tĩnh một chút ngay sau đó chỉ thấy mấy trăm người như đao nhọn bình thường sen vào trong đám người đem r o d e s cùng l ý lịch đoàn người chăm chú bảo hộ ở tại ở giữa nhất vị trí đem đám người chung quanh cách ly cùng xua tan r o d e s đại nhân có một ít bất đắc dĩ nhìn r o d e s lang vương lộ ra vẻ một nụ cười khổ nhìn r o d e s không biết nên cái gì cái gì hảo cố nén cởi ý r o d e s giờ khắp này dáng dấp đúng là có một ít chật vật để cái này ở trên chiến trường từng trải qua hắn gió nhẹ lang vương có một ít cảm khái từ xưa hồng nhan là hoa t h ủ y anh hùng nan qua mỹ nhân quan câu nói này nói một chút cũng không giả nhìn bây giờ r o d e s nơi nào còn có trên chiến trường cái kia ngoài ta còn ai thiên hạ này mình ta vô địch khí thế quả thực chính là một cái thảm bại ra hỏa những n à y lang tộc binh sĩ cũng là mắt to chừng mắt nhỏ không biết nên làm thế nào cho phải tại lang vương dưới sự chỉ huy cấp tốc xua tan đoàn người phế bỏ sức của chín châu hai hổ mới tính là miễn cưỡng ổn định lại thế cuộc để bọn hắn đầy người đại hán đây cũng là so với một trận chiến đấu còn muốn mệt nhọc sự tình cùng cái này so sánh bọn họ thậm chí càng muốn lựa chọn đi h oanh oanh liệt liệt chiến đấu một hồi cũng không muốn đối mặt như vậy đống hỗn độn tình cảnh đám người chung quanh như trước điên cuồng chịu đến những n à y đi đầu nữ tử cổ động hết thể thiếu nữ cùng thiếu phụ đều sôi trào không chút kiêng kỵ trúng kích vì để tránh khỏi lại gây chuyện lang vương vội và hiểm hộ rổ đẹp đoàn người hướng về phủ thành chủ phương hướng lui lại mà đi bởi vì một bên lũ s ì đã sắc mặt lành lạnh còn kém khoát tay ném ra một cái c ầ m chú cấp bậc ma pháp diệt những n à y dám xâm phạm rổ đẹp ra hỏa chuyện như vậy tình cũng không thể tại hàn băng thành phát sinh những nữ tử kia điên cuồng mà nam tử nhưng là phẫn nộ chính mình thê tử dĩ nhiên gia nhập trong đó chính mình người yêu dĩ nhiên ở trong đó đây là bọn hắn chuyện không thể tha thứ nhưng lại là không cách nào ngăn trở chỉ có thể dùng g i ế t người ánh mắt nhìn rô đèn phế bỏ khí lực toàn thân như đại chiến một hồi giống như vậy mọi người cả người đều bị mồ hôi cho sấm ư ớ c mới tính là rời khỏi chen trúc phố lớn đi tới phủ thành chủ trước đó đi tới phủ thành chủ thời điểm là mấy cái quen thuộc lang vương tiếp đãi nhìn thấy rô đèn mấy người thái độ cung kính cực kỳ có thể làm cho những này tuần ngạo không câu n ệ lang vương như vậy phục phục t h i ế p thiếp, thiếp. toàn bộ thế giới hay là cũng cũng chỉ có rô đès cùng lang hoàng có thể làm được lang hoàng dựa vào chủ yếu là cái kia cao quý tinh thuần huyết thống mà rô đès nhưng là cái kia cao to hình tượng cùng thực lực khủng bố tất cả những thứ này để hắn triệt để thuyết phục lang tộc đương nhiên rô đès dáng dấp cũng là để mấy người bộ mặt co cap hiển nhiên là nhẫn nhịn chính mình ý cười nhìn cái kia chật vật răng rớp bọn họ thật sự là có một loại muốn phóng sinh cười to kích động cố nén đưa đến mỗi người đều là sắc mặt đỏ lên có vẻ khó coi cực kỳ tại lang vương dẫn dắt đi mấy người vội vàng tiến vào phủ thành chủ bên trong bởi vì mặt sau nữ tử quân đoàn đã giết tới phủ thành chủ trước dô đès không để ý nhiều như vậy liền hướng về bên trong phong đi còn bên ngoài tình cảnh chỉ có thể giao cho lang tộc người đi khắc phục hậu quả kha kha tiểu tử diễm phúc không cặn mà đi tới phủ thành chủ bên trong một phen nghỉ ngơi cùng cả đốn sau khi dô đès mới tính là khôi phục lại đứng ở dô đès bên người so di nạ dùng t r e o chọc ngựa khí hỏi một loại khiến người ta hận không thể bẹp hắn vẻ mặt đối với này dô đẹp mắt chán d ã đối với người như vậy không cần giải thích cái gì giải thích sẽ chỉ làm sự tình càng phiền toái hơn thôi hư l ệ n h một tiếng truyền đến là l u c y có vẻ rất bất mãn điều này làm cho sổ di nạ thức thời ngậm miệng lại tuy rằng yêu đ ầ u miệng lưỡi thế nhưng hắn vẫn là biết là thời điểm nên nói cái gì thời điểm không nên nói vào lúc này nói mấy lời đối với mình không có chỗ tốt gì nhìn l u c y trong mắt cái kia mơ hồ ánh lửa càng l à thức thời thối lui đến một bên một bên e s d a sắc mặt cũng là không dễ nhìn để j o d e s cảm giác trở nên đau đầu mọi người ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình trong lòng đi giống như vậy khiến người ta thẹn thùng hảo vào lúc này mấy cái lang vương xuất hiện như cứu tinh bình thường xuất hiện ở j o d e s trước mặt để j o d e s khuôn mặt nào tới vào lúc này hận không thể cố gắng cảm tạo những này bình thường nhìn không phải rất thuận mắt các gia hỏa một phen nhìn thấy mấy người đến lucy cùng e s d a cũng là không tốt nói thêm cái gì hai người chỉ có thể lấy h ừ lệnh một tiếng kết thúc bọn họ oán giận không có nhìn thấy lang hoàng để j o s e p có một ít bất ngờ chính là lang hoàng từ thủy mạc thành trở về sau khi lập tức tiến vào bế quan tu luyện ở giữa hay là hứng chịu trận kia thiên địa cuộc chiến dẫn dắt hay là cảm nhận được áp lực gia hỏa này hiện tại xem như là liều mạng bắt đầu tu luyện đối với này j o s e p ngầm cười khổ cũng không có đi quay dối hắn sau mấy ngày hắn nhất định sẽ đi ra một chuyến dù sao lúc trước nói xong rồi lại nói liền tính lang hoàng xuất quan chẳng lẽ còn để hắn một ngày hai mươi bốn thở nhỏ hầu ở chính mình bên người hay sao cho nên không kém này thời gian mấy ngày từ mấy cái lang vương khẩu khí đến xem xem ra này một quãng thời gian cái này lang hoàng là hất tức không được bằng không cũng sẽ không vội vã bế quan mà những này lang hoàng cũng là dục già dục dịch xem ra thần ma đại môn mở ra để bọn hắn có m á n h liệt tăng lên thực lực dục vọng bây giờ thần ma đại chiến lang tộc không còn là mấy trăm ngàn tiền niên liễm tiểu gia tộc có thể cũng coi là một đại gia tộc có thể so với n g ư ờ i viễn thời kỳ cổ tám gia tộc lớn nhất đại gia tộc bọn họ đương nhiên sẽ không thỏa mãn một cái lang hoàng thu được thần cách như vậy thành tích bọn họ cần càng nhiều nhân thu được thần cách đối với này j o d e p ngã cũng là có thể nhìn ra được này là một chuyện tốt lang hoàng không ở ngược lại là vừa vặn để j o d e p mang theo mấy người cố gắng tại hàn băng thành hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã tự tại thời gian một phen trường đàm mọi người bầu không khí hòa hợp mọi người cũng là có vẻ ung dung cực kỳ đồng thời Lang vương cũng là nói cho rô đ è s từ lang hoàng sau khi trở về đã hạ lệnh trong bóng tối làm hết sức lục soát ma hồn tam tích rất có thể tại hàn băng thành liền có thể phát hiện ra hỏa này tung tích dù sao lúc trước bọn họ đó là hướng về phương hướng này trốn xuất ra thủy mạc thành có như vậy hàn băng thành đây rất có thể cho nên lang hoàng cũng sẽ không bỏ qua này ngược lại là để rô đ è s có một ít cảm khái ra hỏa này cũng thật là tích cực mấy người rời đi thời điểm sắc trời đã là đi tới đang lúc hoàng hôn hay là quá một đại cái hạ buổi trưa hai nữ vào lúc này vẻ mặt cũng là tốt rất nhiều để jodes thật dài thở ra một hơi cuối cùng tại mấy người mãnh liệt yêu cầu hạ jodes buổi tối thời gian xem như là hy sinh cần bồi tiếp mấy người đi đi dạo hàn băng thành c ả n h đêm hồi tưởng c ả n h đêm jodes cũng là có một ít cảm khái lần kia đi tới nơi này biên jodes đã được kiến thức xa hoa c ả n h đêm để hắn đến nay ký ức còn sâu lần thứ hai nhìn tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt buổi tối hôm đó vì làm phòng ngừa thân phận tiết lộ lần thứ hai đưa tới không tất yếu gây dối tại mánh liệt kiến nghĩa dưới mọi người lựa chọn dịch dung xuất phát dỗ đẹp lại một lần nữa bị cho rằng là cho cười mấy nữ tựa hồ cố ý giống như vậy đem hắn biến thành một cái mười phần lao giả cũng coi như là mang theo tà ác nho nhỏ trả thù một phen đối với này dỗ đẹp chỉ có thể nén giận tại nữ nhân trước mặt hắn còn có thể như thế nào đây lại một lần nữa cảm khái tiểu nữ nhân khó dưỡng chương bốn trăm năm mươi sáu tể tụ hàn băng thành thời gian từng ngày từng ngày vượt qua mấy ngày này dồ đèn đám người là chân thực hưởng thụ một phen thư thích điểm tĩnh sinh hoạt mãi đến tận khoảng cách minh vực mở ra chỉ có thời gian một ngày thời điểm khắp nơi nhân mã tựa hồ cũng ước định cẩn thận bình thường đi tới hàn băng thành hàn băng thành trở nên náo nhiệt cực kỳ đầu đường trên tùy ý có thể thấy được khắp nơi nhân mã phụ thành chủ bên trong mẹt cùng long hoàng bọn người là xưa nay chưa từng có đi tới hàn băng thành t ề tụ một đường tình cảnh có thể nói hùng vĩ khiến người ta nhìn có một ít chấn động đệ một lần nhìn thấy long hoàng j o d e s t i n h l i n h phát hiện dĩ nhiên không phải trong tưởng tượng lao giả mà là một người trung niên tuổi không lớn lắm ba mươi da mặt răng rớp còn cụ thể số tuổi hay là chỉ có hắn tự mình biết có thể khẳng định là hắn anh tuấn phi phạm bởi vì j o d e p h đệ liếc thấy nàng thời điểm đều bị kinh hãi có thể nói hoàn mỹ thậm chí làm cho mình có một ít đố kỵ đây là người đàn ông ma ngay sau đó là vua bọ c ạ bộ tộc tộc trưởng cùng hát hoàng bộ tộc tộc trưởng còn có người chống lại tộc trưởng các tộc trưởng của đại gia tộc cùng nhân vật chủ yếu tại ngày đó đều đi tới hàn băng thành tể tụ một đường đương nhiên không thể thiếu những này khắp nơi nhàn tản tu luyện cường giả những này nhân cũng là hắc cá nguyên ở giữa một c ố không cho coi thường thực lực tại mai long bọn họ nỗ lực tất cả trình diện cũng coi như là cho đủ bộ mặt giờ k h ắ c này những này nhân vừa là hưng phấn lại là khẩn trương dù sao nên tiếp c ử ma bộ tộc trở về không phải là một cái như thế chuyện đơn giản những này nhân tại đến hàn băng thành sau khi rổ đẹp liền triệu tập mọi người giải thích ma hồn sự tình nhân không nhiều đại khái hơn mười cái răng rớp trong đó một nửa đã bước vào âm hoàng cảnh giới thực lực mạnh nhất đạt đến âm hoàng cảnh giới sau dai còn còn lại đều là cùng một mẩu thần cấp đại viên mãn cũng coi là hắc cá nguyên cường gia đình cao bọn họ tất yếu biết chuyện này đồng thời tất yếu vì chuyện này ra một phần lực biết ma hồn sự tình sau khi những này nhân đương nhiên đều là thay đổi sắc mặt có một ít khẩn trương lên không nghĩ tới dĩ nhiên thần ma đại chiến sẽ phát sinh ở tại bọn hắn trên người có một ít hưng phấn có một ít lo lắng bầu không khí có vẻ ngưng trọng bất quá cũng may không có ai từ chối tại như vậy nguy hiểm trước mặt mọi người đều là lựa chọn tích cực phối hợp về phần trong thành giờ khác này phồn hoa cực kỳ so với lúc trước thủy mạc thành chỉ có hơn chớ không kém hàn băng thành bây giờ hay là có thể được xưng là là hát cá m nguyên bên trong đệ một phồn hoa thành trì đi cự ma bộ tộc trở về câu chuyện này đã tại những ngày nhân ở giữa chuyến khắp thậm chí toàn bộ hát cá m nguyên tại mấy ngày này ở giữa cũng biết tin tức kia trong lúc nhất thời hàn b a n g thành nhân viên tăng vọt mọi người hướng về bên này vào tới còn kém đem hàn b a n g thành căng nước cuối cùng bất đắc dĩ hàn b a n g thành lựa chọn phong thành chỉ cho phép ra không cho tiến vào bởi vì nhân khẩu đã đạt đến báo hòa ngay cả như vậy ngoài thành trên đất chống giờ khắc này như trước tụ tập lít nha lít nhít đám người không ngừng trùng kích cửa thành tình huống báo nguy cũng may lang tộc nhân viên binh cường mạ tráng trong lúc nhất thời ngược lại là xuất hiện không được vấn đề dù sao tiến vào trong thành người liền hạnh phúc rất nhiều cự ma bộ tộc đây chính là ngàn năm trước thì có cùng tứ đại gia tộc chống lại thực lực gia tộc lúc đó chủ chiến phái trung lập phái cùng người chống lại bất quá là bọn họ dưới trướng ngàn năm trước đó vô cớ biến mất mọi người đều cho là bọn hắn diệt thế nhưng ai có thể nghĩ đến sau ngàn năm bọn họ dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện thời gian ngàn năm bọn họ dĩ nhiên liền ẩn nấp tại minh vực ở giữa ẩn nấp ở cái này mọi người dưới m ị mắt bây giờ trở về sẽ là một cái tình huống nào mọi người đều đang chờ mong đáng tiếc bọn họ không biết ma hồn sự tình bằng không còn có thể vì làm cự ma bộ tộc trở về mà hoan hô h ò a nhảy nhót sao so với đến lúc kia những n à y nhân cũng đã không cao hứng nổi đi nhìn trong thành nóng bỏng bầu không khí j o s e p đám người có một loại cảm giác dở khóc dở cười minh vực mở ra trước một ngày lang hoàng cuối cùng là xuất quan làm cho người ta một loại cảm giác lần này bế quan tuy rằng thời gian rất ngắn thế nhưng để hắn biến hóa rất nhiều khi chất mặt trên tuyệt nhiên không giống đã đạt đến một cấp bậc khác dù đ ẹ càng là phát hiện nguyên bản nằm ở dương huyền trung giai lang hoàng giờ khác này mơ hồ đụng chạm đến dương huyền sau giai biên giới tin tưởng rất nhanh liền có thể đủ chính thức tiến vào cái này lĩnh vực đi biến hóa tất cả mọi người đặt ở trong mắt tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra hết thể mọi người r ồ n dập chúc lang hoàng cũng là có vẻ rất hưng phấn dù sao mình nỗ lực không có hưởng phí lúc này trong phòng chỉ có dô đèce lang hoàng cùng mấy cái gia tộc tộc trưởng mấy người này tề tụ một đường đại biểu cho bây giờ hắc ám nguyên đứng đầu nhất một nhóm người cùng hết thệ thực lực có cảm giác gì dô đèce có một ít cấp thiết nhìn lang hoàng đến cấp bậc này mới có thể cảm n g ộ thiên địa đi thu được một cái thần cách đi không nói thần tướng hoặc là cự thần phổ thông thiên thần thần cách dù sao cũng nên là cảm nhận được thần tộc cùng thiên ma bộ tộc như thế có phân biệt thần vương dưới là tám đại cự thần cự thần dưới là ba mươi sáu thần tướng Thần tướng sau khi n sau đó là ă ma, ma hồn thì lại là chỉ có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao sau khi liền trì trệ không tiến dù sao bọn họ trụ cột nhất thiên ma cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục đến dương huyền sau giai cấp độ một ít ưu tú thiên ma thậm chí có thể bước vào đến huyền hoàng cảnh giới càng không cần phải nói ma tướng ma xuất cùng ma thần đem so sánh thiên thần chỉ cần dương huyền cảnh giới trung giai thực lực liền cường đại rất nhiều này hay là chính là có được tất có mất đạo lý đi sắp xỉ rồi cự ma bộ tộc trở về sau khi ta liền đi đột phá gật đầu một cái lan hoàng hưng phấn nói này một quang thời gian hắn lĩnh ngộ rất nhiều chuyện thấy được thiên địa cuộc chiến thấy được rô đẹp cuộc chiến của thần ma từ đó để hắn cảm ngộ đến rất nhiều cho nên lần này sau khi trở về liền không thể chờ đợi được nữa tiến vào đến bế quan tu luyện ở giữa hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân cuối cùng là tại hai ngày trước tại hắn cảm nhận được tiến bộ đồng thời lĩnh nộ đến thiên đạo bậu cửa cảm nộ đến thần cách triệu hoán muốn không phải bởi vì cự ma bộ tộc tại hai ngày này liền muốn trở về sợ sệt làm l ỡ thời gian nói không chắc lúc đó lang hoàng liền bắt đầu câu thông thiên địa thu được thần cách hành động so qua cuối cùng vẫn là bị đè ép xuống đợi được cự ma bộ tộc trở về bọn họ cũng nên sẽ phạm vi lớn câu thông thần cách thu được thần cách đến thời điểm chính mình cùng nhau gia nhập lại lẫn nhau phối hợp hẳn là một cái chuyện không tồi、được như vậy cũng tốt cái này đối với rổ đẹp các loại chờ người mà nói không thể nghi ngờ cũng là một tin tức tốt mang ý nghĩa theo lang hoàng thu được thần cách bọn họ thực lực đều sẽ lại một lần nữa tăng mạnh tăng lên tới một cấp bậc khác đối với thần ma đại chiến có to lớn trợ giúp mọi người tự nhiên là hân hoan ta cũng cảm nhận được thần cách gọi về đến thời điểm đồng thời long hoàng rất ít nói chuyện vào lúc này cũng là tiện thể nói rằng âm thanh rất thêm hay làm cho người ta một loại cảm giác không linh t h ậ một chí có hoài nghi hắn có phải hay không m nàng những này cũng cũng không sao cả. chuyện tử. Bất tốt t quá cả, sao liên i ế phen đến k i người thời người phiền hiện tại tứ đại gia hai người nhìn nhau, có một loại nói không ra phiền ế n mừng đồng muộn, lang cùng long trưởng nhận thân còn hắn hoàng cùng nhìn nhau, không muộn. được ta mẹt một ít tứ tộc, tộc tộc tộc hát tộc tộc, một vua ra đám cảm kém Một rỡ, để đều đã cách, h có cạp có bộ bộ là bọ thương lượng ngày đó tại hài hòa bầu không khí ở giữa v ư ợ t qua tựa h ồ tất cả đều tại chiều hảo phương diện phát triển thế cuộc đối với bọn hắn mà nói càng ngày càng có lợi hiện tại sẽ chờ ngày mai cự ma bộ tộc trở về hội nghị sau khi chấm dứt rổ đẹp trở lại chính mình gian phòng sắc trời vẫn không tính làm mượn không buồn ngủ hắn liền đi tới hồ nhỏ biên cảm thụ hiếm thấy yên tĩnh không biết tại sao vẫn mong mỏi cự ma bộ tộc trở về vẫn mong mỏi chính mình phụ thân xuất hiện vẫn mong mỏi dạ oanh khẩn trương trở về bây giờ liền ở trước mắt trái lại có một ít lo lắng lo lắng chính mình phụ thân là có phải không đã khôi phục lo lắng dạ hoanh có hay không đã khôi phục chính mình nhìn thấy kết cục sẽ hay không làm cho mình thất vọng nghĩ tới đây tất cả trong lòng liền có một loại khôn kể khẩn trương cùng bàng hoàng hay là đây cũng là tâm lý tổng hợp chứng đi dọc theo hồ nhỏ vừa đi không biết làm sao liền đi tới lũ Sỉ s ỉ cùng e s đạ còn có lì lịt ba người nơi ở mấy nữ giờ khắc này xem đến hay là không có ngủ bên trong phòng ánh đèn như trước sáng để d ô đèn khoẹ miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười nhìn thấy bọn họ tổng thể có thể làm cho chính mình cảm giác một tia kiên định suy nghĩ một chút không có dự định đi vào quấy dối mấy người thế nhưng ngay hắn muốn lúc rời đi phía sau cửa phòng hồ nhiên mở ra lộ ra một cái nho nhỏ đầu hướng về chính hắn một phương hướng nhìn xung quanh đến mang theo một tia đẹp đẽ nụ cười đại ca nhìn thấy rô đẹp lucy vui vẻ kêu lên ngay sau đó một người lén lén lút lút hướng về bên ngoài chạy tới tự hồ sợ bên cạnh hai cái gian phòng người phát hiện đi tới rô đẹp bên người liền lôi kéo rô đẹp hướng về xa xa đi đến một bộ quỷ quỷ t u y t u y dáng dấp khiến người ta buồn cười thế nào j o d e s có một ít nghi ngờ hỏi cái này cô gái nhỏ đoạn thời gian gần đây không phải cùng e s đ a d bọn họ hào chứ làm sao hiện tại quỷ quỷ t u y t u y không có rồi chính là muốn cùng đại ca đơn độc sống chung một chỗ chứ nếu như bị ngả đặt t ỷ t ỷ bọn họ biết rồi nhất định sẽ đồng thời theo tới đây tiêu kêu i nổi lucy làm nũng nói rằng không nghĩ tới cái này cô gái nhỏ dĩ nhiên là ôm như vậy ý nghĩ để j o d e s có một loại dở khóc dở cười kích động này có tính hay không là phản bội j o d e s buồn cười hỏi mới là không toán h ừ vốn chính là ta cùng đại ca sớm nhất nhận thức ngã đạt tỷ tỷ chính là muốn cùng là cướp khí chết ta rồi hơn nữa nàng tại á nguyệt thành thời điểm vẫn chiếm lấy ngươi h ừ liền biết bắt nạt ta ngươi cũng không giúp ta một chút cuối cùng nhân ra không phải là bị làm cho không có cách nào mới cùng nàng hòa bình ở chung mà biểu môi lucy bất mãn đoán giận tựa hồ vẫn tại oán giận á nguyệt thành sinh hoạt vẫn đạt thành nhất trí nhìn tiểu hai tử bình thường lucy j o d e s buồn cười hỏi bị bức ép không có biện pháp bất quá ta phát hiện ngả đạt t ỷ t ỷ cùng li lịt tỉ t ỷ cũng không tệ lắm rồi đại ca ngươi nghĩ như thế nào chúng ta đều đồng thời thu rồi còn có dạ h oanh t ỷ t ỷ đồng thời sinh hoạt lộ ra một tia đẹp đẽ nụ cười dạ h oanh một bộ hiếu kỳ dáng dấp hỏi một câu nói để dỗ đẹp lời nói kẹt ở h ế t hầu không nói ra được sắc mặt không ngừng biến hóa g i a hỏa này lúc nào biến thành như vậy trong lúc nhất thời rộ đẹp lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải chương 457, cự ma bộ tộc trở về thượng bị bức ép không có biện pháp bất quá ta phát hiện ngả đạt tỷ tỷ cùng l ý l ị ệ t tỷ tỷ cũng không tệ lắm rồi đại ca ngươi nghĩ như thế nào chúng ta đều đồng thời thu rồi còn có dạ h oanh tỷ tỷ đồng thời sinh hoạt lộ ra một tia đẹp đẽ nụ cười dạ h oanh một bộ hiếu kỳ dáng dấp hỏi một câu nói để rộ đẹp lời nói kẹt ở hết hầu không nói ra được sắc mặt không ngừng biến hóa g i a hỏa này lúc nào biến thành như vậy trong lúc nhất thời rô đès lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải nhất thời chỉ thấy rô đès sắc mặt lúc xanh lúc đỏ trong lúc nhất thời cũng không phải biết nên nói cái gì thoại hảo cái vấn đề này hỏi rất xảo quyệt rô đès đúng là không biết nên trả lời như thế nào nếu như là lúc trước thoại rô đès có lẽ sẽ khẳng định trả lời chính mình sẽ mang theo dạ hoành đi thế nhưng theo thời gian trôi đi rô đès biến hóa rất nhiều thời điểm này hắn đã phát hiện mình dĩ nhiên đối với này mấy cái cô gái nhỏ có cảm tình nhưng là thoại kẹt ở h ế t hầu rồi lại khó có thể nói ra hứa hẹn quá dạ oanh mang theo hắn cùng đi đã đáp ứng k ẹ đa đối với dạ oanh có cái kia một phần tâm biết lý lịch đối với mình cảm giác mình cũng có cái loại cảm giác này rất có một loại khó có thể lấy hay bỏ ý vị dồ đẹp vào lúc này nhưng là không có phát hiện ở một bên nhìn thấy hắn vẻ mặt biến hóa lũ sỉ khoe miệng lộ ra gian xảo nụ cười như một cái đẹp đẽ tiểu ma nữ được rồi quên đi rồi không hỏi ngươi h ừ cho cái đáp án khó khăn như vậy nhìn thấy rô đẹp lung t u n g dáng dấp lucy bất mãn nói khỏe môi n h u ế t lên nụ cười ngọt ngào nàng biết mình đã thành công đi vào rô đẹp thế giới ở trong mắt hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tỉnh tỉnh mê mê cô bé mà là đã biến thành một cái đại nhân ngày mai minh vực liền mở ra đây nói lucy có một ít cảm khái rời đi đề tài thần ma đại chiến càng ngày càng gần rồi khe n h ớ mày có một ít lo lắng nàng vốn là không thích đứng như vậy sinh hoạt nhiều lần chiến đấu làm cho nàng sinh ra một ít căm ghét ân đúng vậy minh vực mở ra j o d e s cũng là cảm khái nói rằng kỳ thực hắn có một phần khác lo lắng dựa theo hãn dở tư cho mình tay hoạt minh vực mở ra tất nhiên có mấy cá i nhân muốn thu được thần cách này đối với bọn hắn mà nói là việc tốt cũng là chuyện xấu tất cả mọi người chỉ có thấy được hảo một mặt j o d e s nhưng tại vì làm một mặt khác lo lắng minh vực mở ra Mang n g ý hai ĩ thần một thích thần cách. Lần trước thả thần chung chỗ phong cách, chính mình thần cách h lần lớn muốn ma mở cửa ra ra sau ở k b người h hiện hồn, thậm chí xuất hiện hay h cái bốn lần này nì, lần này n ra ma ma có xuất xuất, k ô còn có ma hồn sẽ xuất hiện. Khiến n ma sẽ xuất g trong a Hai có một ít t lo lắng.、Hai、người trong nháy mắt trầm m ặ t lại lucy nhìn rô d e s nhưng cũng là không tiếp tục nói nữa cảm nhận được rô d e s cái kia một phần lo lắng cùng phiền não rô d e s nhưng là tại vắt hết vóc nghĩ có hay không có biện pháp gì có thể khống chế như vậy thế cuộc phát triển bằng không sẽ là vô hưu vô chỉ chiến tranh lại một lần nữa bạo phát hơn nữa lần này liên quan đến phạm vi đem càng to lớn hơn nhưng là không có chỗ bắt tay một tiếng thở dài biết chuyện này chỉ có thể chờ đợi đến cự ma bộ tộc người xuất hiện sau khi đang nói hay là có thể từ bọn họ trên người tìm tới một ít giải quyết phương án tại cùng lù xỉ trò chuyện một trận sau khi rổ đẹp tính nhẩm là thoải mái đi rất hưởng thụ như vậy thả lòng thời khắc màn đêm thăm thẳm lúc trở lại chính mình trong gian phòng trong lúc danh dôi liền lại một lần nữa vùi đầu vào tu luyện ở giữa ma tướng xuất hiện ma xuất xuất hiện để rỗ đẹp cảm giác mình vẫn là quá nhỏ bé thực lực vẫn là quá không đủ cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng lên mới được t r ờ i lơ mơ sáng hàn băng thành cũng đã náo nhiệt phủ thành chủ bên trong giờ khác này mọi người cũng đã tụ tập ở cùng nhau mỗi người trên mặt đều viết một tia hưng phấn minh vực ngày hôm nay sắp mở ra cự ma bộ tộc sắp sửa trở về sau ngàn năm bọn họ lại một lần nữa xuất hiện ở một mảnh này thổ địa trên ngày đó mọi người chờ đợi bao lâu tuy rằng buổi trưa mới có thể mở ra thế nhưng rất sớm đoàn người cũng đã sớm xuất phát hướng về minh vực phương hướng đi đến ngay cả như vậy không ngờ phát hiện trên đường phố đã là tiếng người ồn ào náo nhiệt cực kỳ lượng lớn rất nhiều người hướng về minh vực vị trí phương hướng dâng lên đi như con kiến dọn nhà bình thường lít nha lít nhít đi tới minh vực trước đó chỉ thấy minh vực trước đó trên quảng trường giờ khác này nhân t r ê n trúc nhân thậm chí liền di chuyển địa phương đều không có toàn bộ tầm mắt của người đều đặt ở phía trước cái kia trang nghiêm kiến trúc mặt trên mấy người nhìn nhau cười khổ xem như là lao lực sức của chín châu hai hổ mới tính là miễn cưỡng đăng đến cái này trên đài cao nhìn phía dưới dày đặc đám người cảm khái và ngàn minh vực môn như trước chăm chú đóng kín giờ k h ắ c này tại đài cao nhất trên hắc hoàng bộ tộc long tộc còn có vua bọ cạp bộ tộc cùng người chống lại thành viên cùng với lang hoàng đám người đều đều ở trảng mọi người vẻ mặt ngưng trọng hôm nay đó là minh vực mở ra tháng ngày năm rồi vào lúc này hẳn là vô số võ giả tha thiết ước mơ thời điểm bởi vì vào ngày này nhất định là sáng tạo kỳ tích một ngày ngày đó sẽ có đại tân sinh cường giả ở đây quật khởi hôm nay nhưng là đã bất đ ộ n g những n à y nhân đến đây không phải xem cường giả sinh ra mà là chứng kiến một cái vi đại gia tộc trở về chứng kiến ngàn năm trước đó đó là cường đại tồn tại cự ma bộ tộc thời gian từng giây từng phút trôi qua thái dương từ từ leo lên trên thiên không từ từ hướng về chính không trung di động mà đi một phút đồng hồ vào đúng lúc này có vẻ như vậy dài dàng dặc như vạn năm bình thường cựu viễn là xuyên thủng viễn cổ xuyên qua lịch sử là rất vượt ngàn năm kéo dài chờ đợi thời gian s ắ p xỉ rồi tại rô đẹp bên người lí lít nhỏ r ộ n g nhắc nhở hắn cùng lũ xì s đ ã giờ khắc này chăm chú nằm rô đẹp bên người sắc mặt ngưng trọng cùng hưng phấn giữa bầu trời đ ố n g nhiên mây đen nằm dày đặc làm cho người ta cảm giác là cả thiên tựa hồ cũng đè ép xuống khiến người ta hô hấp không khoái ầm ầm một tiếng sấm sét giữa trời quang to lớn tiếng sấm buộc phát ra khiến người ta linh hồn cảm giác run rẩy thời gian tiến vào đếm ngược lúc mọi người nhìn sắc trời bắt đầu lo lắng vào lúc này trời mưa cũng không là một chuyện tốt cũng may trời cao tựa hồ hiểu rõ những n à y nhân tâm tình giống như vậy tiếng sấm đại nhưng là không có mưa cuồng phong gào thét rất nhanh trời trong nắng ấm khôi phục một mảnh sáng sủa c à n khôn thanh phong từ từ p h ả n phất vừa nãy cảnh tượng căn bản liền chưa từng xuất hiện mở ra vào lúc này đột nhiên gió đề nghiêm túc nói đã đến, đến giờ hắn cảm giác được cảm giác được minh vực cửa lớn liền muốn mở ra cái này tràn đầy chỗ thần bí đem lại một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mắt trong khoảnh khắc trước kia náo động tình cảnh yên tĩnh lại mọi người đều nín thở ngưng thần l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào phía trước minh vực ầm ầm ầm lần này không phải tiếng sấm mà là minh vực chuyển đến chấn động âm thanh minh vực mở ra bầu không khí tựa hồ đ ộ n g lại giống như vậy vô số đạo ánh mắt trực tiếp rơi vào minh vực trên chỉ thấy cái kia đóng chặt cửa lớn vào lúc này bắt đầu ở run dày âm thanh ở giữa chậm rãi mở ra từng chút từng chút giờ khác này có vẻ đặc biệt c h ậ m chậm đại điệu bắt đầu lay động dường như xảy ra địa chấn giống như vậy rung động không nớt một chút và năm tựa hồ quá thời gian mười nghìn năm cửa lớn rốt cục triệt để mở ra hiện ra tại mọi người trước mặt chính là một màn đen kịt trắng cảnh hắc đến khiến người ta không nhìn thấy bất kỳ cảnh sắc cùng hình ảnh làm cho người ta một loại choáng váng cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ trong nháy mắt này đều tối xuống tia sáng từng chút từng chút xuyên thấu này hàng cổ đường hầm từ từ chiếu sáng mỗi một góc dần dần hướng về phía thân ở khuyết tán mà đi không có ai trong lòng một đột mẹ trầm giọng nói rằng không có nhìn thấy trong tưởng tượng cự ma bộ tộc thành viên mượn tia sáng có thể rõ ràng hướng về bên trong nhìn lại quá đạo trống trơn tới j o d e s h trả lời rất đơn giản sau đó lại thứ rơi vào yên tĩnh ở giữa muôn người chú ý ở giữa rốt cục xuất hiện một đạo tia sáng trong mơ hồ một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt chúng nhân càng ngày càng gần mọi người hô hấp tựa hồ cũng ngưng hẳn giống như vậy trận to hai mắt sợ mình nhìn lầm v ù v ù gió mát thổi đột kích trung minh vực bên trong tản mát ra phong cách ở ngoài dơ mát tia sáng từ từ khuếch tán cuối cùng một đạo thân hình trợt lóe lên chạy ra khỏi đèn kịp thế giới đến đến thế giới bên ngoài đứng ở trên đài cao án giờ tư trưởng lão rô đ è kêu lên sợ hãi đệ một gia xuất hiện chính là cự ma bộ tộc cạn r ờ i tư trường lão lúc trước chính mình tiến vào minh vực thời điểm nói cho chính mình tất cả trường lão một cái dương huyền cảnh giới cừng giả hắn là phụ trách tuần tra đệ một tầng người cho nên đệ trong lúc nhất thời xuất hiện rộ đẹp ngược lại cũng đúng là không có cảm giác đến quá to lớn bất ngờ v a n h nhìn thấy thật sự xuất hiện nhân phía dưới một trận bạo động cự ma bộ tộc đúng là cự ma bộ tộc người bọn họ thật sự trở về cự ma bộ tộc trở về chấn động ý nghĩ không ngừng trùng kích bọn họ tâm linh để bọn hắn trong đầu sinh ra ngắn trong nháy mắt chống không ha ha ha một trận tiếng cười lớn lại là mấy bóng người đã xuất hiện ở trước mặt mọi người minh vực ở giữa chính mình gặp qua dư t r ư ở n g lão những này nhân một cái chậm rãi đã xuất hiện ở mọi người trước mặt phía dưới đã triệt để sôi t r à o đúng là cự ma bộ tộc cự ma bộ tộc thật sự trở về bọn họ đã được kiến thức ngàn năm trước gia tộc lần này tin tức không có sai mỗi người trong lòng đều là kích động cùng chấn động Dô mấy người cũng là kích động tốt đỉnh vội vã tiến ra đón hướng về mấy vị trưởng lao chào hỏi mấy người này đều là rô đẹp người quen cũ lần trước tiến vào minh vực thời điểm chính là thấy được bọn họ những nảy nhân mấy vị trưởng lao sau khi đi ra đứng ở mặt trước nhất phía sau truyền đến một trận dạy đặc tiếng bước chân từ từ tiếp cận lại đây khiến người ta nín thở ngưng thần chú ý rất sợ bỏ qua bất luận cái nào phân đoạn lúc này xuất hiện một cái đại bộ đội thông thạo ước chừng ngàn người chậm dãi hướng về bên ngoài đi tới rõ ràng r hiện lên ở mỗi người mỗi ở ư t ớ cự mắt. c ma bộ tộc nhân viên mọi người trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ này tích lũy ngàn năm cự ma bộ tộc dĩ nhiên phát triển đến trình độ như thế đương nhiên trong đó cũng có mấy người tứ đại gia tộc thành viên nhìn thấy những nảy nhân khó tránh khỏi mọi người đều nghi hoặc không đ ớ t tứ đại gia tộc người làm sao sẽ xuất hiện tại minh vực ở giữa vì sao lại cùng cự ma bộ tộc người sống chung một chỗ trở thành rất nhiều người một cái nghi vấn thậm chí còn như long tộc như vậy gia tộc ngay cả chính bọn hắn cũng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 thậm chí còn như long tộc như vậy gia tộc ngay cả chính bọn hắn cũng không biết nhìn thấy những n à y nhân một ít thế hệ trước trưởng lão hoặc là thành viên sợ ngây người những n à y nhân ở giữa không thiếu năm đó gia tộc trụ cột tài năng không thiếu lúc trước hắc cá nguyên cường giả đỉnh cao nhưng đáng tiếc những n à y nhân bởi vì một ít chuyện đều biến mất không còn t â m tích tất cả mọi người cho là bọn hắn là gặp phải cái gì bất chắc cho dù lật tung rồi toàn bộ hắc cá nguyên cũng không tìm được bọn họ thân ảnh ai có thể đủ nghĩ đến vào lúc này những n à y nhân dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên này đây đã xuất hiện ở minh vực bên trong đã xuất hiện ở cự ma bộ tộc đội ngũ ở giữa trong mơ hồ mấy người tựa hồ cảm nhận được cái gì giống như vậy có một ít bất đắc dĩ mấy ngàn người đại quân chậm rãi đi ra khỏi minh vực cửa lớn đứng ở mọi người trước mặt biểu diễn bọn họ cường hãn khí thế mẹt n g ứ ra long hoàng n g ứ ra lang hoàng cũng là n g ứ ra còn có mọi người đều n g ứ ra đây là cỡ nào thực lực đây là cỡ nào đội hình đây chính là cự ma bộ tộc sao dương huyền cảnh giới cường giả hơn mười cái âm hoàng cảnh giới cường giả ước chừng một trăm h thần cấp đại viên mãn cùng cường giả thần cấp đến không x u ể cái này chẳng lẽ chính là cự ma bộ tộc thực lực như vậy thực lực vì sao tại ngàn năm trước đó lựa chọn biến mất cho dù lúc trước tứ đại gia tộc cùng ma tộc liên thủ áp chế bọn họ phát triển thế nhưng liền bằng vào này một phần thực lực mặc dù nói không thể chiến thắng tứ đại gia tộc liên hợp thế nhưng cũng không trở thành muôn chán nản đến ẩn cư trình độ giờ khác này những này biết lịch sử nhân tài biết bọn họ sai rồi lúc trước hành động chính là một cái sai lầm cự ma bộ tộc cũng không phải là bọn hắn có thể dễ dàng đắc tội cùng áp chế nếu như bọn họ nguyện ý một khi phát động phản công tin tưởng lúc trước tứ đại gia tộc đều sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương đi không ăn thua nhất chủ chiến phái là không thể nào phát triển thậm chí sẽ bị n ổ tận gốc có thể là đối với những chuyện này cự ma bộ tộc dĩ nhiên không để tại mắt bên trong điều này làm cho mấy cái người của gia tộc có một ít xấu hổ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đúng là thẹn thùng sự tình cường hãn lang tộc tại cự ma bộ tộc trước mặt dường như một đứa bé giống như vậy căn bản không đỡ nổi một đòn đây rốt cuộc là chó sói vẫn là hổ bọn họ là không phải đưa tới lão cuối cùng chính mình có thể hay không được ăn đi đây là người phía dưới môn quan tâm nhất vấn đề chỉ có lang hoàng chính mình cũng không lo lắng hắn biết cự ma bộ tộc tương lai dự định nếu như không biết bọn họ dự định hay là giờ khắp này hắn liền không cách nào như thế an tâm đứng ở chỗ này đi giờ k h ắ c này đoàn người tao động giờ k h ắ c này mọi người sao đậu ta c ử ma bộ tộc hôm nay trở về từ nay về sau c ử ma bộ tộc lại một lần nữa trở lại hắc cá nguyên hít sâu một hơi ạn giờ tư lớn tiếng tuyên bố trung khí mười phần âm thanh bỗng dưng truyền khắp toàn bộ hàn băng thành bầu trời truyền vào mấy trăm ngàn nhân trong thai liên thành ở ngoài người cũng có thể nghe được rõ rõ r à n g r à n g c ử ma bộ tộc thật sự trở về c ử ma bộ tộc vương giả trở về ngoài thanh bắt đầu bạo động ta cự ma bộ tộc lấy một loại kiêu căng tư thái trở lại tầm mắt mọi người ở giữa một loại chấn động phương thức đã xuất hiện ở thế nhân trước mặt xác nhận bọn họ cường đại xác nhận bọn họ như trước có thể có thể nói hắc cá nguyên đệ một gia tộc ta cự ma bộ tộc sẽ không gia nhập bất kỳ tranh đấu sẽ không tham dự bất luận là thế lực gì chúng ta bất quá là một gia tộc một người thủ vệ hắc cá nguyên gia tộc thập vạn đại sơn là nhà ta sau ngày hôm nay chúng ta khả năng rất ít sẽ xuất hiện khi các ngươi trước mặt ngay sau đó án rời tư lại một lần nữa kinh hãi mọi người cái gì cự ma bộ tộc muốn quy ẩn phí lời mới ra quy ẩn cái gì muốn quy ẩn vẫn sẽ ra ngoài không sai cự ma bộ tộc là muốn ẩn lui bất quá không phải quy ẩn mà là rời khỏi phân tranh đúng rời khỏi phân tranh xem ra bọn họ là dự định đi thập vạn đại sơn chú đóng chơi ạ có bọn họ thủ vệ hắc cá nguyên thiên hạ ai có thể thường tổn được ta hắc cá nguyên ngắn ngủi bạo động sau khi dưới đáy người điên điên cự ma bộ tộc lại muốn lựa chọn ẩn cư thập vạn đại sơn chẳng lẽ không dự định tiếp tục ở đây biên thống lĩnh ma tộc sao ai cũng biết ngàn năm trước đó tứ đại thành t r ì đều tại cự ma bộ tộc dưới trướng ma tộc bất quá là cự ma bộ tộc một cái lệ thuộc gia tộc thôi lúc trước chẳng biết tại sao cự ma bộ tộc c ầ n nấp minh vực thế nhưng bây giờ nếu xuất hiện vì sao lại muốn tuyển chọn ẩn nấp nay cùng kế tục ở tại minh vực khác nhau ở chỗ nào sao quyết định này đưa tới vô số người suy đoán cùng chê trách chỉ có trên đài này mấy cái đại gia tộc cùng một ít biết sự tình bắt đầu mặt cường giả gượng cười vẫn thì không cách nào khuyên bảo bọn họ thay đổi chủ ý cự ma bộ tộc như trước lựa chọn thanh tâm quả dục này càng để bọn hắn cảm giác mình ngàn năm trước đó hành vi là ngu xuẩn cỡ nào cùng đấu trĩ nghĩ đến buồn cười nhìn phía dưới làm lộn tung lên thiên tình cảnh mấy người cười khổ không hạ không biết nên nói cái gì là hảo cự ma bộ tộc thật sự dự định quy ẩn như trước có người không thể tin được hướng về người ở bên cạnh hỏi giò cho rằng vừa nãy mình là nghe lầm cự ma bộ tộc thật không có dự định cùng bọn hắn tranh đoạt cũng chỉ là muốn đảm nhiệm thủ vệ giả nhân vật thập vạn đại sơn ở giữa ẩn cư bọn họ tại sao phải làm ra quyết định này r d e s không rõ ràng mọi người cũng không rõ ràng án giờ tư không có kế tục hồi phục chỉ nói là xong lời nói này sau khi trở lại chính mình tộc nhân ở giữa nhìn r d e s mọi người đến đi rất đơn giản nhưng là cảm khái vô hạn ngay sau đó hắn cùng mấy cái cự ma bộ tộc trưởng lao đứng ở rồ đèn bên người sắc mặt ngưng trọng tộc nhân đều sẽ xuất t r ư ớ c một bước hướng về thập vạn đại sơn khai phá mà đi ở bên kia đã có người tiếp ứng không thể nghi ngờ những người này là ngàn n ă m qua bọn họ ở ngoài trên đại lục sắp xếp nhân viên thập vạn đại sơn nơi ở bọn họ đã chọn tốt rồi ngàn thanh nhân ở lại thủy mặc thành không là một chuyện cho nên mới phải để những n à y nhân sớm một bước đến bên kia đi chúng ta đi rồi ngươi đã lớn lên không cần ta chiếu cố hay là ta căn bản không có làm được một cái phụ thân hẳn là tận nghĩa vụ nói ra thật xấu hổ bên cạnh ngươi mấy người không sai cố gắng quý trọng đây là cái kia quen thuộc mặt dô đẹp trong n g ộ n g trăm lần ngàn lần nhìn thấy mặt chính mình phụ thân đối với mình nói âm thanh giàu có tư tính rất ôn hòa nhưng là mang theo không thể chống lại ý chí cự ma bộ tộc tộc trưởng có người khác không thể sánh vai uy nghiêm đồng thời cũng có nhiệm vụ lần này hắn liền mang theo tộc nhân đi trước căn cư thì không thể lưu lại nơi này biên hòa rỗ đẹp đám người thương nghị bên này chuyện còn chuyện này liền lưu cho mấy vị trưởng lao đi làm đã đầy đủ cố gắng đối với các nàng nếu như chán ghét trở về đến cự ma bộ tộc ta tại thập vạn đại sơn chờ ngươi đây là hắn lưu lại câu nói sau cùng đây là một cái phụ thân đối với nhi tử trúc phúc cũng hắn đối với nhi tử quan tâm thế nhưng hai người ai cũng biết thập vạn đại sơn cũng không thể nào yên tĩnh dù sao thần ma đại chiến mở ra bọn họ lẽ nào thật sự có thể ở chỗ kêu biên không để ý tới chuyện bên ngoài sao mặc nói mình có thể qua bên kia an hưởng sinh hoạt liền ngay cả bọn họ những này nhân đến thời điểm cũng là sớm muộn muốn trở về đồng thời tác chiến đi bất quá đối với phụ thân dồ đẹp trong lòng như trước chạy qua một trận ấm áp những lời này ở giữa ẩn chứa quá nhiều một cái phụ thân đối với con mình dạn ký thắc cùng sắp xếp mang theo nhiều tia giáo hấn ít có dung nhập rồi chính mình trái tim đương nhiên cũng có một chút thẹn thùng lý l ị c đám người cùng mình quan hệ dĩ nhiên hắn cũng có thể biết có thể khẳng định đây là hắn để một lần nhìn thấy mấy người một chút nhìn thấu có thể thấy được ánh mắt là độc ác đến mức độ nào lúc này j o d e s cũng là phát hiện một điểm không tầm thường địa phương tựa hồ lý l ị c tại nhìn thấy cha mình một khắc kia vẻ mặt có một ít quái dị muốn nói lại thôi rằng rớp mà chính mình phụ thân tại nhìn thấy hắn thời điểm cũng là trong mắt sáng ngời khoe miệng lóe lên một k i a ý cười khiến người ta cân nhắc không ra liên tưởng trước đó tại không gian hư vô sự tình j o d e s h có thể khẳng định lilith cùng mình phụ thân đã sớm biết hơn nữa tựa hồ quan hệ không tệ bất quá để j o d e s h nghi hoặc chính là tại sao bọn hắn đều chưa hề nói đạo câu chuyện này đây có một ít nghi hoặc nhìn hai người càng là cảm giác quỷ dị giờ khác này không thích hợp hỏi những chuyện này nhìn lilith j o d e s h dự định buổi tối cố gắng hỏi một thoáng chuyện này bắt đầu mạt đến tột cùng là xảy ra chuyện gì so với adnon nhìn thấy phụ thân đệ trong lúc nhất thời cũng đã người tàn tận dạng nước mắt xoạch xoạch đi khiến người ta cảm thấy buồn cười thế nhưng có vài người biết giờ khắc này nội tâm hắn kích động cùng hương p h ấ n đây hai người đứng tại nguyên chỗ thật lâu nhìn nhau phụ thân viền mắt cũng là đỏ thật lâu không nói gì gió nhẹ thổi bầu không khí có vẻ có một ít nặng nề cùng bên ngoài huyên náo tuyệt nhiên không giống chủ nhân thiếu chủ trưởng thành lao nô không có cho người thất vọng một tiếng thật dài thở dài so với ạt nổ n run dẩy nói rằng một tiếng chủ nhân một tiếng lao nô trong đó ẩn chứa bao nhiêu cảm tình chỉ có hai người bọn họ tự mình biết đi được rất tốt những n à y năm đoan ước ngươi rồi thật dài hít một hơi phụ thân chậm rãi nói rằng không khổ không khổ so với át n ổ n có một ít thụ sùng nhược kinh nói đến hắn biết đứng ở trước mắt hắn nam nhân này là ai biết nam nhân này ý vị như thế nào ngươi trước tiên lưu lại nơi này biên giúp dồ đẹp một thoáng ta quá một quãng thời gian lại đây trầm ngâm một chút dồ đẹp phụ thân nói tiếp đến Được, được tựa a chờ người trở lại. trở t hồ nghĩ tới lúc trước kể vai chiến đấu t h ắ n g này g so với ạt nổn kích động đáp lại đơn giản mấy câu nói lộ ra quá nhiều cảm tình để người ở chỗ này nhìn sau khi khó tránh khỏi lòng chua sót tại cũng không dám coi thường cái này bất quá là thần cấp sơ giai võ giả cự ma bộ tộc lưu lại những câu nói này toàn thể nhân viên liền không có nhiều làm lưu lại hướng về xa xa rời đi bầu không khí có một ít quái dị người ở chỗ này chủ động nhường ra một con đường cộng kính nể ánh mắt nhìn này một đám vương giả rời đi bầu không khí kinh ngạc khiến người ta cảm thấy khó chịu mà lúc này đây rỗ đ ẹ t ánh mắt nhưng là không ngừng tìm kiếm tìm kiếm trong đầu cái kia một bóng người chương bốn trăm năm mươi chín gặp lại dạ anh nhìn cự ma bộ tộc đám người rời đi mọi người đều là nghiêm nghị đứng lên đối với này một đại gia tộc xuất phát từ nội tâm sùng kính có thể tại như vậy thực lực hạ như trước không vì quyền thế lay động đây là bất luận người nào khó có thể làm được nhưng là bọn hắn nhưng là có thể rất tốt làm được thậm chí nguyện ý tại minh vực bên trong ẩn cư ngàn năm này làm cho tất cả mọi người đã được kiến thức bọn họ bản tính theo đoàn người từ từ rời khỏi dù đẹp tâm nhưng là càng ngày càng gấp gáp lên từ đầu đến cuối không có ra phát hiện mình cái kia bóng người quen thuộc tính toán thời gian cho tới hôm nay bất quá là đã qua hơn ba tháng thời gian khoảng cách nửa năm còn có một quãng thời gian thế nhưng bất luận kết quả cuối cùng làm sao dù sao cũng nên làm cho mình nhìn thấy na na một vệ thân ảnh mới đúng a hơn nữa càng chủ yếu lần trước chính mình đi tới minh vực thời điểm ạn giờ tư trưởng lão mới tự nói với mình nàng đã khôi phục rất nhiều tại sao bây giờ nhưng là chậm chạp không thấy t â m hơi tăng ca đ i càng bị còn có scola này mấy cái chính mình quen thuộc nhất người cũng không có ở trong đám người chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì dù đẹp lâm thầm nghĩ thế nhưng hắn thực sự không ngờ rằng có chỗ nào sẽ xảy ra vấn đề bên người l ũ s ỉ cùng s đ ã còn có l ý lít ba người giờ này khắp này tựa hồ vẫn tại bởi vì trước đó rổ đẹp phụ thân cái này một lời nói ngượng ngùng túi đầu sắc mặt tường đỏ càng là tăng thêm một phần mị nhãn tiêu nhân sắc thái để một ít nam tử thanh niên xem như mê như say đối với rổ đẹp ước ao vạt phần đang đợi dạ huênh tỷ tỷ sao mắt thấy đoàn người sắp đi q u a rổ đẹp vẻ mặt càng ngày càng nôn nóng bên người、Lý、lít nhẹ giọng hỏi dù sao so với còn lại hai nữ thành thục rất nhiều biết sự tình cũng là càng nhiều vẫn không hề đi ra jode s lo lắng nói giờ k h ắ c này hắn liền như kiến bỏ trên chảo nóng giống như vậy hoảng loạn xem một chút đi nói không chắc cuối cùng mới ra đến lili tha n ủ i nói rằng mặt mỉm cười jode s đây là người trong cuộc giả vờ không biết bây giờ cự ma bộ tộc toàn bộ rời khỏi minh vực đương nhiên sẽ không lưu lại người nào ở bên trong chẳng lẽ còn thật đem dạ h o ê n h một người ném ở bên trong hay sao hiện tại không đi ra bất quá là vẫn không có đến phiên bọn họ đều là sẽ xuất hiện trường lão cuối cùng j o d e s thật sự là không nhịn được đi tới hạn ờ i tư bên người bất đắc dĩ hỏi dò chờ dạ oanh hắn ờ i tư buồn cười hỏi chưa thấy nàng ở đâu j o d e s cấp thiết hỏi dò yên tâm không có chuyện gì hắn đã khôi phục rất nhiều lập tức liền đi ra hơn ngàn người đội ngũ nơi nào có nhanh như vậy lập tức toàn bộ đi ra ở phía sau rất bình thường nhìn j o d e s cấp thiết dáng dấp hạn ờ i tư cười khổ không hạ tới chính đang rô đẹp dự định kế tục truy hỏi thời điểm hãn giờ tư thản nhiên nói nghe được hắn rô đẹp vội vã quay đầu nhìn lại quả nhiên chỉ thấy lúc này mình vực bên trong đi ra khỏi cuối cùng một nhóm người giờ k h ắ c này cái k i a một v ệ diễm lệ thân ảnh hiện lên ở mọi người trong mắt sắc mặt thoáng trắng xám làm cho người ta một loại suy yếu cảm giác mang theo vẻ mỉm cười bệnh trạng mỹ nhưng cũng là đặc biệt thu hút sự chú ý dạ anh thân hình ngây ngẩn cả người rô đẹp lẩm bẩm nói không sai đứng ở chính mình đối diện không phải là dạ oanh nàng thật sự xuất hiện đã gặp nàng dô đèn nỗi lòng lo lắng xem như là để xuống thật dài thở ra một hơi tùy theo mà đến chính là vô hạn kinh hỷ cùng kích động hơn ba tháng thời gian hắn liền khôi phục đến trình độ như thế xa xa siêu nằm ngoài ý liệu của chính mình không hổ là cự ma bộ tộc ở giữa thần ý ỉa nhìn cái kia quen thuộc khuôn mặt dô đèn trong lòng đau xót không nhịn được muốn đi xoa xoa thế nhưng là không có hướng phía trước đi đến Đầu đứng ở dạ h o a n h bên người tang cạ điệp đám người tựa hồ cũng sớm đã không nhịn được minh vực ở giữa tịch mịch có thể đi ra lập tức hưng phấn hô bọn họ cũng là tại kiện chân lấy phán bây giờ cuối cùng là thấy được giờ k h ắ c này chẳng những là rô đès tử thần liêm đao tiểu đội toàn thể nhân viên cũng là bắt đầu huyên náo luận lên đại tỷ trở lại các huynh đệ trở lại bọn họ lần thứ hai đoàn viên tạo thành một cái hoàn chỉnh gia đình đi theo ở rô đès phía sau mấy người bước ra bước tiến từng chút từng chút hướng phía trước đi đến rất nhanh đi tới d h oanh mấy người trước mặt bọn họ thuộc về cuối cùng đi ra một nhóm người lót gáy loại hình cho nên giờ khác này bên này có vẻ có một ít không đ á n g được rồi tiểu tử ta đem người vẫn cho ngươi bảy màu băng tinh hiệu quả vượt quá ta tưởng tượng lúc trước tiếp đi d h oanh láo giả cảm khái nói rằng như vậy thương thế nghiêm trọng nói thật lúc đó chính mình thật không có chút tự tin nào có thể cứu lại nếu không có bảy màu băng tinh treo tính mạng thần tiên tới cũng v ẫ n không cứu lại được được mang theo nàng tiến vào minh vực thời điểm tại trị liệu trong quá trình hắn đã được kiến thức bảy màu băng tinh dược lực khủng bố cùng thần kỳ hiệu quả dĩ nhiên không có làm cho mình dùng khí lực gì liền đem điều này cô gái nhỏ từ bên bờ tử vong kéo trở lại sau đó càng là khôi phục cấp tốc bây giờ dạng anh ngoại trừ thân thể có một ít suy yếu ở ngoài không có những vấn đề khác phải biết đây chính là ngũ tạng lục phủ đánh nước thương thế à, lại bị chữa trị chỉ dùng không tới thời gian bốn tháng có thể nói kỳ tích nhìn nàng bây giờ có thể đứng ở rô đẹp trước mặt lao giả nội tâm cũng là vui mừng không ngớt cuối cùng cũng coi như không có phụ chính mình tên tuổi không có để rô đẹp thất vọng cảm t ạ n sâu sắc nhìn lao giả này r o d e s kích động nói xuất phát từ nội tâm âm thanh có một ít run dày còn nhớ rõ lúc trước chính mình d ế t vào minh vực thời điểm án dở tư vì mình giới thiệu cái này quái lao đầu thời điểm chính mình mang theo một tia hoài nghi cùng do dự bây giờ nghĩ đến có một ít thẹn thùng được rồi Ta l i ề nhìn k ô n ngươi đoàn tụ, có chuyện có thể tới thập vạn đại sơn g kháy thể rời tới các có có cự tộc đại tụ, thập t ma bộ m mỉm cảm ta. Lao giả khẽ mỉm cười, cảm khái khẽ ó có i rằng, ánh hướng nhìn thâm thúy, mắt một ít về xa xa lao ạ lại i biết lại nghĩ cái không nghĩ gì. s u sâu đuổi một một ma bộ tộc khít t khắc, hơi, nhanh chân hướng về ma bộ tộc rời khỏi bước chân h cự bước rời về e Nhìn Lao giả rời đi thân ảnh j o d e s cảm khái vô hạn thập vạn đại sơn xem ra cự ma bộ tộc sớm liền chuẩn bị xong chưa j o d e s cảm khái vạn ngàn sau này thập vạn đại sơn sẽ có một phen tiệm biến hóa mới đi cùng cái kêu bác sĩ nói x o n g thoại sau khi j o d e s h đem tầm mắt chuyển rời đến dạ h o à n h trên người giờ này k h ắ c này dạ h o à n h tuy rằng suy yếu thế nhưng là làm cho người ta một loại suy yếu vẻ đẹp nhìn hắn thân hình j o d e s h l y dại bao nhiêu cái ngày đêm chính mình cũng tại vì hắn lo lắng hiện tại cuối cùng cũng coi như là xuất hiện ở trước mặt mình làm sao có thể không vui mừng người có khỏe không nhìn dạ h o à n h j o d e s h cảm giác gâm thanh có một ít cay đắng hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy t ì n h bây giờ cuối cùng cũng coi như có thể không đi kiên kỵ nhiều chuyện như vậy t ì n h cũng còn tốt ngươi đây có một ít đau lòng nhìn o dạ e hoành thấp giọng hỏi này một quang thời gian tuy rằng thân ở minh vực bên trong nhưng là đối với bên ngoài rất nhiều chuyện nên cũng biết biết mình sau khi rời đi xảy ra quá nhiều chuyện biết đi cho tới hôm nay d h o d e s một người chịu đựng đói bụng bao nhiêu cực khổ những này cũng làm cho dạ h à n h có một loại cảm giác đau lòng giữa hai người bầu không khí có vẻ ấm áp mà lại nặng nề để một bên mấy người không biết như thế nào cho phải cuối cùng vẫn là sổ g i nà mở miệng phá vỡ nặng nề được rồi hai người các ngươi liền không muốn ở chỗ này khanh khanh ta ta đều là người đâu không ngại mất mặt quả nhiên vẫn là câu nói này đưa đến hiệu quả lúc này dô đẹp cùng dạ hoành tựa hồ mới ý thức tới trước mắt tình cảnh lúng túng ho khan một thân dô đẹp sắc mặt ít có đỏ một thoáng còn lại mấy người nhưng là hung hăng trận mắt nhìn một chút cái này mỗi lần đều yêu phá hoại bầu không khí ra hỏa như vậy bầu không khí đối với sổ dị n ã bọn họ những nam nhân này mà nói hay là bồn ôn nhưng là đối với lì lịt bọn họ những nữ tử này mà nói nhưng là ấm áp nữ nhân kia không thích chính mình người đàn ông vào lúc này đối với mình một người lãng mạn đây cho nên sổ dị n ã cử động lại một lần nữa đưa tới công phẫn may m à là tại như vậy công cộng trường hợp bằng không phòng chừng có là muốn xui xẻo rồi dạ d e n h cùng dạ h oanh hai người tại ngắn ngủi trọng đường sau khi liền áp chế nội tâm kích động yên tĩnh lại tỉ tỉ đi chúng ta đi về trước nghỉ ngơi không muốn l y những g i a hòa này lucy ở một bên lôi kéo dạ h oanh nói rằng nhìn dạ h oanh suy yếu dáng dấp mấy nữ cũng là tâm thương yêu không dứt đối với dạ h oanh các nàng ngược lại là rất tôn kính cùng chiếu cố dù sao nàng là cùng dỗ đẹp từng vào sinh ra tử đến người dạ h oanh gật đầu không có lưu lại nơi này biên quay dối dỗ đẹp đám người theo l ũ sỉ đoàn người trước tiên hướng về phủ thành chủ phương tiến về phía trước mà đi còn lại dô đ e s bọn người ở tại trên đài cao mắt nhìn cự ma bộ tộc rời khỏi mọi người cảm khái v ạ n phần hồi lâu sau biết cự ma bộ tộc đi ra khỏi cửa thành lúc này đại gia mới phục hồi tinh thần lại nhìn ạn dở tư cùng lưu lại mấy vị trưởng lão đi trước phủ thành chủ dô đ e s nói đến rất nhanh đoàn người liền hướng về phủ thành chủ phương tiến về phía trước mà đi về phần trên quảng trường giờ khác này như t r ư ớ c náo động c ự c k ỳ mọi người đối với cự ma bộ tộc như vậy quyết định như cũ là không tìm được manh mối cảm giác như lọt vào trong sương ngủ, cho mọi người mang đến quá cường đại chấn động giờ khắc này có một ít trí tưởng tượng phong phú người đã bắt đầu lung tung suy đoán bất quá càng nhiều nhân nhưng là thở dài như thế một cái cường đại gia tộc cần cư tuyệt đối là hắc cám nguyên tổn thất bất quá may mà là bọn hắn vẫn tại chính mình bên người đảm nhiệm bảo vệ nhân vật nghĩ đến cự ma bộ tộc thực lực những này trong lòng người nhiều thêm một tia cảm giác an toàn có như vậy lực lượng ở một bên đảm nhiệm người thủ hộ nhân vật tuyệt đối là ý kiến đáng được ăn mừng sự t ì n h đáng tiếc chính là minh vực từ đây mất đi cự ma bộ tộc thủ hộ sau này nó đem sẽ biến thành làm sao không có ai biết nhưng là có thể khẳng định đã không còn là từ trước minh vực tối thiểu sẽ không tại có nhiều người như vậy vì làm mỗi năm một lần minh vực mở ra nhiệt tình như vậy giờ khác này bọn họ chẳng lẽ còn sẽ không rõ tại sao tiến vào minh vực người đều là tăng nhanh như do sao nhất định là bởi vì cự ma bộ tộc quan hệ bây giờ cự ma bộ tộc rời khỏi minh vực giống như là không còn linh hồn thể xác không lại như vậy kỳ tích không lại như vậy huy hoàng cự ma bộ tộc quy ẩn để hết thể đến đây chiêm ngưỡng bọn họ phục xuất nhân cảm giác được thất vọng dòng dã thời gian một ngày đều đang bàn luận chuyện này bất quá mấy cái đại trong gia tộc nhân viên nhưng đều là dự v ư ơ n g hiếm thấy a n ý cùng thống nhất cũng không hề đề cập liên quan với chuyện này bất kỳ lời nói chương bốn trăm sáu mươi tề tụ một đường phủ thành chủ bên trong giờ khác này mọi người t ề tụ một đường ngoại trừ mấy cái gia tộc thành viên ở ngoài còn lại hát cá m nguyên cường giả cũng là hết mức trình diện hầu như tập trung bây giờ hát cá m nguyên đứng đầu nhất một đám võ giả bên trong đại sảnh bầu không khí vẫn tính hòa hoãn cự ma bộ tộc trở về để mọi người tâm tình thật tốt cường lực viện trợ tới chuyện kế tiếp sẽ đơn giản rất nhiều tại ạn giờ tư giải thích hạ mọi người tâm càng là buông lỏng rất nhiều cự ma bộ tộc tại đi thập vạn đại sơn g à n xếp được rồi sau khi trong tộc c ơ m hoàng cảnh giới võ giả đều sẽ hết mức trước đến bên này sẽ cùng số lượng hơn trăm tuyệt đối là một cái khủng bố số liệu mà lúc này mọi người cũng là thấy được bị trở thành cự ma bộ tộc l a o tổ tiền bối chỉ thấy người này hạc phát đồng nhan đầy mặt hồng quang xem ra thậm chí so với hạn dở tư bọn hắn đều trẻ hơn ai có thể đủ nghĩ đến hắn dĩ nhiên là sống mấy trăm năm lão quái vật đây thực lực càng là sâu không lường được liền r ỗ đ e s đều không nhìn ra hắn sâu cạn do đó mọi người lại là lại một lần nữa dùng kính nể ánh mắt nhìn hắn người ở chỗ này đều là từng va chạm xã hội còn có thể nhìn chưa ra ra hỏa này đã là bước vào đến huyền hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả có như thế một người trợ trận bất kể là từ phương nào diện mà nói đều là một cái to lớn tăng lên nay xem như là một hồi loại cỡ lớn hội nghị thừa dịp mọi người đều ở đây hắc hoàng bộ tộc cùng vua bọ cạc bộ tộc tuyên bố bọn họ cũng đem trở lại thập vạn đại sơn gia tộc nơi ở ở giữa còn không lo thành cùng thủy mạc thành tạm thời là giao cho người chống lại quản lý bọn họ chỉ là lưu lại một ít nhân viên ở bên ngoài hiệp trợ thôi không có tham dự đến trong đó đi cho nên người chống lại có thể nói là thu hoạch to lớn nhất gia tộc về phần long tộc cũng là lựa chọn không để ý tới chuyện kế tiếp sẽ không tham dự đến tranh cãi ở giữa mà là đem toàn bộ lực lượng đều vùi đầu vào đối kháng ma hồn sự tình ở giữa tại chỗ mấy cái gia tộc liền đạt thành thống nhất an ý hòa ước định về phần j o d đen khiến người ta mở rộng tầm mắt đạt được hết thể gia tộc tán thành trở thành mấy cái đại gia tộc khách khanh trường lão có thể tùy ý thuyên truyền bất luận là một gia tộc nào nhân viên này chính là thiên đại quyền lợi nhưng đáng tiếc đối với tất cả những thứ này dồ đèse cũng không thích còn có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đại lục kim phút nhất định phải mau chóng kết thúc đồng thời tụ tập đại lục cường giả thương thảo thần ma đại chiến sự t ì n h trên đại lục bây giờ cũng là cao thủ như mây bất quá những người kia đều tại ẩn cư thôi không dễ dàng tìm tới vì thế đặc biệt phái r a so với ạt nồn c ù n g sổ di nạ còn có hắc ngân đám người xuất t r ư ớ c một bước đi tới đại lục từ mọi phương diện liên lạc những cường giả này ước định đã đến giờ hắc cám công quốc gặp mặt trần qua tui vn một mặt là vì thương lượng chiến tranh sự t ì n h ở một phương diện khác cũng là vì thương lượng ma hồn sự t ì n h không thể kế tục làm lỡ xuống tự nhiên còn có là trọng yếu hơn một điểm đó chính là tìm kiếm được cái kêu bị ma xuất bám thân ra hỏa đem hắn bắt tới biết tộc tộc trở cùng cho sói nhân tộc là nên sói là về đồng ế biến tiếp chiến chế chiến n Nguyên ở giữa từ đầu bắt đầu sinh sống đi. Hai người này đáng thương liên chén không tấn công đại hiện tại chủ chiến phái diệt vong, là nên cho bọn Hác Hai khi khi thì chủ phái chủ phái cho họ Cám tộc, cự tộc tức lục, ma mất giữa gia gặp giờ đầu đầu sau bây ở đi. đi đại tại diệt từ bắt từ một vị trí. đ bộ bị là ép, vị thời hai người này gia tộc trở về ở một mức độ rất lớn có thể ổn định hắc cá nguyên mọi người cũng không có hy vọng xa v ở i hai người này không phải rất cường đại gia tộc có thể tại thần ma đại chiến ở giữa đưa đến hiệu quả dù sao bọn họ thực lực thật sự là nhỏ yếu trong tộc người mạnh nhất phòng chừng cũng bất quá là nằm ở thần cấp cảnh giới đại viên mang thôi còn có chính là thu được thần cách sự tình lan hoàng cùng long hoàng bây giờ cũng đã cảm thụ đều đến thần cách triệu hoán cự ma bộ tộc càng là lấy ra khủng bố số liệu dòng dã chín người cảm nhận được thiên đạo thần cách tuyệt đối cường thế lần thứ hai khiến người ta mở rộng tầm mắt lại một lần nữa chứng minh cái này viễn cổ gia tộc cường đại cho dù là suy yếu ngày hôm nay như trước không là người khác có thể so sánh với dô đèn lo lắng cũng là từ nơi kia lao tổ trung được đến trấn an thần ma đại môn mở ra ma hồn trôi không có đơn giản như vậy có thể trốn ra được lần này trốn ra được bốn cái ma hồn chỉ có thể nói là cơ duyên x à o hợp chuyện như vậy tỉnh sẽ không còn có đệ hai lần phát sinh đối với này lao giả có thể nói là lời thề son sát để mọi người an tâm không ít dựa theo hắn nói chuyện tối thiểu thời gian trăm năm này thời gian trăm năm bên trong thiên hạ vẫn là cùng bình cũng là cho các đại gia tộc tu sinh dưỡng tức tăng lên thực lực thời điểm sau trăm năm mỗi cái phong ấn đều sẽ đem bắt đầu buông lỏng đến thời điểm mới có thể nên đón chiến đấu chân chính đến thời điểm mới có thể đến cho nên chỉ cần giải quyết trước mắt mấy cái ma hồn lưu cho mọi người thời gian còn có trăm năm đặt đến cấp bậc này sau khi h o ạ t thời gian hơn trăm năm không là vấn đề càng chủ yếu chính là đạt được thần cách sau khi liền càng không giống nhau hơn về phần lần này ma hồn mà chạy căn cứ hắn nói chuyện cùng cự ma bộ tộc ghi chép hẳn là bởi vì lần trước thần ma đại chiến thời khắc tối hậu thần tộc sắp thất bại thời điểm thần vương dùng chính mình thể xác đem này viết r a hỏa phong ấn tại thần ma cửa lớn bên trong cho nên tại thần ma đại môn mở ra thời điểm những gia hỏa này mới có thể chạy đi còn còn lại gia hỏa đều là phong ấn tại một cái khác nguyên tố không gian bên trong trong thời gian ngắn là không v ọ t ra được như vậy dưới trước mắt bay ở trước mặt mọi người chỉ còn lại ba chuyện đệ một chính là giải quyết đại lục tranh trước mượn hơi cừng giả đệ hai đó là mau chóng tăng lên thực lực thu được thân cách đệ ba đương nhiên cũng là mấu chốt nhất nhiều một chút liền ra còn lại ba cái ma hồn giúp đỡ tiêu d i ệ t cuối cùng quyết định các đại gia tộc phái ra từng người đại biểu rô đê dẫn đầu dẫn người đi vào thu phục lang tộc cùng huyết tộc cùng đại lục đàm phán liền như vậy đình chiến lan g hoàng mấy người cũng là tham gia đi vào đi thu phục những n à y đại lục cừng giả không hề có một chút đội hình là khó có thể thành công h u ố hồ đàm phán bọn họ còn cần dựa vào thực lực đến tiến hành kinh sợ cho nên có thể nói là cường giả ra hết l i ê n cự ma bộ tộc lão tổ đều xuất động tự nhiên hắn đi tới là vì thu phục cái kia ma xuất bây giờ hay là trừ hắn ra không người nào có thể cùng cái kia ma xuất chống lại đi thu phục lang tộc cùng huyết tộc kỳ thực cũng không khó khăn dù sao hai cái gia tộc thực lực không mạnh không có phản kháng dư lực thêm vào bị chủ chiến phái khống chế cũng không phải bọn họ bản nguyện cho nên hẳn là không thành vấn đề chủ yếu nhất vẫn là cự ma bộ tộc trở về tại cự ma bộ tộc uy áp dưới hẳn là không có vấn đề mà j o d e s đó là đại biểu cự ma bộ tộc người đại lục bên kia đàm phán tuy rằng có khó khăn thế nhưng mấy người cũng là muốn đến biện pháp triệu tập đại lục cứng giả tiến hành hiệp thương những n à y nhân ở trên đại lục có địa vị vô cùng quan trọng chỉ cần bọn họ đáp ứng kiên quyết sẽ không xuất hiện vấn đề mà để bọn hắn đáp ứng cũng không phải là nan đề tin tưởng ngày đó phát sinh thiên địa chi chiến thần mà chi cửa mở ra những này nhân cũng có thể cảm nhận được bọn họ không thể nào không vì mình nghĩ không vì toàn bộ thiên hạ nghĩ chỉ cần có bọn họ từ đó du thuyết vấn đề hẳn là rất dễ dàng có thể giải quyết về phần ma hồn h á cá nguyên bên trong ạn dở tư bọn họ dẫn đầu s i ê u tầm đến thời điểm nắm giữ hơn mười cái thần cách võ giả muốn tìm được không khó tiêu diệt càng là sẽ không lẽ nào chạy đi đâu mà đại lục bên ngoài có lao tổ cùng rộ đẹp còn có lang hoàng đám người cũng sẽ không có vấn đề gì Tự hồ t r ư ớ cuối kia một ít phiền não cùng lo lắng, theo ma một bộ tộc ít theo não cùng lắng, lo cự x ấ rất t tức liền giải quyết hơn một nửa, khiến người ta tâm tình trong nháy mắt nhiều, thật thở một hiện hơn khiến nháy nhiều, hơi. liền giải người dài nửa, buông lòng lập c u ra cùng đó là dô đẹp chính mình việc tư hoặc là nói là dạ h o a n h sự tình bọn họ tổ bốn người diện chỉ có dạ h o a n h một người trốn sinh ra nguyên do trong đó trải qua nhiều năm tra xét dô đẹp mơ hồ biết rồi một ít cuối cùng n u muốn làm chính là tìm tới hung thủ báo thù liền có thể chuyện này một khi xử lý song tất dô đẹp có thể nói là được rồi không lo lắng chỉ cần toàn thân tâm chuẩn bị thần ma đại chiến liền hảo đón lấy một ít chi tiết nhỏ thương lượng liền có vẻ dễ dàng rất nhiều tại hài hòa bầu không khí ở giữa mọi người vừa nói vừa cười so với trước một quãng thời gian thích ý không ít như vậy bầu không khí khiến người ta hưởng thụ cuối cùng thu hoạch thần cách sự tình tại lão tổ kiến nghĩa dưới tất cả mọi người đáp lời đi đó chính là lang hoàng cùng long hoàng đi theo lão tổ đi thập vạn đại sơn một chuyến qua bên kia tiến hành thần cách truyền thừa thêm vào cự ma bộ tộc chín người tổng cộng mười một cái nhân tiến hành thần cách truyền thừa từng cái từng cái đến người còn lại ở một bên cũng có thể có một ít phối hợp cùng l ĩ n h ngộ sẽ mang đến không ít trợ giúp còn không có chịu đến thần cách hiệu triệu võ giả nếu như có hứng thú cũng là có thể tùy tùng giả đi vào tham khảo cái này đối với rất nhiều người mà nói tuyệt đối là một cái hảo đến không thể tại hảo tin tức như vậy nghi thức sẽ cho những võ giả này mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đặc biệt là với thiên đạo cảm nộ cho nên liền ngay cả rỗ đẹp đều có một ít một lòng động quyết vây thời định đồng thời đi vào x e một m cái h nhiên tình, Thủy Thành, chính mình thần u muốn quyết y đây, bây ế n tiên tướng Trước tự trước cầm Mạc c sự giải giờ giam là ma bị ở c cũng h ở đây b ê n k hạ ô n chính mình lâu lắm, cho nên muốn tận mò đi tới xử lý một chuyến. g thể tới một Một khỏi cho h rời đi cái lắm, mò lâu lý xử buổi chưa đảo mắt chỉ thấy cũng đã trôi đi quá khứ mà đem lại một lần nữa hàng lâm tại một mảnh này thổ địa trên mấy ngày này hàn băng thành có vẻ đặc biệt náo nhiệt đặc biệt là ngày hôm nay có thể nói là đạt đến một cái cường thịnh thời kỳ đến quan sát cự ma bộ tộc trở về người cũng không có vào lúc này rời khỏi mà là lựa chọn tiếp tục lưu lại hàn băng thành trên đường phố tùy ý có thể thấy được người đi đường hầu như cùng một mẩu đều đang bàn luận liên quan với cự ma bộ tộc quy ẩn sự tình khá là náo nhiệt khiến người ta có một ít cảm khái một cái to như vậy gia tộc quy ẩn mang đến chấn động tuyệt đối là không nhỏ xử lý xong tất cả sự tình sau khi rộ đèn đi tới dạ h o a n h gian phòng ở ngoài mấy nữ nhìn thấy rộ đèn đến đều là thức thời cho hai người đảng xuất ra đầy đủ không gian hai người kia xác thực cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh tốt hảo giao lưu một thoáng bọn họ lâu lắm không có ở cùng một chỗ nhìn s ắ c mặt tái nhợt dạ oanh rô đès có một ít đau lòng nhìn hệ vải rô đès dạ oanh nhưng cũng là có vẻ có một ít thương tiếc hai người ánh mắt gọi là thời gian hình ảnh ngắt quãng dường như toàn bộ vũ trụ liền thật sự chỉ còn lại có hai người bọn họ rốt cục dạ oanh mở miệng ma hồn sự tình ta biết rồi rô đès lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười chuyện này không muốn lo lắng chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi nói, liền dẫn hoanh dạ chương ử a t ớ c bốn trăm sáu mươi mốt đi tới đại lục màn đêm thăm thẳm lúc d o d e s cùng dạ h o a n h hai người đứng ở hàn băng thành phủ thành trụ biệt viện ở giữa mùa hạ bầu trời đêm làm cho người ta một loại mê n h m ô n g vô biên cảm giác t i n h quang n o n g ánh mặt trăng cũng là đặc biệt ánh sáng toàn bộ đại địa chút nào không có chịu đến đêm đen ảnh hưởng tất cả sự vật rõ ràng có thể thấy được tình cờ còn có thể nghe được một tiếng thiền tiếng hót đương nhiên trở thành nhân vật chính tự nhiên chính là những này dế mèn cung ế t tiếng kêu liền thành một vùng như một nhánh hòa âm đội đang tiến hành một hồi diễn s ư ớ n g hội giống như vậy phi thường náo nhiệt dạ đặc biệt thanh tịnh đương nhiên thanh tịnh bất quá là tiểu viện góc này thôi còn lại địa phương thí dụ như hàn băng trong thành trên đường phố giờ khác này nhưng là xa hoa trụy l à q u a n h q u a n h t h ú ỳ thúy rất náo nhiệt người ta tấp nập hàn băng thành mất đi ngàn dặm phun hoa cho dù là phủ thành chủ bên trong giờ khắc này các đại gia tộc t r e o chọc tề tụ một đường chúc mừng cự ma bộ tộc trở về đón lấy rất dài một quang thời gian hắc á cá nguyên đều sẽ toàn thân tâm vùi đầu vào phát triển ở giữa những này nhân giờ khắc này tự nhiên là ung dung tự tại hứng thú nổi lên lang tộc to lớn khổng lồ thực rượu eds đã cùng lũ xỉ còn có l ý lịt các nàng rất tự giác cho rỗ đẹp cùng dạ h oanh đàng xuất ra thời gian hai người hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh trái ngược với bên ngoài bên này tựa hồ chính là một cái nhân gian tiên cảnh xác định là hắn sao lúc này dạ h oanh sắc mặt nhưng là ngưng trọng mang theo một tia không thể tin tưởng trầm giọng hướng về d ô đ a n h ỏ i không sai được dạ ô đ cũng là cảm khái v ạ ngàn n tin tức kia là rất sớm trước đây phải có được chứng thực bất quá nhưng vẫn không có nói liền tính sợ dạ h oanh không thể nào tiếp thu được nhưng đã đến giờ này ngày này không nói đúng không được rồi ngươi dự định làm sao hít sâu một hơi nhìn sắc mặt không ngừng biến ả o dạ h oanh d ô đẻ hỏi Nhìn chờ á i kia t o so á tái thái sánh n nhận lòng,、đại、thương mới khỏi. nàng tinh thần trạng thái như trước không thân vẫn g sắc suy có trước c mặt một mới ít rất tốt,、thân、thể Giết! đại khỏi, phải với h đau yếu. Chờ đợi hồi lâu sau dạ huynh hồ nhiên ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao lạnh giọng nói rằng ánh mắt lạnh lẽo để người không cách nào từ con mắt của hắn ở giữa nhìn ra bất kỳ đồ vật một tia vẻ mặt cũng nhìn không ra cũng là bởi vì như vậy dồ đẹp mới có thể càng lo lắng hơn trong này đến tột cùng là nguyên nhân gì một mình hắn làm không được một kiện sự nảy tình tựa hồ nghĩ tới điều gì dao oanh kế tục hỏi dò chủ chiến phái ám tổ ngươi biết đi lúc trước cùng các ngươi cái tổ chức kia đặt ngang hàng thậm chí siêu việt các ngươi tổ chức sát thủ chủ chiến phái một tấm sắp xếp ở trên đại lục bài hắn liên hiệp bọn họ những tin tức này là r ỗ đẹp từ hoác bên trong còn có so với ạt n ổ n bọn họ bên kia đạt được chứng thực nhân hiện tại ở nơi đâu hít sâu một hơi dao oanh nhắm hai mắt lại trầm giọng hỏi sắc mặt lại là càng thêm trắng s á m một phần khiến người ta nhìn đau lòng j o s e p có một ít hối hận đem tin tức kia nói cho hắn biết hắc ám công quốc j o s e p đơn giản trả lời cái này hắc ám công quốc là chủ chiến phái phái đại quân tiến vào đại lục chiếm cứ một cái lãnh thổ sau khi lâm thời thành lập hắc ám vương quốc trước mắt bên kia chính đang đối mặt chiến tranh tập kích huyết tộc cùng lang tộc còn có ma thú đại quân chính đang cùng nhân loại quân đội rằng co người kia liền ở chỗ kia biên lúc nào xuất phát qua mấy ngày suy nghĩ một chút r ồ i đẹp sảng khoái trả lời bởi vì hắn vốn là dự định mang theo dạ oanh đi tới biết chuyện này thủy chung là nàng một cái tâm bệnh không giải quyết là không được chỉ có để hắn giải quyết chuyện này mới có thể làm cho nàng triệt để an tâm xuống bằng không phòng chừng coi như là cả đời nàng cũng không cách nào tiêu tan đi đặc biệt là biết rồi hung thủ thân phận sau khi ta cùng đi ngắn gọn đối thoại nhưng là biểu đạt xuất ra dạ oanh cái kia kiên định ý chí r ồ đẹp sảng khoái đáp lời đi thời gian sau này hay là bởi vì biết rồi tin tức kia dạ oanh có vẻ có một ít xuất thần không biết đang suy nghĩ gì hay là đang hồi tưởng trước đây sinh hoạt đi cái kia cuộc sống tốt đẹp tuy rằng nguy hiểm thế nhưng hạnh phúc ánh mắt lộ ra một k i a thống hận nàng dù như thế nào cũng không ngờ rằng bán đi chính mình người bán đi đại ca bọn họ người dĩ nhiên là hắn tuy rằng không tin thế nhưng từ d ỗ đẹp trong miệng nói ra nhưng là làm cho nàng không cách nào cho mình tìm cớ cùng lý do chuyện này sau khi chúng ta cố gắng nghỉ ngơi một chút đi hồi lâu sau da oanh rốt cục thì bằng p h ẳ n g tâm tính hướng về j o d e p h nói rằng âm thanh rất thấp nhìn ra được hiện tại tâm tình của hắn thật không tốt được ma hồn sự tình có một cái tin tức j o d e p h tâm cũng là để xuống đáp ứng b ả n đến chính mình vậy chính là nghĩ như vậy lucy cùng s đa bọn hắn đâu tự hồ nghĩ tới điều gì da oanh giữa hai lông mày lộ ra một k i a lo lắng hướng về j o d e p h hỏi một câu nói để j o d e p h lăng ngay tại chỗ không biết nên nói cái gì cho phải chuyện này vẫn luôn là hắn phiền não sự tình nói mang theo bọn họ cùng đi chứ bây giờ trong lúc đó quan hệ vẫn không có xác định được tựa hồ có một ít nói không được mấy vị nữ tử tâm chính mình mặc dù là có thể cảm nhận được thế nhưng loại chuyện này gọi mình làm sao hảo mở miệng mặt khác cũng là lo lắng dạ h o a n h sẽ xảy ra khí nếu như nhất định phải tuyển nhất định phải có lấy hay bỏ rồi đẹp nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cùng dạ h o a n h ở chung một chỗ nghĩ tới đ â y biên hắn hít sâu một hơi hai người chúng ta đi bất quá nhưng có thể thấy được trong mắt của hắn một tia thất lạc ngươi thật sự xá cho bọn hắn nhìn thấy rồ đẹp này một bộ dán g dấp dạ hoanh có một ít buồn cười hỏi không biết tại sao nhìn rồ đẹp này một bộ dán g dấp tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt lên nghe được lucy rồ đẹp có một ít nghi hoặc nhìn hắn không biết cái này cô gái nhỏ đến tột cùng đang suy nghĩ gì đồ vật mang theo bọn họ đồng thời đi ta nhìn ra được các nàng đều yêu thích ngươi người đối với các nàng cũng có cảm giác không có cần thiết l ừ a g ạ t mình mấy người chúng ta quan hệ rất tốt ngươi kỳ thực không cần lo lắng cho ta cuối cùng dạ hoanh thở dài nói rằng có một ít nặng nề ai lại nguyện ý đem chính mình người đàn ông cùng người khác chia sẻ cho dù là bằng hưu tốt nhất không có ai sẽ nguyện ý làm như vậy coi như là hào phóng nhất người thế nhưng nàng nhưng cũng là biết d ù đẹp người như vậy nhất định là không tầm thường nhất định cả đời này sẽ không cùng người bình thường như thế bình thường xuống hắn hôm nay cũng đã là một cái truyền kỳ như vậy người đàn ông cũng không phải là mình một người có thể một mình nắm giữ hay là chính mình yêu cầu hắn sẽ đáp ứng thế nhưng hắn thật sự sẽ hài lòng sao chính mình lại sẽ hài lòng sao đến thời điểm sẽ làm sao không có ai biết trước đây dạ h oanh liền biết điểm này hiện tại càng là biết huống hồ l ũ sỉ đám người nàng cũng là biết cho nên hắn nguyện ý cùng những n à y nhân chia sẻ vì j o d e s đây chính là cái gọi là yêu khoan dung yêu không nghĩ tới dạ h oanh sẽ nói những câu nói này dồ đẹp trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào hai người kế tục vẫn duy trì trầm mặc vai sóng vai đi ở hồ nhỏ bên cạnh cảm thụ từ từ gió mát cùng buổi tối sảng khoái nghe trùng tiếng hót nhìn bầu trời đầy sao từ từ đi tới đêm đã khuya đi về nghỉ ngơi đi hồi lâu qua đi dạ h oanh hướng về dồ đẹp nói rằng kỳ thực ta nói là lời nói thật lòng ngươi hài lòng ta mới có thể hài lòng không muốn miễn cưỡng chính mình làm chuyện gì muốn cái gì liền đi làm cái gì bằng không ngươi liền quá mệt mỏi ta không hy vọng ta người đàn ông mệt như vậy hít sâu một hơi dạ h oanh kế tục bổ sung nghe hắn d o d e s chỉ cảm thấy có một loại cảm động ở trong lòng không ngừng lan tràn ấm áp t i ế t hầu như bị cái gì ngăn chặn giống như vậy nhưng là nói không ra một câu trong đầu tựa hồ sẽ vang vọng quá lúc đầu tại thiết lan chấn thời điểm dạ h oanh đối với mình nói câu nói kia sinh khi cùng quân cùng nỗ lực từ khi cùng quân cùng miên lúc trước một câu nói kia rỗ đẹp đến nay như trước sâu sắc khắc ở trong lòng dường như vừa mới đã xảy ra giống như vậy rõ ràng cực kỳ đem dạ oanh đưa sẽ hắn được nơi rỗ đẹp như trước cảm khái và ngàn mà n đêm thăm thẳm nhân tĩnh vô cùng tổng thể là có thể khiến cho nhân càng nhiều tâm tư vạn ngàn tâm tư bay tới cho ngươi cảm giác phiền muộn cực kỳ sau mấy ngày cự ma bộ tộc trở về đồng thời lần thứ hai quy ẩn tin tức đã truyền đến hắc cá nguyên mỗi một góc đưa tới chính là vô số người một mảnh kinh thánh âm thanh có tiết hận có nghi hoặc cũng có bội phụ cự ma bộ tộc cái kia thực lực cường đại khiến người ta không thể bỏ qua bây giờ hắc cám nguyên ai có thể xưng bá thuộc về cự ma bộ tộc có thể là bọn hắn cũng không hề như vậy dã tâm từ bên này nhưng cũng là nhìn thấu chủ chiến phái lúc trước cách làm chính là cỡ nào ti hơi trong lúc nhất thời cự ma bộ tộc trở thành chính nghĩa tượng trưng triệt để hồng khắp cả đại giang nam bắc tự nhiên theo thời gian trôi đi tụ tập tại hàn băng trong thành người đã bắt đầu thối lui thế nhưng ngay cả như vậy hàn băng thành như trước huyên áo một cuộc chiến tranh để hàn băng thành triệt để đỏ lên các đại người của gia tộc vào lúc này cũng là dồn dập thối lui nhưng mà nhưng có một tiểu c h i đội ngũ giờ khắc này bước lên mới hành trình một nhóm người này liền d ô đ e t một nhóm tại đi đại lục trước đó bọn họ vẫn phải đi một chuyến thủy mạc thành mới được một mặt khác s ô di nạ cùng so với ạ t n ổ n đám người nhưng là sớm trước một bước bước lên đi đại lục hành trình còn có lang hoàng đám người nhưng là đi tới thập vạn đại sơn thần cách sự tình nhất định phải mau chóng quyết định vì thế, dô đ è s chỉ có thể tiếc nuối bỏ mất cái kia quan sát đ ổ sộ tình cảnh cơ hội. d ạ h oanh cùng l ũ sỉ đám người nhìn thấy dô đ è s không đi, vốn là cũng là không muốn đi, thế nhưng tại dô đ è s mánh liệt yêu cầu dưới, mấy người không thể làm gì khác hơn là bị mang theo đi tới thập vạn đại sơn, như vậy tình cảnh đối với những này người mà nói đem phải nhận được khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t c h ỉ ít có thể làm cho bọn họ tại đi thông thiên đạo trên đường, thiếu n h i ề u rất nhiều phần quang, này là người khác có thể gặp mà không thể cầu. Cơ hội. dô đ e n tự nhiên không thể để cho các nàng lãng phí về phần chính mình ngược lại là không còn quan trọng có nhìn hay không ảnh hưởng đều không phải rất lớn vẫn là ma tướng sự t ì n h khá là trọng yếu đi thủy mạc thành người không nhiều mẹ dô đ e n cùng ạn rời tư trưởng lao ba người phong ấn ma tướng ba người bọn họ đã là đủ không cần người khác hỗ trợ tới chỉ có thể làm lỡ thời gian thôi đối với đại lục sự t ì n h mọi người đã chuẩn bị kỹ càng hai sau m ộ ư ơ i ngày liền tại thủy mạc thành tụ tập sau đó bước lên đại lục hành trình chương 462, lại về tử vong chiến trường thời gian một ngày dô d e s cùng hạn dở tư còn có m ạ t h ba người liền đã đi tới thủy mạc thành nửa tháng phát triển thủy mạc thành so với lúc trước đã được rồi rất nhiều đầu đường lần thứ hai khôi phục phồn hoa cảnh tượng hát hoàng bộ tộc đại quân đã từ từ lùi tán mà đi chủ yếu nhân viên đều lui về u minh s ơ n mạch chỉ là lưu lại một phần nhỏ nhân duy trì thủy mạc thành yên ổn thôi còn những này lệ thuộc tiểu gia tộc chỗ tốt là không thiếu được còn đến tột u cùng là cái gì, rô đès không rõ ràng, thế nhưng tin tưởng mẹt khẳng định đã xử lý tốt. Lúc ban đêm, xa hoa trụy lạc, oanh oanh t h u y thúy, trên đường cái khá là phồn hoa, tùy ý có thể thấy được oanh ca mãn vũ. đi tới phủ t h à n h chủ, mấy người thật dài thư thở ra một hơi, xả ra một cục tức, thời gian đã t r ư m cũng không hề lập tức khí ma tướng vị trí mất thất, mà là trước tiên sắp xếp hạn giờ tư nghỉ ngơi hạ xuống, rô đès lúc này mới một người trước một bước đi tới cái kia mất thất. người trở lại nhìn thấy rồ đẹp đến ma tướng nhàn nhạt hỏi ân nhìn dáng dấp ngươi trải qua không tội vừa nhìn ma tướng ở chỗ này quá ngược lại là thanh nhàn rồ đẹp mang theo khổ c ư ờ i hỏi g i a hỏa này cũng thật là hào hiệp an hương ngủ đến hương nhìn dáng dấp vẫn rất hưởng thụ không chết được sợ cái gì bất quá là bị phong ấn một ít thời gian thôi ngay tận thế chưa có tới h ừ làm sao mang người đến chuẩn bị phong ấn ta Điệu nữ môi ma tướng ánh mắt trừng trừng nhìn rồ đẹp hỏi d ò đối với này hắn ngược lại là rất băng thẳng biết lần này dô đ è s đi ra ngoài là vì cái gì biết lần này đi tới hàn băng thành trở về hẳn là đem c ử ma bộ tộc người mang về ân dô đ è s có một ít lúng túng nói rằng chung sống lâu như vậy tựa hồ đã quên mất ma tướng thân phận đem hắn cho rằng là chính mình bằng hữu tuy rằng thiên ma bộ tộc có đôi khi hành sự tạ ác thế nhưng tại tính cách trên vẫn có thể xem là một cái hảo nam nhi hơn nữa hắn thiên ma bộ tộc quả thật có rất nhiều khiến người ta bội phục địa phương tối thiểu trong bọn họ bộ tranh đấu sẽ không so với thế giới bên ngoài phức tạp như vậy cự ma bộ tộc ha ha cự ma bộ tộc nói rằng cự ma bộ tộc ma tướng sắc mặt hơi đổi một chút có một ít cay đắng không nghĩ tới mấy chục thời gian và năm bọn họ như trước tồn tại ở cái này nguyền rủa hạ bọn họ cũng không khá hơn chút nào đi tựa hồ nghĩ lại tới mấy trăm ngàn năm trước lần kia thần ma đại chiến ma tướng cảm khái và ngàn lần kia nếu như không phải cự ma bộ tộc cường thế bọn họ thiên ma bộ tộc căn bản không thể nào thất bại rất có thể liền muốn thành tựu trong lịch sử đệ ba lần thành công lịch chuyển sáng tạo t r ú c cho bọn hắn thiên ma thống trị đệ ba thời đại nghe hắn j o d e s cũng là khá là cảm khái hai người ở cái này trong mật thất đầy đủ hàn huyên nửa cái buổi tối thời gian j o d e s lại một lần nữa ổn định thần cách sau khi này mới rời đi đệ hai ngày lúc sáng sớm hạn rời tư liền tìm được j o d e s cùng m ẹ t đem phong ấn thời điểm một ít nên chú ý sự tỉnh khai báo một phen ngay sau đó đem phong ấn bước đi giảng giải một phen mãi đến tận hai người đều gần như rõ ràng sau khi joseph đoàn người lại một lần nữa đi tới cái này mật thất ở giữa nhìn ma tướng án giờ h d u tư sắc mặt ngưng trọng đi tới hắn trước mặt cự ma bộ tộc nhìn án giờ hữu tư ma tướng nhàn n h ạ t hỏi như cũng là cái kia quen thuộc dáng dấp cự ma bộ tộc mang tính tiêu chí biểu trưng r ằ n g dấp mấy chục thời gian vạn năm bọn họ không có bất kỳ biến hóa ma tướng án dở tư cũng là trầm giọng hỏi ngược lại cái kia linh hồn lực mạnh mẽ lượng ả ạ n r ờ i tư có một ít thất vọng mấy chục vạn năm trôi qua thần ma đại chiến lại một lần nữa vạch trần thiên ma lần thứ hai phục xuất đây bất quá là vừa mới bắt đầu thôi không sai chính là bản tướng ha ha hãy bất sàm luôn đi phong l ớ n đi ma tướng thản nhiên cười to sau khi hướng về ả ạ n r ờ i tư nói rằng hắn không thích dây ra dây dưa muốn liền thẳng thắn làm đến sảng khoái mau một chút đáng chết thần khóc cấm địa lại muốn tới ngay sau đó có thể nghe được hắn đoán giận âm thanh nhìn ma tướng thản nhiên dáng dấp hiển nhiên mẹt cùng ản rời tư hai người cũng là có một ít cảm khái thật dài hít một hơi ản rời tư hướng phía trước đi một bước hướng về dô đẹp cùng mẹt hơi gật đầu ra hiệu hai người bắt đầu nhìn thấy ản rời tư ra hiệu dô đẹp cùng mẹt cũng là hướng phía trước đi ra khỏi một bước ngay sau đó dô đẹp trước tiên dùng chính mình lực lượng tinh thần cùng thần cách liên hợp khi lực lượng tinh thần chạm tới thần cách một khắc kia cái kia một loại cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về để rô c ả một giác m t bên thoải ạn bất bất dở tư cùng đã n à m vận pháp, khống c h ế t h ầ nhưng c c á phóng thích thần quang, chăm chú quang, t ma đem ớ bao vây lấy. là ấ y Một mẹ tư bên Ản cùng nhưng rời l cẩn trọng đề phòng rất sợ vào lúc này ma tướng nhân cơ hội lao ra lần này phong ấn chủ yếu hay là muốn dựa vào rộ đẹp một người đi hoàn thành từ từ thần quang xuyên qua ma tướng thân thể nhất thời truyền đến từng đợt đều thảm thiết như tan nát cói lòng âm thanh nghe nhân lô chân lông đứng vững dô đèn chỉ có thể cắn chặt hẳn r ă n g vào lúc này không thể nhẹ dạ bởi vì đã tiến vào đến thời khắc quan trọng nhất thần cách hồ nhiên bắt đầu thu về kim quang từ trước đó phóng thích chuyển rời đến bây giờ thu về một bước này cũng là cực kỳ trọng yếu một bước vì làm chính là đem ma tướng ma hồn từ đại vương tử trong cơ thể điệu đi ra sau đó phong ấn đến thần cách ở giữa lúc này dô đèn từ từ xuất hiện nối nghiệp cảm giác vô lực dù sao dần e thực lực bây giờ vẫn không có đạt đến cái trình t không không chế h lực có cái bây giờ kia, vẫn đến độ cách cực Lúc chính khấu, vẫn vất vả vận này, ạn lên sân là là tư kỳ. rời dần ụ n hồn g giúp cự tộc ma đem ma hồn điều đi ra. bộ bí trợ pháp, điều Zodes d đi dần, chỉ thấy hư huyễn ma hồn từ từ đã xuất hiện ở trong mắt mọi người trước tiên là linh hồn đầu đã xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa đang liều mạng giấy r i a phảng phất có một bàn tay vô hình chính đang đưa nó lôi ra giống như vậy đây là theo bản năng chống lại Quỷ dị hình ảnh từ từ hiện ra tại mấy người trước mắt chỉ thấy ma hồn như vật thể bình thường bị từng chút từng chút rút ra đại vương tử thân thể nửa trong suốt màu đen ma hồn có vẻ dữ tợn mà lại q u ỷ dị d o d e s c ù n g án giờ tư trên mặt đều có một chút mồ hôi sắc mặt có chút trắng xám như vậy công tác nặng nghề một mặt khác m ẹ cũng là cẩn thận từng ly từng tí một chờ đợi tại hai người bên người thân sợ vào lúc này xảy ra vấn đề gì công tác kéo dài đến sắp tới một cái biến mất thời gian rốt cục theo ma hồn hai chân rời khỏi thân thể sau khi hoàn toàn bị bắt nhập đến thần cách ở giữa trong n g á y mắt thần cách trở nên có một ít tảm đạm không quan hệ che kín màu đen hoa văn điều này là bởi vì ma hồn tiến vào nguyên nhân bây giờ dỗ đen thần cách vẫn không cách nào lâu dài phong ấn ma hồn chỉ có thể làm được trong thời gian ngắn phong ấn cho nên nhất định phải mau chóng đưa đến thần khóc cấm địa mới được theo thần quang biến mất tất cả xa vào đến bình tĩnh ở giữa trên đất đại vương tử đã không có sinh lợi tại ma hồn tiến vào trong cơ thể hắn cái kia nháy mắt ra hắn linh hồn cũng đã bị thôn p h ệ cho nên giờ khắc này ma hồn rời khỏi hắn liền đã biến thành một bộ lạnh leo thi thể khiến người ta khá là cảm khái có một ít p h i ề n muộn v ù v ù thở dốc d o d e s cùng hạn i ợ tư có vẻ đều rất mệt mỏi ma tướng năng lượng quá to lớn tiêu hao hai quá nhiều người năng lượng hồi lâu sau cuối cùng là xông qua k h í đến d o d e s đem thần cách thu vào chính mình trong cơ thể giờ k h ắ c này thần cách để d o d e s cảm giác có một ít xa lạ mang theo một c ố lạnh leo khí tước nhất định phải mau chóng chạy tới thần khóc cấm điệu bên kia đi suy nghĩ một chút ả ạ n giờ tư hướng về rồ đ ẹ n nói rằng chờ một chút liền xuất phát không có gì bất ngờ xảy ra hai mươi ngày qua lại hẳn là không có vấn đề suy nghĩ một chút rồ đ ẹ n hướng về ả ạ n giờ tư nói rằng thời gian không nhiều cùng lang hoàng đám người ước định chính là hai sau mười ngày tại thủy mạc thành tập trung sau đó đi tới đại lục bây giờ càng là đã qua một ngày còn có mười thời gian chín ngày đâm tới thần khóc cấm địa độ khó không nói chính là lộ trình cũng là tương đương xa xôi người bình thường thậm chí không có thời gian ba tháng cũng không thể hai người cũng chỉ có thể dựa vào thực lực hôm nay toàn lực chạy đi hay là mới có thể tại hai thời gian mười ngày bên trong quyết định đi nếu như thực sự không được liền chỉ có thể để lang hoàng bọn người ở tại thủy mạc thành các loại chờ một quãng thời gian đồng thời bọn họ vừa v ẫ n có thể tìm một thoáng còn lại ma hồn cũng tốt muốn dành thời gian gật đầu một cái hạn dởi tư tán thành nói rằng bên này liền giao cho ngươi rồi quay đầu j o d e s h ư ớ n g về mẹ nói rằng yên tâm không thành vấn đề ngươi cạnh mình nắm chặt một chút thời gian tận mau trở lại đi thời gian xác thực gấp gáp để mẹ đều không khỏi nhữ mày một phen thương lượng sau khi j o d e s cùng ạn giờ tư hai người ở chính giữa giữa chưa liền bước lên đi tới thần khóc cấm địa con đường cùng lần trước lộ trình như thế hai người phải xuyên qua tử vong chiến trường mới có thể đến bên kia bằng không phải đi đường ngay còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian hai người không có lựa chọn vật cưới đến trình độ này chính bọn hắn tốc độ đã vượt qua tuyệt đại đa số vật cưới còn một ít lây tốc độ tăng trưởng cường đại ma thú cũng không phải trong thời gian n g ắ n có thể tìm tới liền tính tìm được sự chịu đựng cũng sẽ không đủ càng thêm lãng phí thời gian dô đest hai người đồng thời thả ra tốc độ đi tới như một trận gió bình thường sẽ qua thậm chí liền hư ảnh đều không để lại được dô đest lại một lần nữa đã được kiến thức cạn dờ tư cường đại chính mình tốc độ cũng coi là biến thái thế nhưng chưa từng nghĩ đến nạn giờ tư tốc độ lại có thể cùng mình không phân cao thấp đây này ngược lại là tình không ít chuyện đầy đủ bốn ngày n ử a sau khi hai người bước chân vào tử vong chiến trường lĩnh vực so với từ t r ư ớ c kế hoạch còn muốn sớm một ngày rưỡi thời gian bất quá vì ngày đó nửa thời gian hai người nhưng là không có ăn ít khổ giờ khác này nhìn q u á huể vải không thể tả nhìn quen thuộc tử vong chiến trường r o d e s cảm khái và ngàn ban đầu ở bên này mình và lù xì nhưng là bị lang tộc làm cho thiếu một chút đi tính mạng đi nghĩ đến có một ít thẹn thùng bây giờ lang tộc rời khỏi để tử vong chiến trường có vẻ càng an tính hơn đương nhiên sẽ không bởi vì lang tộc rời khỏi mà trở nên bình tĩnh lại vẫn có rất nhiều cường đại ma t h ú tồn tại thậm chí joseph lần trước liền cảm nhận được â m hoàng cảnh giới cùng dương huyền cảnh giới ma t h ú tồn tại lần này cùng hạn dở tư như thế cũng là cảm nhận được những n à y nhân vật cường đại dù sao thần ma đại chiến cuối cùng chiến trường dựa vào năng lượng khủng bố lưu lại hòa khí t ứ c vẫn là dựng dục ra quá nhiều biến dị cường đại ma thú chương 463, t h ầ n khóc trong cấm địa bí mật bây giờ lang tộc rời khỏi để tử vong chiến trường có vẻ càng an t ĩ n h hơn đương nhiên sẽ không bởi vì lang tộc rời khỏi mà trở nên bình tĩnh lại vẫn có rất nhiều cường đại ma thú tồn tại thậm chí dô đès lần trước liền cảm nhận được gâm hoàng cảnh giới cùng dương huyền cảnh giới ma thú tồn tại lần này cùng hạn dở tư như thế cũng là cảm nhận được những này nhân vật cường đại dù sao thần ma đại chiến cuối cùng chiến trường dựa vào năng lượng khủng bố lưu lại hòa khí tức vẫn là dựng dục ra quá nhiều biến dị cường đại ma thú nhìn có chút thê lương tử vong chiến trường j o d e s cảm khái rất nhiều cùng hạn dở tư nhìn nhau hai người liền hướng về nơi sâu xa đi đến dù sao vẫn là cái kia tử vong chiến trường cho dù là bá chủ lang tộc rời đi sau khi như trước có vẻ nguy hiểm cực kỳ dọc theo đường đi j o d e s cùng hạn dở tư vì làm phòng ngừa phiền p h ứ c đem chính mình khí tức thả ra như vậy có thể phòng ngừa rất nhiều phiến phước tối thiểu có thể giảm giảm rất nhiều ma t h ú tiến công đương nhiên như trước có một ít tên gia hỏa có mắt không tròng đến đây khiêu khích rất đáng tiếc bọn họ tại rô đêch cùng ạn Giờ tư trước mặt có vẻ vô lực như vậy đi thời gian một ngày rô đêch cùng ạn Giờ tư hai người đã tiêu diệt tối thiểu tám con ma thú thực lực mạnh nhất đạt đến âm hoàng cảnh giới sơ giai còn lại đều nằm ở thần cấp sau giai cấp độ những gia hỏa này phỏng chừng cũng là bị trước mắt con n mồi làm đầu vóc choáng váng n à o m ớ i hướng về hai người đập tới có tử vong chiến trường ma thú tổng cộng có đặc điểm lực lượng cường hãn cực kỳ đặc biệt là cái kia một con âm hoàng cảnh giới đại địa c h i hùng để dô d e s cùng ạn dở tư ngược lại là thực tại phế bỏ một phen công phu bởi vậy dô d e s cũng là đạt được để một viên âm hoàng cảnh giới ma thú tinh hạch có thể nói là cùng với hy hữu đồ vật như vậy đồ vật chỉ có thể nói là có tiền cũng không thể mua được o d e s è cố gắng cất dấu khí đến lấy về bất kể là đối với lũ xì mà nói hay là đối i v ớ với mấy nữ mà nói đều sẽ sản sinh to lớn trợ giúp nếu như cho lì lý, lý dùng tin tưởng mượn này một viên tinh hoạch năng lượng nàng có thể tại thời gian rất ngắn bên trong liền phá tan thần cấp gông xiềng tiến vào đến âm hoàng cảnh giới lĩnh vực ở giữa ba còn lucy càng chính là rất nhiều cần phải mượn nó tiến hành trùng kích âm hoàng cảnh giới sau dai mà dạ h o a n h cùng ez đ ã hai người cũng chưa có cái kia cần phải sử dụng như vậy tinh hoạch bên trong năng lượng mạnh mẽ trước tiên không nói hai người có thể không khống chế tốt liền tính khống chế được bọn họ cũng thì không cách nào đầy đủ lợi dụng sẽ tạo thành to lớn lãng phí cùng nhau đi tới r ỗ đẹp cùng hạn d i tư tinh thần từ đầu đến cuối không có thả lòng quá tối thiểu là đã cảm nhận được ba c ô năng lượng mạnh mẽ trước sau ở tại bọn hắn trên người bồi hồi trong đó hai c ô r ỗ đẹp cùng hạn d i tư còn tốt hơn một chút đều là dương huyền cảnh giới lực lượng tinh thần nếu quả thật có cái gì để ý hai người vẫn có thể ứng phó một mặt khác nhưng là một cố cường đại đến để r ỗ đẹp cùng hạn d i tư đều có một ít hoảng sợ năng lượng đây mới là để cho hai người chân chính để r ỗ đẹp cùng hạn d i tư lo lắng ra hỏa nếu như phán đoán không sai ra hỏa này thực lực đã chạy ra khỏi dương huyền cảnh giới cấp độ cái kia nhưng chỉ là huyền hoàng cảnh giới tồn tại nghĩ tới đây biên hai người hai mặt nhìn nhau bây giờ coi như là hai người liên hợp lại cũng không nhất định có thể cùng ra hỏa kia đối kháng nếu như hắn thật sự có cái gì ác ý vậy thì đúng là nguy hiểm này một c ỗ năng lượng rô đê rất quen thuộc lần trước chính mình đến đến tử vong chiến trường thời điểm liền đã từng cảm nhận được quá giống nhau như đ ú c khí tức cùng lần trước là cùng là một người lần trước Dô đẹp nằm ở âm hoàng cảnh giới sau dai cho nên không cách nào phán đoán chuẩn xác thực lực bây giờ phán đoán ra được sau khi mồ hôi lạnh chẳng trề có một ít nghĩ mà sợ nếu như lúc t r ư ớ c da hỏa này thật sự đối với mình cùng lũ s ỉ có ác ý hai người bọn họ nhưng là không hề có một chút năng lực phản kháng nào đến thời điểm sẽ làm sao khó có thể tưởng tượng ngoại trừ này một cố năng lượng ở ngoài hai người tạm thời đến là không có có phát hiện đặc biệt gì địa phương nguy hiểm bất quá bọn hắn nhưng là biết ở nơi này thực sự ẩn giấu đi quá nhiều nhân vật mạnh mẽ chính mình phát hiện bất quá là một người trong số đó thôi ở chỗ này cái này bị gọi là hắc cá nguyên cấm địa địa phương có thể đánh giết hai người tồn tại không ít hơn nữa phải vì thế hai người cũng là đặc biệt cẩn trọng tăng nhanh chạy đi bước tiến tận lực phòng ngừa lưu lại thời gian tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm cũng may nay trong đó hai người ngược lại là cẩn trọng không có sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn dòng g ã ba ngày rưỡi sau khi hai người đó là rời khỏi tử vong chiến trường đi tới thần khóc cấm địa biên l i giới nhìn trắng như tuyết tuyết trắng lúc này mới thật dài thở ra một hơi nhìn phía sau cái kia xâm ám tử vong chiến trường nhìn nhau sờ sờ mồ hôi trên trán khá là cảm khái cảm khái sau khi nhìn thần khóc cấm địa dồ đèn lông mày thì lại hơi hơi n h í u lại như trước rõ ràng nhớ tới lần trước chính mình đi tới nơi này biên thời điểm chuyện gì xảy ra lần kia mình và l u c ỉ hai người có thể đúng là cựu t ử nhất sinh thiếu một chút liền vĩnh viễn bị lưu lại nơi này bên đi nghĩ đến đây kinh khủng kia bảy thú không nhịn được đánh một cái dù n g mình nhìn bên cạnh ả n giờ hiệu tư làm sao đi vào bên trong bảy thú rất hung cho dù là bây giờ rô đès có dương huyền cảnh giới sau giai thực lực hắn cũng không dám khẳng định chính mình một người có thể tiến vào đến bên trong sau đó xuất hiện ở được đối mặt như nước thủy triều bảy thú coi như là huyền hoàng cảnh giới cường giả cũng không thể ra sức đi nhìn thấy rô đès dáng dấp ạn giờ tư khét lời trên mặt chút nào không có toát ra thần sắc khẩn trương nhìn trắng như tuyết tuyết trắng trời đất ngập tràn băng tuyết cảm thụ cái kia một cỗ lạnh leo gió lạnh tựa hồ đang nhớ lại cái gì h á n tại nhớ lại hắn những ngày tổ tiên mấy trăm ngàn năm trước bọn họ tổ tiên đó là đạp lên dấu chân đi tới một mảnh này khu vực phong ấn lúc đầu ma hồn bây giờ bọn họ dọc theo tổ tiên dấu chân lại một lần nữa đi tới cái này cấm địa phong ấn mới một thất ma hồn yên tâm sẽ không có vấn đề lớn hồi lâu sau c ạ rời tư thật dài hít một hơi mỉm cười nói rằng không có vấn đề muốn làm sao đi vào nghe được c ạ rời tư rộ đẹp nghi hoặc dò hỏi không rõ ràng ra hỏa này đến tột cùng bên trong hồ lô bán chính là cái gì dược sau một khắc trong đầu linh quang l ó e lên này mới ý thức tới một cái vấn đề rất trọng yếu lập tức gâm thầm cười khổ tiêu chính mình có một chút buồn lo vô cớ mấy trăm ngàn năm trước cự ma bộ tộc liền đến bên này phong ấn ma hồn bọn họ tự nhiên có đi vào biện pháp khẳng định có ghi lại lưu truyền tới nay án giờ h dở tư đương nhiên biết chẳng trách sẽ nhẹ nhàng như vậy chính mình thậm chí ngay cả cái này đều không ngờ rằng lẽ nào mỗi một lần phong ấn ma hồn đều cần nhờ chính mình cường xông vào sao coi như là mấy trăm ngàn năm trước cự ma bộ tộc cường đại như vậy cũng không cách nào làm được điểm này đi lấy ra thần cách chúng ta đi vào khẽ mỉm cười án giờ h dở tư hướng về r ô đ ẹ s nói rằng nghe được c ạ giờ hiệu tư r ô đ ẹ s không có chút gì do dự vội vã lấy ra thần cách bởi vì ma hồn bị nhốt duyên cớ thần cách tản ra một cỗ nhàn n h ạ tám sắc hào quang làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị tại h g i ờ ở tư dẫn dắt đi j o d e s cùng h g i ờ ở tư chậm dai hướng về bên trong đi đến khiến người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện theo hai người bắt đầu đi vào nguyên bản cồn phong gào thét tựa hồ vào lúc này bình thản đi bốn phía truyền đến một trận chấn động đại đ ị a bắt đầu run rẩy băng sơn bắt đầu đổ nát ngay sau đó xuất hiện từng con to lớn ma thú so với lần trước chính mình nhìn thấy cường đại không biết bao nhiêu còn lần trước nhìn thấy những bầy t h ú kia lần này cũng xuất hiện bất quá là cùng ở cái này to lớn ma thú phía sau rô đès vẫn đang lo lắng c h u n g nó có thể hay không công kích chính mình thời điểm nhưng là phát hiện những ma thú này dĩ nhiên đều là phủ phục ở tại hai người đi tới trên đường mang theo tôn sùng ánh mắt mãi đến tận hai người đi tới sau khi này mới chậm dai đứng dậy đi theo ở bọn họ phía sau một màn này để rô đès trong lòng tràn đầy chấn động nhìn trước người thần cách trong lòng phức tạp vạn phần tất cả những thứ này đều là bởi vì thần cách tác dụng xem ra địa phương này trời sinh chính là dùng để giam cầm ma hồn tồn tại ba còn những ma thú này tuy rằng cường đại thế nhưng tại nhìn thấy thần cách sau khi như vậy tôn sùng có thể nhìn ra được chúng nó trời sinh sứ mệnh chính là thủ hộ một mảnh này khu vực thủ hộ bên này ma hồn cầm cố ma hồn chờ đợi thần cách chủ nhân mang theo ma hồn đến những ma thú này đó là phệ hồn thú còn lại đều là một ít thực lực mạnh mẽ ma thú b ọ nay họ là thủ hộ một mảnh này khu vực thánh thú, chỉ có bọn hắn có thể nhốt bọn là lại ma hồn. Ma hồn ở chỗ này một m vực có có hồn. hồn chỗ n Ma ở à thời ì mình không khôi cách phi họ thể phục chính đỉnh thực h nào bọn đến đồng có cao lực, lao ra, trừ t dựa vào n gian o ạ giới m h ồ trăm ợ giúp xông vòng gian mới thời có thể t quyển. Nay ra r vây năm chúng ta nhìn thấy ma hồn đều sẽ bị giam đến bên này mãi đến tận sau trăm năm thiên ma đại quân trở về đến thời điểm những n à y p h ệ hồn thú mới có thể kết thúc bọn họ sứ mệnh mấy ngàn cái luân hồi những n à y phệ hồn thú thủ hộ một đời lại một đời ma hồn như thế nào rất thần kỳ đi tựa hồ cảm nhận được dô đẹp kinh ngạc a ã n giờ tươi cười hướng hắn giải thích ân dô đẹp đã không biết nên nói cái gì chỉ có thể than thở như vậy bố trí nguyên lai、like、những n à y đột nhiên xuất hiện cường đại ma thú là ngủ say mấy trăm ngàn năm phệ hồn thú từ tên liền có thể nhìn ra được bọn họ xuất hiện đó là cả đội linh hồn thể trời sinh chính là ma hồn khắc tinh sau trăm năm trong ngoài giác công tin tưởng đến thời điểm hắn bị ép bất đắc di sẽ lại một lần nữa tiến vào ngủ say đi bất quá nói tóm lại thời gian trăm năm đầy đủ để bọn hắn làm rất nhiều chuyện cố gắng nghỉ ngơi một chút như tình huống như vậy hạ rỗ đẹp tại ản giờ tư dẫn dắt đi rất thuận lợi đi tới thần khóc cấm địa ở trung tâm nhất một khối khu vực ản giờ tư lấy ra một tấm tiền bối lưu lại địa đồ tìm được một cái nổi lên địa phương một phen quét sạch sau khi tại rỗ đẹp ánh mắt nghi hoặc ở giữa lộ ra một khối đất chống đài cao chỉ thấy thứ đài cao hiện ra bắt giác hình toi răng dấp Cổ phác mặt à u xám m đen, trên tràn ngập lít nha lít nhít cổ quái văn tự không có ai nhìn ra hiểu án r ờ i tư cẩn thận từng ly từng tí một tại tám cái chân biên giới phân biệt tại danh ở giữa để vào một khối to bằng đầu nắm tay ma thu tinh hạch đều là cùng một m à u thần cấp sau dai ma thu tinh hạch phong hỏa lôi khí hậu h ắ t cám quang minh sáu cái thuộc tính ma thu tinh hạch phân biệt một cái còn có để chống hai cái nhưng là đều để vào quang minh thuộc tính phía sau tinh hạch hình thành một cái ổn định hình tam giác răng rớp đưa đến chống đỡ tác dụng tám cái ma thu tinh hạch để vào sau khi cổ phát đài cao đột nhiên bắn ra một trận mánh liệt h à o quang màu xanh một cái mỏng manh năng lượng lồng vào lúc này chậm rãi hình thành xông thẳng lên trời khiến người ta không nhìn ra nó đến tột cùng cao đến trình độ nào để dỗ đẹp lại một lần nữa há to miệng một câu cũng nói không nên lời chương bốn trăm sáu mươi bốn phong ấn ma tướng tám cái ma thu tinh hạch để vào sau khi cổ phát đài cao đột nhiên bắn ra một trận mánh liệt h à o quang màu xanh một cái mỏng manh năng lượng lồng vào lúc này chậm rãi hình thành xông thẳng lên trời khiến người ta không nhìn ra nó đến tột cùng cao đến trình độ nào để rồ đẹp lại một lần nữa há to miệng một câu cũng nói không nên lời đồ sộ tình cảnh sâu sắc chấn động hai người tâm cho dù là trước kia đã biết rồi ả n dở tư vào lúc này cũng là biểu hiện ra chấn động vẻ mặt chợ to mắt nhìn tất cả những thứ này hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như thế một phen rắn g rớp đem ma hồn thích bỏ vào chỉ chốc lát sau tinh thần hồi phục hít sâu một hơi ả n dở tư cấp tốc hướng về rồ đẹp nói rằng Nghe được hắn, được dô sau không k chút nào dám coi trần trở, vội vã phóng thích chính mình thần cách, đem hắn nào trần truyền coi cái trở, vào dám đem vội i vã một m thông tiên đạo ánh sáng à xanh ở giữa. Sau ở đó tại lực lượng tinh thần dưới sự khống chế đem người nào ma tướng chậm rãi thả ra bóng đen từ từ xuất hiện ở hai người trước mắt dần dần phóng to cuối cùng từ thần cách ở giữa tránh thoát ra u ám bóng đen ở cái này trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương đặc biệt dễ thấy chính có thể nói là vạn mảnh bạch bên trong một điểm hắc nhìn thấy ánh sáng màu xanh cùng tuyết trắng mênh mang ma tướng cũng là ý thức được chính mình vị trí hay là mang theo một tia may mắn tâm lý đang chuẩn bị hướng về bên ngoài phóng đi thời điểm ánh sáng màu xanh đột nhiên trong lúc đó phát sinh một mảnh tia sáng trói mắt đồng thời ở bên ngoài phệ hồn thú cũng là nóng lòng muốn thử lớn tiếng rít g à o ngoắc to miệng lộ ra giữ tợn vẻ mặt tựa hồ muốn đem ma hồn thôn phệ giống như vậy giữ lại ngụm nước thấy được đẹp nhất đồ ăn nhìn thấy phệ hồn thú ma tướng lộ ra vẻ một tia kiên kỵ thần tình l o ạ ngay thú n à sau đó tại án dở tư chỉ đạo dưới d o d e s đem thần quang truyền vào bắt giác hình t o i trận pháp ở giữa trong n g a y mắt chỉ thấy ánh sáng màu xanh liêm mạc bên trong nhiều thêm một tia nhàn nhạt màu vàng nóng dường như chín cái du long ở trong đó xoay quanh v ầ n quanh làm xong tất cả những thứ này hai người nhìn nhau nở một nụ cười cuối cùng là đem tất cả đều làm xong nhìn ma tướng dô đẹp có một ít thở dài ra hỏa này xem ra chỉ có thể ở bên này dậy v ò thời gian một trăm năm vì thế khá có một ít cảm khái vì làm ma tướng cảm giác được t i ế t hận nhưng đáng tiếc song phương nhất định là trời sinh phía đối lập không thể nào đứng chung một chỗ làm xong án dở tư vô vô rộ đẹp vai cảm khái nói rằng phóng tầm mắt nhìn tới lúc này tại trận pháp quanh thân đã h uy vũ đứng mười sáu con phệ hồn thú thân thể cao lớn dường như núi nhỏ bình thường chăm chú đem trận pháp vây quanh ở trong đó trong mắt lập lòe hung mang nhìn trong trận pháp ma tướng những linh hồn này là chúng nó hay nhất đ ồ bổ linh hồn lực lượng là chúng nó thích nhất đ ồ vật nếu như ma tướng một khi trốn ra được bọn họ liền sẽ lập tức thu nạp ma tướng linh hồn lực kèm theo linh hồn lực bị hấp thu bao nhiêu ma tướng thực lực đem sẽ không ngừng giảm xuống có thể nói là trời sinh kẻ địch dô đẹp âm thầm đội phục tạo vật giả vĩ đại như vậy bố trí quả thực chính là vì phong ấn ma hồn đặc biệt sinh ra địa phương trong lòng cũng là càng thêm chấn an một chút tại phệ hồn thú phía sau vẫn có vô số đếm không hết lít nha lít nhít những ma thú này để lúc trước dô đẹp chịu nhiều đau khổ bây giờ nghĩ đến còn có một chút tóc gây đứng vững nếu như không phải thần cách trợ giút cũng không biết bọn họ đến tột u cùng sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu bên này chính là thiên thần bộ tộc cầm cố nơi những ma thú này chính là thiên thần bộ tộc người thủ hộ c ầ nhìn p ả i trở về. n h thấy rỗ đẹp thu hồi thần cách ạn rời tư hướng về hắn nói đạo ma đem xem như là đã giam giữ lại không sẽ xảy ra vấn đề gì tối thiểu trong vòng một trăm năm hắn không có cơ hội chạy đi này như vậy đủ rồi hơn nữa sau đó tin tưởng sẽ thường thường có người đến đây dò xét mà hắn cũng tăng cường chính mình chiến hữu còn lại ba cái ma hồn dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đủ đến bên này ầm ầm ầm xa xa xa sắc trời hồ nhiên đen kịt lại mang theo một cỗ khí thế khủng bố để dồ đẹp cùng hàn giờ tư thất kinh hướng về phương hướng kia nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy vỗ một cái kim sáng loẹ loẹ uy vũ cửa lớn chính đang mở ra một vệ kim quang trợt lóe lên biến mất không còn t â m hơi thần cách nhìn thấy tình cảnh này dồ đẹp cùng hàn giờ tư nhìn nhau không hẹn mà cùng nói rằng ngay sau đó hai người khỏe miệng nở một nụ cười phương hướng kia không phải là thập vạn đại sơn phương hướng sao ở bên kia thu được thần cách người rất hiển nhiên hoặc là chính là cự ma bộ tộc người hoặc là chính là lang hoàng cùng long hoàng một cái trong đó lại có một cái thần cách xuất hiện thiên địa vì đó thất sắc vạn vật làm lễ cái kia một cỗ quần quận khí tức tràn ngập bên trong đất trời khiến người ta nhìn mà than thở nhanh đi về đi nhìn thấy những này joseph ư ớ n g về ản ờ i tư nói rằng thập vạn đại sơn sự tình đã bắt đầu triển khai tin tưởng không tốn thời gian dài thời gian thì sẽ toàn bộ xong xuôi sau đó những n à y nhân thì sẽ đến thủy mạc thành cùng mình sẽ cùng mà bọn họ tại thần khóc cấm địa đi tới thủy mạc thành còn cân ít nhất thời gian tám ngày đây là hết tốc độ tiến về phía trước kết quả cho nên nhất định phải dành thời gian mới được hai người cuối cùng nhìn thoáng qua ánh sáng màu xanh liêm mạc ở giữa ma tướng xác nhận không có ngoài ý mớn lúc này mới xoay người rời đi dựa vào thần cách bốn phía ma thú chủ động nhường ra một cái rộng rãi đường hầm để cho hai người trải qua hao tốn thời gian hai ngày hai người đó là đã rời khỏi thần khóc cấm địa lại một lần nữa đứng ở tử vong chiến trường biên giới phía sau trắng như tuyết tuyết trắng đóng băng ngàn dặm trước người một mảnh ấu ám s ắ t khí sông trời một cái tuyến ngăn nhưng là tuyệt nhiên ngược lại hai cái thế giới không thể không khiến nhân cảm khái vạn phần như vậy triền miên cũng chỉ có tạo vật giả có thể có như thế cánh tay sáng tạo ra tử vong chiến trường cái kia âm tả khí tức để cho hai người không nhịn được chiếu cuốn r ồ i lông mày có một ít không thích càng chủ yếu chính là sau khi tiến vào lại một lần nữa cảm nhận được cái kia khí tức mạnh mẽ tỏa ổn định ở bọn họ trên người khiến người ta nghĩ hoặc cái kia khí tức mạnh mẽ đến tột cùng muốn làm gì tập trung vào bọn họ nhưng là không có một chút nào cử động lẽ nào tại khán thủ giả đồ vật gì để hắn không cách nào phân thân sao j o d e s cùng h ạn giờ tư cũng không nhận ra nó có tốt bụng như vậy vẫn nhìn chính mình nhưng là không làm nhậm chức hà cử động được thập vạn đại sơn phương hướng bầu trời liên tiếp không ngừng biến hóa hai người thời khắc đều đang chăm chú dòng d ã thời gian một ngày thần ma cửa lớn mấy lần xuất hiện kim quang mãnh liệt chẳng những là bọn họ giờ k h ắ c này toàn bộ hắc cá nguyên người hầu như đều đem chính mình ánh mắt đặt ở thập vạn đại sơn phương hướng bầu trời thần ma chi môn không ngừng mở ra không ngừng phóng thích thần cách tiếng sấm rung trời vạn vật làm lễ một cái lại một cái người đạt được thần cách khiến người ta cảm khái vạn phần rất nhiều người cũng biết đây là cự ma bộ tộc tác phẩm cũng chỉ có bọn họ có như vậy tác phẩm bởi vậy đối với cự ma bộ tộc có là đánh giá cao một phần thực lực như vậy hẳn là đầy đủ xương bá toàn bộ hắc cá nguyên đi ngày đó hắc cá nguyên là điên cuồng ngày đó thập vạn đại sơn là điên cuồng cái kia không ngừng hạ xuống lôi kiếp đinh thai nhức ó c để nguyên bản bình tĩnh thập vạn đại sơn trở nên náo nhiệt này không ngừng mở ra thần ma chi môn để nguyên bản không bị quan tâm thập vạn đại sơn hứng chịu xưa nay chưa từng có quan tâm này không ngừng phóng thích kim quan g khiến người ta đối với cự ma bộ tộc tràn ngập suy đoán không ngừng thu được thần cách để vạn vật không ngừng làm lễ không ngừng sinh ra cường giả làm cho cả hát cá m nguyên người vì thế mà choáng váng cùng than thở để đều toàn thiên hết thẻ mắt tập trung tân vào ao. này, cường ánh bên sinh cùng bộ ba hạ khái giả cảm liên tiếp thời gian ba ngày thần ma chi môn không ngừng mở ra mọi người cũng là từ ban đầu chấn động phát triển đến bây giờ bình tĩnh tựa hồ đã tập mãi thành thói quen vào lúc này nếu như thần ma cửa lớn lại một lần nữa mở ra ngươi sẽ ở trên đường phố nghe được mọi người nói như vậy là cự ma bộ tộc cao thủ lại đạt được thần cách rồi bọn họ tựa hồ đã thành thói quen cự ma bộ tộc cương đại quá nhiều thần cách xuất hiện để những n à y người đã chết lặng như vậy rầm rộ kéo dài đầy đủ thời gian ba ngày sau khi mới tính là ngừng lại giữa bầu trời mây đen tàn đi thần ma chi môn lại một lần nữa biến mất khôi phục sáng sủa trời quang ánh mặt trời lại một lần nữa xuyên qua tầng mây đi tới thập vạn đại sơn bên trong khiến người ta thấy được non xanh nước biếc đứng ở cự ma bộ tộc nơi ở trên mọi người đều là mới vừa phục hồi tinh thần lại ngay sau đó thật dài hút vào một hơi trong mắt đơn khóa lại một trận hào quang trận này rầm rộ để quá nhiều người hứng chịu chỗ tốt quá nhiều ứng cử viên chọn vào lúc này lập tức b ế quan đối với mình mấy ngày này cảm ngộ tiến hành tiêu hóa mơ hồ bọn họ tựa hồ va chạm vào thiên đạo biên giới chúng ta cần phải trở về đi xa xa lucy hướng về mấy nữ hỏi đến thập vạn đại sơn thời gian hơn mười ngày cuối cùng là đã được kiến thức chưa từng có trắng cảnh bây giờ kết thúc bọn họ nghĩ nên thời điểm rời đi ngày mai cùng đi đi thủy mạc thành không dài bao nhiêu lộ trình có thể so với rổ đẹp bọn họ càng nhanh hơn lilith ở một bên buồn cười nói rằng cái này cô gái nhỏ xem ra thật sự là không thể rời bỏ rổ đẹp mấy ngày này lao ồn ào phải đi về có thu hoạch gì không có nhìn nàng g á n g dấp lilith không nhịn được trêu ghẹo hỏi ân cảm giác rất nhanh liền phải đột phá ngay cả như vậy lucy cũng là đạt được không ít chỗ tốt thiên tư thông minh nàng so với người khác l ĩ n h n g ộ đều phải nhanh vậy thì tốt không có để rổ đẹp thất vọng gật đầu một cái Lilith cảm khái nói rằng đồng thời bản thân nàng cũng là thu hoạch khá dồi dào tựa hồ đã phá tan thần cấp gông s i ề n g lập tức liền có thể tiến vào âm hoàng cảnh giới giống như vậy làm cho nàng thực tại có một ít hạnh phúc n h ì giam giữ lại lâu như vậy cấp độ cuối cùng là b ô n g lỏng một mặt khác dạ hoan sắc mặt lộ ra một tia nghi hoặc tựa như đang tự hỏi cái gì xem ra lần này hắn thu hoạch cũng vẫn là không ít tin tưởng lần này sau khi nàng khoảng cách âm hoàng cảnh giới cũng là lần thứ hai bước ra đại đại một bước đi tuy rằng bây giờ còn là thần cấp sơ giai thực lực thế nhưng có này một phần lĩnh lộ đi thông âm hoàng cảnh giới bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n thôi bầu trời sáng sửa lên khắp nơi quan chiến cường giả khi chiếm được chỗ tốt sau khi dồn dập cá o biệt muốn phải đi về cố gắng tu luyện một phen lang hoàng cùng long hoàng càng là trực tiếp đạt được thần cách cự ma bộ tộc không ra dự liệu lấy được chín cái thần cách lập tức xuất hiện mười một tên nắm giữ thần cách cường giả khiến người ta thực tại vui mừng một ngày nghỉ ngơi sau khi lệ hai ngày mọi người đó là không ngừng không nghỉ bước lên đi tới thủy mặc thành đường xá đến bên kia cùng rộ đẹp đoàn người sẽ cùng sau khi liền chuẩn bị đi tới đại lục chương bốn trăm sáu mươi lăm chật vật một ngày nghỉ ngơi sau khi lệ hai ngày mọi người đó là không ngừng không nghỉ bước lên đi tới thủy mặc thành đường xá đến bên kia cùng rộ đẹp đoàn người sẽ cùng sau khi liền chuẩn bị đi tới đại lục sắc trời hơi sáng thập vạn đại sơn bên trong liền xuất hiện một nhánh tiểu đội ngũ nhân không nhiều đại khái chỉ có hai mươi người răng rớp thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là một phương cứng giả trong đó càng là có chín người đạt được thần cách cộng thêm lý lịch cái này thần cấp đại viên mãn cường giả cùng mười cái âm hoàng cảnh giới cứng giả mặt khác hai cái cái đó là e s đ ã cùng giả oanh còn sozina để lý lịch có một ít tiếp hận bởi vì đại lục sự tình gia hỏa này không chịu nổi tịch mịch xuất đi trước đại lục đi tìm khắp nơi cứng giả cho nên cũng liền không có cơ hội quan sát như vậy rầm rộ xem như là một cái tổn thất đối với sozina Ly Ly rất rõ ràng hắn thiên tư cũng coi là một một thiên tài nếu như không phải bởi vì một kiện sự kia tình không phải bởi vì không có việc gì không cầu tiến tới hắn hay là cũng sớm đã bước vào đến âm hoàng cảnh giới đi thậm chí đã đạt đến dương huyền cảnh giới có thể cùng trước mắt long hoàng đại nhân một cước cao thấp phải biết lúc trước hai người bọn họ nhưng là đối thủ cạnh tranh v ề p h ầ n ez đạ cái này cô gái nhỏ trải qua này một quãng thời gian tu luyện cuối cùng là không phụ vọng tiến vào thần cấp sơ giai cấp độ trái ngược với người còn lại mà nói tuy rằng nhỏ yếu rất nhiều nhưng là đối với người bình thường mà nói ở cái này số tuổi đạt được cái thành tích này đã xem như là rất tốt chỉ là bởi vì hắn vẫn cùng dỗ đẹp những này được gọi là yêu nghiệt người ở chung một chỗ mới sẽ có vẻ như vậy bình thản cùng nhỏ yếu về phần cự ma bộ tộc còn có hai cái đạt được thần cách người nhưng là lưu lại thập vạn đại sơn ở giữa thủ hộ tộc nhân dù sao cường giả phái ra quá nhiều cự ma bộ tộc không thể không có tự vệ lực lượng đồng thời mới vừa tiến vào thập vạn đại sơn một quang thời gian rất nhiều chuyện đều nằm ở cất b ấ c kỳ cần lưu nhân hạ xuống chỉnh đốn cùng sắp xếp cự ma bộ tộc tộc trưởng vậy chính là rỗ đẹp phụ thân vào lúc này tự nhiên là muốn lưu lại hắn liền thu được thần cách trong đó một thành viên sau bốn ngày đoàn người đi tới thủy mạc thành giờ khác này thủy mạc thành đã từ từ khôi phục lúc trước phồn hoa trên đường phố người đến người đi ngựa xe như nước rất náo nhiệt mua đi âm thanh liền thành một vùng nói nao h nhao tạp tạp nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp phủ thành chủ bên trong lucy một mặt p h ở phạc dáng dấp nhìn mọi người các ngươi nói rổ đẹp đại ca lúc nào có thể trở về a một bộ hoán phụ dáng dấp khiến người ta nhìn buồn cười cực kỳ đây đã là bọn họ trở lại thủy mạc thành đệ ba ngày vậy chính là thời gian đã vượt ra khỏi lúc trước ước định hai ngày nhưng là chậm chạp không gặp rổ đẹp khó tránh khỏi khiến người ta có một ít lo lắng đặc biệt là lucy lúc trước hắn đi qua thần khóc cấm địa cùng tử vong chiến trường biết này hai nơi nguy hiểm tự nhiên sẽ nhiều lo lắng một phần được rồi rồi không sẽ ra sự tình rất nhanh sẽ trở lại eds đã bất đắc dĩ trả lời giả lù xì đện thứ hỏi ra vấn đề một bên giả h oanh khỏe miệng trước sau hàng mang theo ý cười hiển nhiên đối với lù xì biểu hiện không thể làm gì j o d e s h trở về gặp lại ngươi tiến vào âm hoàng cảnh giới sau d à i cấp độ nhất định sẽ vì ngươi vui vẻ Giả h oanh an ủi nói rằng nhắc tới cũng là bội phục lù xì thiên tư tại trở lại thủy mạc thành cùng ngày nhìn thấy j o d e s h chưa có trở về liền tiến vào bế quan trạng t bế vào hát i dự định cho đẹp cho rổ m ộ k i n hoàng hỷ. thập thời chịu những lĩnh khắc hiện thời h Tại tác triển một từ vạn đại sơn thời điểm chịu đến những này, lĩnh ngộ giờ gian liền sơn đến này ngộ này dụng ngày quan đó là hiện ra, đầy đủ để âm bế là lũ ra, sỉ cảnh trung giới giai hát hoàng bộ ư người ớ giới c cảnh vào hoàng đến khiến tầng không không âm thứ, thể giai sau ta i phục Hác cùng hoàng ước ao. tộc càng là trên dưới vui mừng không siết chuyện này ý nghĩa là bọn họ hát hoàng bộ tộc thực lực lần thứ hai chiếm được tăng lên đạt được minh vực chi hỏa rèn luyện lũ xì thiên tư nơi sản sinh triển hiện ra nàng sẽ mang hát hoàng bộ tộc đi về phía huy hoàng hướng đi hưng ơ thịnh khiến người ta mơ hồ tràn đầy chờ mong v ề phấn lý lít hiện tại vẫn nằm ở bế quan ở giữa tựa hồ đang đã muốn đột phá đến âm hoàng cảnh giới nay thời gian mấy ngày nàng chỗ ở tu luyện mật thất chu vi nguyên tố sóng chấn động có vẻ sinh động dị thường dựa theo long hoàng cùng lang hoàng đám người nói chuyện đó là nếu như lần này không có gì bất ngờ xảy ra long tộc đều sẽ lần thứ hai tăng cường một cái âm hoàng cảnh giới cừng giả Đề l o n giờ Hoàng Tràn đầy chờ mong, Tràn g đầy bây thần bắt tộc tăng chiến hắn đầu, liền muốn lượng cường bọn nói ma mà của gia đại đối với lực k h ô n nghi ngờ g thể là c h u y ệ này tốt, tối thiểu nhiều thêm một tồn. nhiều hội sinh、tồn. Giờ phần khắp n cơ tất cả mọi người đang chờ mong lì lì t đột phá đồng thời cũng đang đợi rô đẹp trở về đối với rô đẹp trở về thời gian cũng không phải gấp như v ậ y bách dù sao liền tính trở lại cũng cần chờ đợi lì lì tư đột phá mới được tử vong chiến trường biên giới rô đẹp cùng ạn d i tư hai người có vẻ có một ít chật vật lẫn nhau nhìn đối phương khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ đem so sánh tiến vào tử vong chiến trường mà nói lần này đi ra bọn họ gặp được lượng lớn phiền phức cái kia ẩn giấu ở hậu trường cường giả cuối cùng cũng coi như xuất hiện một cái vượt qua dương huyền cảnh giới tồn tại tử vong chiến trường người thủ hộ tựa hồ cảm nhận được rộ đẹp thần cách nó rốt cuộc xuất hiện rất ngắn ngủi xuất hiện nhưng là cho rộ đẹp cùng ạn rời t ừ hai người mang đến cường đại chấn động hai người liên thủ dĩ nhiên không phải ra hỏa kia mười chiều chi địch có thể nói là một cái thảm bại h ả o ở cái này khủng bố tồn tại cũng không hề muốn bọn họ liều mạng mà ý tứ bất quá là cho một cái nho nhỏ r à o h ấ n để cho hai người sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đồng thời cũng là biết rồi hắn tồn tại cái này tử vong chiến trường người thủ hộ thần ma đại chiến giữ ghi nhân mỗi một giới thần vương cùng ma thần đều muốn n h ế t kiến người hắn mới tồn tại liền tương đương với trọng tài ý tứ sẽ không để cho song phương chiến đấu phong ba ảnh hưởng bình dân sinh hoạt mỗi một lần thần ma đại chiến đều hẳn phải chết tại tử vong chiến trường triển khai mới được từ đó rổ đẹp biết rất nhiều trước đây không biết sự tình sau khi cái kia nhân vật cường đại liền biến mất t h ẳ n g nhiên rời đi còn lại hai mặt nhìn nhau rổ đẹp cùng ản r ờ i t ừ hai người ngay sau đó đệ hai phiền phức đó là tại tiến vào tử vong chiến trường đệ hai ngày hai người gặp được trước nay chưa từng có ma thú tập kích mấy ngàn ma thú đại quân không thiếu âm hoàng cảnh giới ma thú để cho hai người không ngừng tê u khổ một đường chạy trốn cùng chống lại hao hết sức của chín châu hai hổ nhiều lần chắc trở h i ể m tượng hoàn sinh sau khi mới tính là trốn thoát thú triều tập kích làm cho hai người không ngừng tê khổ thu hoạch cũng là khá dồi dào tại chiến đấu ở giữa hai người liên thủ đánh chết mấy chục con thần cấp ma thú cùng một con âm hoàng cảnh giới ma thú xem như là phát tài rồi một bút tiểu tài hai cái âm hoàng cảnh giới ma thú tin tưởng có thể cho lũ s ỉ đám người mang đến không nhỏ trợ giúp đứng ở tử vong chiến trường biên giới quay đầu nhìn lại rồi đèn cùng h ạn dở tư hai người nhìn nhau cười khổ địa phương nguy hiểm nếu như không phải cần phải tiếp theo bọn họ tuyệt đối sẽ không tại đặt chân địa phương này mặt mày s á m xịt dáng dấp càng làm cho hai người cảm thấy có một ít bất ức vội vàng tìm một chỗ một phen cọ rửa sau khi có thể xem khôi phục như cũ bất quá chính là bởi vì phiền toái như vậy để bọn hắn đầy đủ làm trễ mãi thời gian bốn ngày so với trước kia dự toán ở giữa thời gian dùng nhiều bốn ngày tính ra ngày hôm nay khoảng cách ước định hai mươi ngày ngày đã qua thời gian ba ngày rồi để cho hai người có một ít sốt ruột lần đi thủy mạc thành còn cần hảo thời gian mấy ngày hai người chỉ có thể dùng đem hết toàn lực hướng về thủy mạc thành phương hướng chạy đi đại lộ là đã không thể đi vì tiết kiệm thời gian hai người xem như là vượt núi băng bèo đi tới khi đi tới đệ ba ngày khoảng cách thủy mạc thành vẫn có một ngày khoảng cách thời điểm hai người đột nhiên dừng bước đứng tại nguyên chỗ vù vù thở dốc nhìn thủy mạc thành sắt trời sắc mặt ngưng trọng chỉ thấy phương hướng kia hồ nhiên ngưng tụ nổi lên lượng lớn mây đen sấm xét lấp lóe Cùng phong gào thét trước có phong tiên đến có một ít không bình thường. gào thét một ít lôi kiếp kiến thức rộng rãi ả n rời tư trước tiên kinh hô không sai chính là lôi kiếp bọn hắn đều trải qua lôi kiếp giờ khác này cảnh tượng đó là lôi kiếp xuất hiện cảnh tượng những này đi khắp tại bầu trời ở giữa sấm sét đó là lôi kiếp chính đang chuẩn bị biểu tượng có người đột phá j o s e p sắc mặt ngưng trọng nói rằng có một ít kích động khoảng trưng có thể đ o á n được nhất định là những này nhân ở giữa có người đột phá này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt cảnh tượng này để cho hai người đều có một nụ cười ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi hai người lại một lần nữa bước lên đi tới thủy mạc thành con đường đồng thời cũng là nhìn bầu trời ở giữa lôi vân có một ít lo lắng từng đạo từng đạo sấm sét bắt đầu hạ xuống tiếng sấm nổ vang chuyến khắp h ắ c cá nguyên mấy ngày này có thể nói là thời buổi rối loạn khiến người ta có một ít chết lặng ngược lại là không có đưa tới rất lớn tiếng vọng đệ hai ngày lúc c h ẳ n g v ạ g dô đès cùng hạn dở tư cuối cùng là đi tới thủy mạc thành tường thành trước lúc này hai người mới thật dài tùng thở một hơi cuối cùng là trở lại địa phương này rất nhanh mẹ đám người liền nhận được tin tức đi tới phủ thành chủ thời điểm mọi người đều tại nhìn thấy những n ạ y nhân dô đès cùng hạn dở tư hai người có thể nói là thực tại lấy làm kinh hãi dòng g ã chín cái đạt được thần cách cừng giả cùng một màu dương huyền cảnh giới sau dai bao quát long hoàng cùng lang hoàng hai người hai người này hay là tiến bộ to lớn nhất không nghĩ tới thật sự đạt được thần cách mặt khác đó là lucy cái này cô gái nhỏ dĩ nhiên cũng là tiến vào âm hoàng cảnh giới sau dai thực lực mức độ lớn tăng trưởng còn muốn dùng chính mình thu được cái kia âm hoàng cảnh giới ma thu tinh hạch đến giúp giúp nàng đột phá xem ra bây giờ không dùng tới đi thập vạn đại sơn đại gia là thực tại hứng chịu không ít chỗ tốt mặt khác càng làm cho dỗ đẹp k i n h hỉ chính là lilith dĩ nhiên bước vào âm hoàng cảnh giới cấp độ k h í tức tuy rằng còn không phải là rất ổn định thế nhưng không có vấn đề này là mới vừa bước vào cấp bậc này biểu hiện xem ra ngày hôm qua bước vào đến âm hoàng cảnh giới đưa tới lôi kiếp người chính là nàng dô đèn âm thầm vui mừng lần này có thể nói là kinh hỉ điệp ra để dô đèn đều có một ít không biết nên nói cái gì chiến miên có vẻ hân hoan cực kỳ không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài một chuyến lần thứ hai lúc trở lại xảy ra như thế biến hoa lớn rất có một loại một ngày không gặp như là ba năm cảm giác chương 466, li lịch chuyện cũ đoàn người bầu không khí hòa hợp tiến vào đến phủ thành chủ ở giữa ma tướng sự tình sắp xếp tốt mọi người lập tức liền khinh thả lòng ra từ những n à y nhân trong miệng rô đest biết rất nhiều mà những n à y nhân tại biết rô đest cùng ạn giờ tư này một quang thời gian tao n ộ sau khi hai mặt nhìn nhau nhìn hai người ánh mắt nhất thời đồng tình lên cảm khái và ngàn đặc biệt là biết rồi tử vong chiến trường cái kia nhân vật cường đại sau khi càng là có một ít khẩn trương liền ngay cả vẫn không có cái gì nói chuyện cự ma bộ tộc lao tổ đều là mở mắt phát biểu chính mình ngôn luận nói chung chính là muốn cầu đại gia tại cuộc sống sau này ở giữa muốn tận lực phòng ngừa đi làm tức giận cái kia nhân vật cường đại j o d e s h khi biết mình phụ thân cũng là đạt được thần cách thời điểm j o d e s h khá là vui vẻ mười một cái nhân thu được thần cách vẫn tăng thêm một cái âm hoàng cảnh giới cường giả thực tại là cố gắng thu hoạch một phen từ những n à y nhân đạt được thần cách sau khi d ô đẹp lập tức cảm nhận được bên trong cơ thể của bọn họ thần cách t r u y ề n đến cái kia một cỗ hô h o à n khí tức rất ôn hòa rất thân thiết như đụng phải thân nhân giống như vậy thần cách đều là có chính mình sinh mệnh những n à y sinh mệnh liên hợp lại cùng nhau chính là gặp gỡ sản sinh một cỗ cảm giác kỳ diệu mơ hồ tựa hồ những n à y thần cách đều lấy d ô đẹp thần cách làm trung tâm đang phát tán ra một cỗ khí tức thanh khiết mười một cái nhân thu được thần cách trong đó chín người đi tới bên này lang hoàng đám người thần cách cùng một màu đều là trụ cột nhất thiên thần thần cách mà cự ma bộ tộc lão tổ hay là thực lực đã cường han đến đầy đủ mức độ hắn thần cách dĩ nhiên đạt đến cự thần cấp độ là cự thần thần cách có thể nói là thần vương dưới đệ một người điều này làm cho r ỗ đẹp mừng rỡ cũng coi như là không có phụ bạc hắn một thân thực lực cường đại còn người còn lại chỉ có thể dựa vào ngày sau tu luyện đến không ngừng tăng lên đi buổi tối thời điểm đoàn người tề tụ ở tại phòng khách ở giữa thương lượng đón lấy thời điểm đầu tiên đó là r ỗ đẹp xuất lĩnh mấy người đi tới đại lục đi giải quyết bên kia sự tình Tiến lên người không nhiều, lên không mang đồng i cái người, nhiên lại người, lại người đại giữa người lại giữa. lại người tại tòi được cách cùng cũng ở trong hàng ngũ đó. còn có còn lại 4 người, còn còn cùng cám trách cám hát hát thu thần trong thập trong Hoàng Hoàng hàng nhưng phụ h lưu nguyên lưu đều nguyên đống đó, Lan Long ngũ vạn sơn Này bên là ma ở ở ở sẽ tìm tâm tích. đ ồ n thời đi vào còn có l ý lịt cùng dạ h o a n h cùng h ẹ đạ lù xì đám người thêm vào đi đầu s ô di nạ mai long cùng so với hạt nổn đám người đội hình cũng coi là xa hoa cực kỳ chi tiết nhỏ phương diện thương lượng s o n g xuôi sau khi đoàn người cuối cùng là tùng ra một hơi nhìn cự ma bộ tộc lão tổ rô đẹp có một ít thẹn thùng như vậy thực lực nếu như ban đầu là hắn trước tiên mở ra thần ma chi môn không thể nghi ngờ thần vương thần cách hẳn là chính là thuộc về hắn đi bây giờ để rô đẹp có một ít ngượng ngủng đối với những chuyện này cái kia lão tổ ngược lại là xem rất mở cũng không hề biểu thị cái gì chầm mặc ít lời trước sau hơi nhắm mắt lại làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được tình cờ mở mắt nhưng là có thể thình lình phát hiện hắn ánh mắt thâm thúy cực kỳ khiến người ta nhìn không thấy đáy hướng về phía một cỗ khí tức uy nghiêm hội nghị sau khi chấm dứt mọi người liền bắt đầu tán đi l u c y nhưng là chăm chú k ề cận r o d e s phảng phất là thấy được bảo bối giống như vậy c h u n g quy không nỡ bỏ tuột tay chăm chú k ề cận r o d e s phảng phất một khối cao su d a o bình thường n i ê m tại hắn phía sau cái mông một bên lý l ị c cùng dạ h oanh còn có est đà đối với này chỉ có thể d ở khóc d ở cười mấy người cũng là tốt một quãng thời gian không coi ở chung ở cùng một chỗ giờ k h ắ c này lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ cảm thụ hài hòa bầu không khí thật không thoải mái do dự một chút nhìn lilith j o d e s vẫn là mở miệng ngươi biết phụ thân ta sao câu nói này nhưng thật ra là hắn vẫn đều muốn hỏi d õ vấn đề từ không gian hư vô đến minh vực mở ra các loại dấu hiệu đều biểu lộ trong bọn họ là quen biết tựa hồ có không tầm thường quan hệ chỉ bất quá vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp hỏi thôi nghe được j o d e s h hồ nhiên hỏi cái vấn đề này lilith hơi sững sờ ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt lộ ra một tia hơi đỏ hửng khiến người ta nhìn không khỏi xuất thần lucy cùng e s đạ các nàng hiển nhiên cũng là đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú trận to hai mắt nhìn lilith đang đợi đáp án đối với chuyện này j o d e s cũng không hề tận lực tách ra mấy người này ân nhận thức hồi lâu sau lilith có một ít cảm khái nói rằng ánh mắt phiêu hốt tựa hồ đang hồi ức chuyện lúc ban đầu khi đó phụ thân ngươi là một cái rất mạnh người hắc cám nguyên q u ậ t khởi mạnh mẽ thiên tài bị trở thành yêu nghiệt cùng ngươi bây giờ như thế thiên tư ngăn g dọc không ai bằng tuổi còn trẻ cũng đã là bước vào âm hoàng cảnh giới sau giai siêu cấp cường giả chỉ bất quá khi đó không có ai biết hắn là cự ma bộ tộc thành viên thôi tại hắc á m nguyên bên trong hắn phảng phất một viên sao trổi bình thường chiếu sáng toàn bộ phía chân trời s ẹ t qua trời cao trở thành vô số người truy đuổi đối tượng có thể nói là nhất thời danh tiếng vô lượng lúc trước ta cùng sổ di nạ đều vẫn tại hắc á m nguyên bên trong cũng gặp qua phụ thân ngươi bởi vì một lần ngẫu nhiên sự t ì n h để giữa chúng ta có gặp nhau lần kia chúng ta đoàn người có lấy gia tộc đi tới tử vong chiến trường thám hiểm ai biết gặp được thiên đại nguy hiểm tại thời khắc mấu chốt phụ thân ngươi xuất hiện đã cứu chúng ta nói rằng bên này l ý lì trên mặt toát ra một tia cảm khái vẻ mặt dừng một chút sau khi nói tiếp nếu như lúc đó không phải hắn xuất hiện hay là chúng ta cũng sớm đã chết rồi đi cứ như vậy nhìn thấy l ý lì ngừng lại j o s e p nghi ngờ hỏi hắn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy một bên s đ ã cùng l ũ xỉ hai cái cô gái nhỏ cũng là mắt nổ đom đóm c u ồ ngật g đầu lộ làm ra một bộ khẩn trương rắn g dấp tựa hồ bị hấp dẫn lấy nhìn lý lý thánh mắt xảy ra biến hóa to lớn lần kia sau khi ta cùng s ô di nạ trở lại long tộc liền hứng chịu trừng phạt bởi vì chúng ta trái với tộc quy một mình đi tử vong chiến trường s ô di nạ cùng ta đều bị đẩy đến hắc cá nguyên ta vẫn khá hơn một chút đệ một lần đi vào toàn coi như là tu luyện thế nhưng s ô di nạ lại bất đồng hắn là đệ hai lần tiến vào hầu như thời gian ngàn năm toàn bộ lún xuống ở trong đó lúc đó s ố gì nạ cũng coi là một cái không kém chút nào phụ thân ngươi thiên tài cùng lang hoàng hai người có thể nói long tộc mới một đời người xuất sắc nhưng đáng tiếc ngàn năm không gian hư vô sinh hoạt để hắn phá hủy mới ra có một chút hiệu quả nhưng là lại một lần nữa bị đẩy đi đến trong đó mới có thể để hắn ở phía sau đến tháng ngày ở giữa tự giận mình học được phong túng tại không gian hư vô ta để hai lần thấy được phụ thân ngươi lần kia ta tại không gian hư vô tu luyện gặp được cường đại thú vương suýt nữa chết thời khắc mấu chốt hắn xuất hiện đã cứu ta bởi vì lúc đó hắn đạt được lòng tộc cho phép tại không gian hư vô bên trong tu luyện cho nên chúng ta gặp nhau cũng là hơn nhiều biết được hắn là cự ma bộ tộc người ta càng là kinh ngạc lúc đó cự ma bộ tộc nhưng là bị nói thành đã là diệt vong g i a tộc a hắn dĩ nhiên là cự ma bộ tộc người hơn nữa ta còn biết hắn đi tới không gian hư vô mục đích chủ yếu đó là muốn thông qua bên này đi ngoại giới tìm kiếm thuộc về hắn thiên địa tin tức này càng làm cho ta cảm giác chấn động sau đó hắn vẫn là đi rời khỏi không gian hư vô trước khi rời đi ta liền hỏi hắn đã cứu ta hai lần ta làm như thế nào báo đáp hắn chỉ nói ra một câu tại mọi người đều tốt kỳ thời điểm l ý l ị h nhưng là ngừng lại khiến người ta mắt to chừng mắt nhỏ có một ít phiền m u ộ n nhanh lên một chút nói nhanh lên một chút nói lì lìt tỉ tỉ lucy lôi kéo l ý l ị ì h sốt u ruột hỏi chỉ thấy giờ khắc này l ý l ị ì h sắc mặt tường đỏ có một ít ngượng ngùng hắn nói nói nếu như sau đó có nhi tử liền để ta làm cho hắn người vợ yên lặng như tờ tình cảnh dị thường yên tĩnh mọi người hai mặt nhìn nhau dồ đẹp càng là có một ít ngượng ngủng lí lí chớ n ó i chi là đầy mặt đỏ chót ha ha ha ha một trận không chút kiên kỵ tiếng cười truyền đến xe rách vốn có yên tĩnh edda cùng lũ xí đều là đại b ậ t cười liền ngay cả dạ oanh cũng là cười khổ không hạ nguyên bản còn tưởng rằng có chuyện đại sự gì dĩ nhiên là như thế hoang đường sự tình tối thiểu tới một người anh hùng cứu mỹ nhân Đáng thương mấy nhân l chục năm sau ngày hôm nay vẫn đúng là rồi cùng rô đẹp đi đến cùng một chỗ về phần rô đẹp nhưng là có một ít hết chỗ nói rồi không nghĩ tới phụ thân dĩ nhiên sẽ như vậy bán đi chính mình mà lí lít dĩ nhiên sẽ tin tưởng những câu nói này thật sự là khiến người ta có một ít không dám khen tặng bên người e s đ ã đám người không chút kiên kỵ cười to càng làm cho hai người có một ít không đất dung thân giờ này k h ắ c này j o s e p sẽ nghĩ tới minh vực mở ra ngày đó phụ thân xuất hiện thời điểm nhìn mình cùng lí lít cái kia cân nhắc ánh mắt xem như là rõ ràng hắn khẳng định cũng không nghĩ tới sự tình thật sự sẽ là như thế đi lí lít đầy mặt đỏ hửng đã là ngượng ngùng đến một cái cực điểm trình độ tại r d e s quát lớn dưới mọi người cuối cùng là an t ĩ n h lại thế nhưng lù xỉ cùng e s d a hai người này cô gái nhỏ vẫn là thỉnh thoảng lộ ra tiếng cười khiến người ta phát điên liền ngay cả dạ oanh nhìn rô e s cùng l i l y thánh mắt đều có một ít quái dị lên cái này có thể là gian nan nhất một cái buổi tối cuối cùng rô e s thực sự không chịu nổi sẽ theo liền tìm một cái lấy cơ hướng về chính mình gian phòng chạy đi đối với một đám nữ nhân xem như là hết trô nói rồi mấy ngày sau đó thời gian rộ đ ẹ p cùng l ý lìt xem như là bị mấy nữ tìm được thoại trôi không ngừng trêu đùa mãi đến tận muốn xuất phát thiên tài này xem như là chậm dại yên ổn đi mà thời gian mấy ngày rộ đ ẹ p cùng l ý lìt nhưng là đã dưỡng thành tập mãi thành thói quen thái độ ra mặt độ dày tăng thêm không ngừng một phần nghỉ ngơi cùng an bài sau ba ngày rộ đ ẹ p đoàn người cuối cùng là muốn bước lên đi tới đại lục hành trình ngày đó sắc trời sơ sáng đoàn người cũng đã tụ tập ở tại phủ thành chủ trước đó chờ xuất phát đám người chuyến này liền rộ đẹp đám người gánh vác thu phục huyết tộc cùng lang tộc cùng đại lục đàm phán nhiệm vụ nhân không nhiều hai mươi ba mươi nhân thế nhưng là xa hoa cực kỳ cuối cùng m ẹ t cùng đa long cũng là gia nhập đội ngũ ở giữa trước kia bọn họ là không có định đi thế nhưng cân nhắc luôn m ã i sau khi vẫn là đại biểu cho hát hoàng bộ tộc tham dự đi vào để đội hình càng là lớn mạnh hơn không ít về phần hàn băng thành sự tình bọn họ đã hoàn toàn giao cho đại trưởng lao đám người đi xử lý chương bốn trăm sáu mươi bảy hắc á m công quốc rời khỏi hắc á m nguyên con đường có vẻ so sánh với dài dàng dặc từ thủy mạc thành xuất phát nhu phải xuyên qua cổ lìn rừng rậm mới có thể đến ở vào trên đại lục u é sọ tý đế quốc biên giới hắc á m công quốc bởi nhân viên không nhiều thêm vào thực lực đều cũng không tệ lắm cho nên đi tới lên tốc độ đến vẫn tính không chậm đương nhiên ngoại trừ cường đại hai mươi cái nhân đội hình ở ngoài không thể thiếu r ỗ đẹp tử thần liêm đao tiểu đội trong đó có một bộ phận thành viên đã tại t r ư ớ c một quãng thời gian trước tiên tùy tùng giả sổ dị nạ cùng mai lòng đám người rời khỏi h ắ c cá nguyên cho nên bây giờ còn lại ngược lại cũng đúng là không nhiều chừng mười cái thôi trên đường không có không có mắt ma thú đến quáy dày bọn họ mấy người khí thế đủ để dọa đến hết t h ể ma thú cho nên đi tới bước tiến ngược lại là thuận lợi cùng ung dung đầy đủ sau mười ngày đoàn người cuối cùng là rời khỏi h ắ c cá nguyên đi tới cổ lìn rừng rậm ở giữa cái này h ắ c cá nguyên cùng đại lục giảm s ố c mang lưu lại quá nhiều truyền thuyết cùng thần thoại nhìn quen thuộc cô lìn rừng rậm dô đẹp cảm khái và ngàn địa phương này hắn đã đến rồi quá nhiều lần đệ một lần đi tới nơi này biên chính mình bất quá là một cái cao cấp chiến sĩ thôi lần kia ở chỗ này hắn gặp được truy sát cuối cùng thành công phản đánh giết cái kia bạch ngân chiến sĩ đạt được một cái pháp thuật túi có thể nói thu hoạch phá phân đệ hai lần nhưng là tại bạch ngân chiến sĩ thời điểm đi tới bên này lần kia hắn gặp được đại địa tri hùng suýt nữa chết cũng chính bởi vì lần kia nguy cơ để trong cơ thể hắn cự ma bộ tộc huyết mạch bắt đầu thức tỉnh từ khi đó bắt đầu j o d e s tiến vào bay lên thời đại đó là hắn sinh mệnh một cái to lớn bước ngoặt ngay sau đó chính là đệ ba lần tại thiết lan chấn chống lại ma tộc đại quân tập kích lần kia là kịch liệt nhất một lần cũng là ở chỗ này biên g i ả i lâu nhất một lần lần kia j o d e s chân chính đón nhận máu và lựa thử thách cuối cùng thân phận bại lộ hung hãn mang theo một nhóm người tiến vào cô lìn rừng rậm tu luyện chính mình nhưng là đánh bậy đánh bạ dưới dĩ nhiên xông vào không gian hư vô lần kia rô d e p thực lực nằm ở hoàng cấp cấp độ có thể nói là liên tục kéo lên ngăn ngắn mấy năm hống ngày hôm nay mình đã thành dài đến một cái khiến người ta khó có thể tưởng tượng trình độ lúc trước ai có thể đủ muốn cho tới hôm nay sẽ là như thế một cuộc diễn đây mấy năm buôn ba lưu ly để rô đẹp có quá nhiều chuyện đáng giá cảm khái để rô đẹp đã trải qua quá nhiều chuyện đáng chết còn có ba ngày mới có thể đến h ắ cám công quốc tịch mịch thời kỳ đều là không thể thiếu oán giận vừa dừng lại nghỉ ngơi đã có người không nhịn được bắt đầu đoán trách lên liên tục chạy đi khiến người ta tâm tình có vẻ có một ít buồn bực đồng thời đối với hắc cám nguyên bên trong sự tình vẫn có một ít lo lắng mặt khác hai cái ma hồn có hay không tại hắc cám nguyên bên trong đây mới là mấu chốt nhất sự tình lúc đêm khuya tại rừng rậm ở giữa chỉ có thể nhìn thấy xuyên thấu qua lá cây mơ hồ chiếu xuống k i a sáng tại rừng rậm ở giữa có vẻ đặc biệt đen kịt mấy ngày liên tục b u n ba s á c thực khiến người ta cảm thấy có một ít vô vị đồng thời cũng là cảm giác được vẻ hề hoài khô khan sinh hoạt có vẻ không thú vị thưởng thức chính mình thụ thương truy thủ long hoàng như trước có vẻ trầm mặc ít lời cái kia khuôn mặt t h à n h tú mỗi một lần khiến người ta nhìn thấy liền khó tránh khỏi có một ít thẹn thùng được rồi thời gian ba ngày rất nhanh đã trôi qua rồi l ý lí thở một bên thiếu kiên nhẫn trả lời này không biết là bao nhiêu lần nói lời như vậy những này nhân ở giữa hay là cũng cũng chỉ có rổ đẹp cùng l ý l i t hai người tính nhẫn mại hay nhất các ngươi nói đại lục sẽ tán thành điều kiện chúng ta đưa ra sao vua bọ cạp bộ tộc tộc trưởng khe cau mày trầm giọng hỏi tựa hồ cái điều kiện này có một ít quá muốn đến mọi người thương lượng đi ra điểm mấu chốt có một ít thẹn thùng hát cám công quốc nhất định phải bảo lưu ta hát cá m nguyên cũng không thể cả đời đóng cửa tự bế đi thế giới bên ngoài chúng ta nhất định phải hiểu rõ lúc cần thiết tham dự đương nhiên bọn họ có thể không cho chúng ta to lớn như vậy địa bàn thế nhưng ít nhất muốn bảo lưu một thành chân lớn địa bàn chúng ta hắc ám nguyên tắc chủ dựa theo rổ đẹp thuyết pháp mở một cái thông thương mậu dịch khu rút ngắn bọn ta cùng nhân loại quan hệ chẳng lẽ còn có thể cả đời chiến đấu cùng căm thù hay sao lang hoàng thái độ rất kiên quyết rất cường thế không có khiến người ta đường lùi kỳ thực cái này phương án là rô đẹp đưa ra vì làm chính là rút ngắn song phương quan hệ hắc ám nguyên s á c thực không thể bảo thủ ân cái vấn đề này chúng ta không thể lui bước thực sự không được kế tục chiến đấu hắc ám nguyên sẽ không e ngại bất luận người nào mát cũng là ít có cường ngạnh giờ khác này hắc ám nguyên người tại đối mặt đại lục thời điểm báo thành một đoàn bọn họ sẽ đáp ứng đây là d o d e s có vẻ tràn đầy tự tin kỳ thực d o d e s rất rõ ràng bây giờ cái gọi là hắc ám công quốc bất quá là xây dựng ở cổ lìn d ừ n g d ậ m bên cạnh do mấy cái thành trì tạo thành thôi này một vùng nguyên bản liền cũng không phồn hoa dù sao tới gần cổ lìn rừng rậm vẫn luôn là cho rằng phòng thủ địa phương đến sử dụng huống hồ đại lục to lớn như vậy này mấy cái thành trì đối với bọn hắn mà nói không tính là gì tại c ư ờ n g ngạnh thái độ hạ những này nhân nhất định sẽ đáp ứng càng chủ yếu một điểm cũng là để bọn hắn sẽ đáp ứng một điểm đó chính là này mấy cái thành trì giao cho h á c cá nguyên sau khi bọn họ liền không cần lo lắng thời gian qua đi mấy năm bạo phát một lần thú triều không cần lo lắng ma thu xâm l ớ n tất cả những thứ này vấn đề đều giao cho h á c cá nguyên đi xử lý bọn họ b ấ t việc không ít đồng thời Cái á này h tại không phái thai song ợ những này nhân nhân không đánh bọn hắn hội tâm. cơ Tại s trọng lợi ích d ư ớ i còn lại chính là cường ngạnh thái độ đối phương sẽ không không đáp ứng d ù đẹp score vô cùng nắm chặt bởi vì cái này đối với song phương mà nói đều không có tổn thất gì có thể nói là cộng thắng một cục diện h ư ớ n g chi chính mình có đầy đủ lợi ích có thể mê hoặc bên ngoài những gia hòa kia trên đại lục các quốc gia ở giữa những cường giả kia đều có địa vị vô cùng quan trọng điểm này r ỗ đẹp rõ ràng hơn nữa bất quá mà chính mình cho ra điều kiện đủ để để những cường giả này động tâm chỉ cần những cường giả này đáp ứng như vậy sự t ì n h cũng là thành công hơn một nửa nhìn thấy r ỗ đẹp như vậy tự tin tràn đầy r á n g r ấ p người ở chỗ này cũng là hơi chút tùng thở một hơi đệ hai ngày mọi người lần thứ hai xuất phát đi tới c ổ lìn rừng rậm sau khi đi tới tốc độ càng thêm tăng nhanh chỉ là dùng hai ngày nửa thời gian mọi người liền đi tới cái gọi là hắc c ổ lìn rừng rậm bên l i n giới ở chỗ này dần dần thấy được nhân loại thân ảnh cũng nhìn được huyết tộc cho sói nhân tộc thân ảnh trong đó thậm chí đụng phải một cái không có mắt huyết tộc dĩ nhiên đem bọn họ cho rằng là săn bắn thực mục tiêu muốn muốn tiến hành công kích kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được ra bị mạnh mẽ giao hấn một trận cũng không hề lấy mạng của hắn đối với như vậy tồn tại dù đẹp bọn họ căn bản không sẽ để ý chỉ là để hắn trở lại cho huyết tộc cùng người sói mang một cái lời nhắn để bọn hắn tập kết người tốt chờ đợi này chính mình đoàn người đến biết được dỗ đest đoàn người thân phận sau khi cái này huyết tộc thành viên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh tuy rằng vẫn ở trên đại lục chống lại nhân loại đại quân nhưng là bọn hắn ít nhiều gì đối với hắc cá nguyên bên trong sự t ì n h có một ít hiểu rõ không nói đến người khác liền nói ma tộc đi người chống lại én đạ bọn họ nhất định là biết còn có lang tộc lang hoàng long tộc long hoàng hắc hoàng bộ tộc tộc trưởng vua bọ cạc bộ tộc tộc, tộc trưởng người nào không phải danh tiếng h i ể n hách người nào không phải uy hiếp một phương bất luận cái nào tại hắc ám nguyên rậm chân một cái đều có thể làm cho cả hắc ám nguyên chấn động chấn động người dĩ nhiên tề tụ đã xuất hiện ở bên này chẳng lẽ là trở rời rồi chủ chiến phái diệt tin tức bọn họ đã là nhận được một ít cho nên lúc này nhìn thấy những ngày nhân cái này huyết tộc thành viên bỗng nhiên trong lúc đó có một loại dự cảm không tốt sắc mặt tái nhợt gật đầu lia l i a đáp ứng sau khi mới như nhặt được đại thích bình thường tấn nhanh rời đi bên này mang theo một thân mồ hôi lạnh hướng về hắc ám công quốc cấp tốc đi tới muốn đem mang xem ra đã là đem tạm một tiêu truyền quang sống tin trong nhất nạ tin đúng chỗ. Gia hỏa này tựa hồ rất hưởng thụ bên này sinh hoạt, sinh sống tạm ổn. Này một quang thời gian cũng đệ đó đã đạt tức thời Trước tức tựa rất thụ hoạt, thời phái gia lúc chỗ, ra ra gì là là hỏa hồ về. sổ không lâu lắm đoàn người cũng đã rời khỏi cổ lìn rừng rậm đi tới khu vực biên giới một cái to lớn thành trì đã xuất hiện ở mọi người trước mắt nhìn thấy những thành trì này lang hoàng đám người cảm khái vạn ngàn trái ngược với bên này những này được sưng trên đại lục thành trì nhỏ mà nói tựa h ồ hắc ám nguyên bên trong to lớn nhất thủy mạc thành cũng thì không cách nào so với tối thiểu quy mô không có c h u n g nó miệng lớn tại trên tường thành chỉnh tề đứng lang tộc cùng huyết tộc binh sĩ võ trang đầy đủ khí thế nồng đậm đoàn người vừa mới đến dưới thành tường đang suy nghĩ phải như thế nào đi vào liền nghe đến cửa thành tại cọt kẹt cọt kẹt âm thanh ở giữa chậm rãi mở ra ngay sau đó xuất hiện một đám lang tộc cùng huyết tộc thành viên mọi người đến tự nhiên là hứng chịu lang tộc tộc cùng huyết tộc nhiệt liệt hoang đ ê n xem ra tin tức là xác thực chuyển đến những n à y nhân cũng sớm đã chuẩn bị xong thân phận cũng không cần hoài nghi như vậy thực lực cộng thêm đặc điểm lang tộc cùng huyết tộc người rất nhanh đó là xác nhận thân phận của bọn họ h ư ớ n g hồ trong thành vẫn có mấy người trốn tránh ra long tộc gia hỏa tại nhìn thấy long hoàng sau khi những n à y nhân vẻ mặt có thể nói là một cái phức tạp đối với này long hoàng ngược lại cũng đúng là không đội truy cứu tại huyết tộc cùng lang tộc thành viên dẫn dắt đi đoàn người rất nhanh đi tới hạt nhân thành trấn phủ đệ ở giữa ở cái này trong phủ chó sói nhân tộc cùng huyết tộc chủ yếu thành viên đều tụ tập ở tại bên này những n à y nhân đó là bây giờ người quản lý hắc á m công quốc nhân viên đối với rỗ đẹp cùng lang hoàng đám người đến người bên này có vẻ có một ít bất an chủ chiến phái diệt tin tức đã truyền đến bọn họ tự nhiên biết rỗ đẹp chính là một cái cái dạng gì tồn tại biết bọn họ từng làm chuyện gì bây giờ không hảo hảo tại h ắ cám nguyên ở lại chạy đến bên này đến tột cùng muốn làm gì để mọi người có một ít lo lắng đồng thời cũng là ở trong tối địa ở giữa âm thầm đề phòng rồi lên ở bề ngoài gió hêm sóng lặng giờ khác này cũng đã là ám lưu mãnh liệt song phương mỗi người có cái tâm tư sẽ chờ vạch trần t ầ n g cuối cùng khăn che mặt chỉ có hai kết quả một cái liền là đối phương phối hợp chính mình công tác một cái khác chính là sẽ không n ể mặt tất cả những thứ này dỗ đẹp đám người đương nhiên cũng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nếu như sẽ không n ể mặt bọn họ tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp chương bốn trăm sáu mươi tám thu thủy thành cùng ngày mọi người cũng không có vội vã muốn hoàn thành c h o sói nhân tộc cùng huyết tộc sự t ì n h huyết tộc có mười ba cái thị tộc chó sói nhân tộc cũng có sáu cái thị tộc những người trước mắt này cũng không hề toàn bộ đến đông đủ cho nên liền tính triển khai thương thảo cũng là không có hiệu quả gì những này nhân toàn bộ đến đông đủ còn cần thời gian mấy ngày n à y thời gian mấy ngày vừa vặn để rộ đẹp đoàn người nghỉ ngơi cho tốt chỉnh đốn một phen đồng thời bọn họ tại mấy ngày này cũng muốn chạy tới thu thủy thành cái này hắc ám công quốc trước mắt trọng yếu nhất thành trì hết thệ thành viên đều sẽ đều tụ tập ở bên kia giải quyết một kiện sự n ả y t ì n h mọi người vừa tới đến hắc ám công quốc ở đây ngoại trừ dô des k cung est đã còn có tử thần liêm đao tiểu đội thành viên ở ngoài còn lại hầu như đều là cùng một màu đệ một lần đến đến đại lục cho nên đối với trên đại lục sự tình cũng là tràn ngập tò mò bởi đệ hai ngày mới có thể xuất phát đi tới thu thủy thành cho nên tại ngày đó thời gian nghỉ ngơi bên trong mọi người cũng là không có nhàn rỗi tại lấy l ý l ị c cùng lũ sỉ dẫn đầu nữ tử quân đoàn yêu cầu h ạ đoàn người buổi tối hôm đó đó là cố gắng hưởng thụ một phen đại lục cảnh đêm đối lập mà nói ở vào cổ lìn rừng rậm biên giới thành này trấn chủ yếu tác dụng là phòng ngự ma thu tập kích cho nên nhân loại tại kiến tạo thành trì này thời điểm cũng là khá là đơn giản ngay cả như vậy cũng là cùng hắc ám nguyên bên trong thành trì có liều mạng trình độ chủ yếu nhất chính là bên này binh khí buôn bán cùng một ít vật dụng hàng ngày buôn bán trước kia bên này liền là lính đánh thuê môn tối tập trung địa phương như vậy buôn bán tự nhiên là tối tay hoan n g h ê n cho dù là bây giờ như trước không có ngừng lại hắc á m công quốc sáng tạo cũng không hề trục xuất những nhân loại này để bọn hắn tiếp tục lưu lại bên này cũng không có làm ra cái gì thương thế sự tình dù sao bây giờ hắc á m công quốc còn cần những n à y nhân cần những n à y nhân vì bọn hắn tiến hành hậu cần tiếp liệu bằng không bọn họ chiến tranh không cách nào tiếp tục nữa ở một phương diện khác cái gọi là hắc ám công quốc bất quá là lấy hắc ám chủng tộc dẫn đầu quốc gia cũng không phải là không có nhân loại ở lại tại như vậy thể thế giới những nhân loại này có thể kế tục lưu lại từ ở phương diện khác mà nói vậy cũng là là trấn an đối với những nhân loại này chó sói nhân tộc cùng huyết tộc vẫn tương đối chiếu cố tối thiểu huyết tộc sẽ không đối với hắc ám công quốc bên trong người làm ra thương tổn sự tình bằng không một khi khiến cho chúng nộ n ộ y ê u ngoại hoạn bọn họ chỉ có thể tự chịu diệt vong thôi tại tình huống như vậy hạ những cuộc đời này hoạt ngược lại là nhàn nhã ngược lại là không có sinh ra cái gì cãi lời tâm đến dù sao huyết tộc cùng cho sói nhân tộc thống l ĩ n h hạ bọn họ sinh hoạt tựa hồ so với lúc trước sinh hoạt còn tốt hơn một chút trực tiếp nhất đó là không cần lo lắng ma thu sầm lớn trên đường phố buôn bán khiến người ta mắt không kịp nhìn thực tại để lang hoàng đám người mở mang tầm mắt tại hát cá m nguyên bên trong thiếu nhất chính là cái gì không phải là binh khí sao thế nhưng ở chỗ này binh khí tựa hồ liền có vẻ không trước đó lên cho nên những n à y nhân làm ra một ít điên cuồng cử động mua lượng lớn binh khí để dô đẹp c ở i khổ không được ra tay càng là xa hoa từng cái từng cái cao cấp tinh hoạch con mắt chấp đều không nháy mắt một thoáng vẩy đi ra khiến người ta nhìn mà than thở cũng là để những thương nhân kia hồi hộp đệ hai ngày mọi người cuối cùng là bước lên đi tới thu thủy thành con đường đến bên kia triệu tập huyết tộc cùng cho sói nhân tộc lãnh đạo chủ chốt nhân tổ chức thương thảo đại hội hắc cám công quốc không lớn thậm chí có thể nói là rất nhỏ trong thành trì khoảng cách cũng không bằng hắc cám nguyên ở giữa thành trì cái kia giống như vậy khoảng cách như vậy xa xôi ở trên đại lục nhiều nhất tài nguyên chính là thổ địa bình nguyên chiếm cứ nửa mảnh giang sơn cho nên sẽ không giống hắc cám nguyên cái kia giống như vậy thập vạn đại sơn một khối chỉnh tề đại địa đều rất khó tìm đến thành trì thành lập khó càng thêm khó khoảng cách xa xôi sau ba ngày đoàn người đó là đi tới bây giờ hắc cám công quốc hạt nhân thành trì cũng có thể có thể xương tụng là hát cám công quốc quốc gia thu thủy thành đến ngày này là thưởng giữa trưa liệt nhật đã bắt đầu nướng toàn bộ đại địa giữa hệ thời tiết n h i ệ t ý nông đậm khiến người ta cảm thấy dường như nằm ở lồng hấp ở giữa giờ này k h ắ c này phần lớn người đã mồ hôi tràn trề trên cây thiền tiếng hót liên tiếp không ngừng mang đến một thủ mùa hạ hòa âm gió nhẹ lướt qua mang đến một tia làm khó ý lạnh khiến người ta cố gắng hưởng thụ một phen thu thủy thành nhưng là cùng lúc trước thành trì kia tuyệt nhiên ngược lại ở chỗ này càng náo nhiệt hơn lui tới thương nhân nối liền không dứt tuy rằng hắc ám công quốc cùng đại lục chính đang giao chiến trong lúc thế nhưng tránh không được có một ít hắc tâm nhãn trước chỉ có lợi ích thương nhân bí quá hóa liều liều lĩnh bị đại lục trừng phạt nguy hiểm đi tới nơi này biên tiến hành thương phẩm giao dịch không có biện pháp huyết tộc cùng cho sói nhân tộc tại chủ chiến phái chống đỡ dưới có thể nói là ra tay xa hoa cái kia từng viên từng viên trói mắt tinh h ạ c h để bọn hắn triệt để choáng váng cùng trầm mê tiến vào bây giờ đại lục truyền lưu một câu nói muốn phát tài đi hắc ám công quốc Ở bởi ê n vậy đưa tới không ít đai và người lợi ích đều là cùng phiêu lưu nương theo ở chung một chỗ cho nên những này nhân xem như là mạo hiểm phát tài người xác thực cũng không phải số ít thêm vào huyết tộc cùng cho sói nhân tộc cổ vũ hành vi để bọn hắn càng là không chút k i ê n kỵ thu thủy thành càng chính là rất nhiều một ít trang phục cùng sức phẩm còn có tửu điếm náo nhiệt dị thường lang hoàng đám người xem như là bị một màn này triệt để hấp dẫn lấy so với thủy mạc thành mà nói bên này thậm chí muốn càng náo nhiệt hơn nối liền không dứt đội bơn còn có cái kia từng đợt hương vị tổng thể có thể làm cho dòng người liền vòng phản mắt không kịp nhìn tinh mị thực phẩm tựa hồ là những này nhân đệ một lần nhìn thấy xế chiều hôm đó nghỉ ngơi sau khi buổi tối mọi người liền bắt đầu bọn họ sống về đêm có thể nói là xa hoa cực kỳ thiếu một chút để những n à y nhân trầm mê đi vào kim quan g kia sán lạn đồ trang sức phẩm luôn có thể đủ khiến cho long tộc hứng thú chẳng những là lì lìt liền ngay cả long hoàng cũng là không nhịn được trầm mê đi vào cái này trầm mặc ít lời ra hỏa ở chỗ này lộ ra không chút kiên kỵ nụ cười cầm lấy từng thanh sức phẩm nết miệng thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy không tự nhiên đối với long hoàng mà nói xuất ra một viên cấp thấp tinh h ạ c h đầy đủ đổi lấy để hắn vui mừng lượng lớn sức phẩm đây là tối có lợi bất quá buôn bán còn những nữ tử kia nhưng là từng cái từng cái lượng lớn mua sức phẩm kỳ m ù hệ nổ trang một phen trang phục ngược lại là trang điểm xinh đẹp xem không ít người bị váng đầu não những này nhân người nào không phải nghiêng nước nghiêng thành người nào không phải yêu kiểu thức tha thêm vào tỉ mỉ trang phục ngày đó thu thủy thành có một ít điên cuồng ngày đó không biết bao nhiêu người đàn ông thất hồn là khách không biết bao nhiêu người đàn ông nhìn má than thở dô đ e s cái này đi theo ở mấy nữ người ở bên cạnh không biết trở thành bao nhiêu người nghiêm trọng cái gai trong thịt tại một phen thật vất vả khuyên bảo dưới mấy nữ cuối cùng là ngưng cái kia khiến người ta nhìn kinh hồn bạt vía điên cuồng chọn mua trở lại vương phủ ở giữa đây là huyết tộc cùng cho sói nhân tộc đồng thời thiết lập một giữa đó điểm tương đương với hoàng cung hiệu quả huyết tộc thập tam thị tộc cùng lang tộc sáu cái thị tộc chủ yếu nhân viên đều tề tụ ở chỗ này xử lý h ắ cám công quốc sự tình thương thảo hội nghị đều sẽ tại đệ hai ngày tiến hành cho nên một đêm này mọi người có thể nói là cố gắng điên cuồng một cái trái ngược với những ngày nhân điên cuồng lúc này huyết tộc cùng cho sói nhân tộc nhưng là không hưng phấn như vậy thậm chí có một ít c h ầ m thấp thoát khỏi chủ chiến phái k h ô n g chế bọn họ vừa thu được tự do thế nhưng còn chưa kịp vui vẻ nhưng là n ê n đón một nhóm càng thêm như h ổ như sói gia hỏa nghĩ đến lại muốn bị người thống trị bọn họ tâm tự nhiên là không cao hứng nổi một đêm này thập tam thị tộc cùng lang tộc sáu cái thị tộc nhân vật chủ yếu ít có tề tụ một đường giữa hai lông mày lộ ra một ít lo lắng tiến hành một hồi lén lút diện hiệp thương một đêm điên cuồng chọn mua khiến người ta kiệt sức thế cho nên đến đệ hai ngày thái dương thật cao treo lên thời điểm những n à y nhân tài là tinh thần hồi phục chưa hết phòng thèm để rô đ e s cùng dạ hoành đám người dở khóc dở cười dựa theo thời gian ước định đi tới hội nghị phóng khách huyết tộc cùng chó sói nhân tộc người đều đã đến tề bầu không khí có chút nặng nề lúc này Lang hoàng mấy người cũng là khôi phục ngày xưa uy nghiêm lần này đến mục đích rất đơn giản chủ chiến phái đã diệt vong tin tức kia các ngươi hẳn là cũng biết rồi đại lục chiến tranh không thể kế tục tiến hành các ngươi phải nhanh một chút rút về đến hắc á m nguyên bên trong lang hoàng trước tiên lên tiếng trực thiết chủ đề đột nhiên xuất hiện khiến người ta có một ít chưa hoàn hồn lại sau một khắc trong gian phòng anh một thoáng náo nhiệt cho sói nhân tộc cùng huyết tộc thành viên r ồ n dập nghị luận nhiều năm phấn đấu không biết chảy bao nhiêu máu tươi liền quên đi như thế bọn họ tự nhiên không tình nguyện đặc biệt là trở lại hắc ám nguyên sau khi bọn họ đem nằm ở một cái địa vị gì đây mới là mấu chốt nhất chẳng lẽ còn phải đi về cho người khác khi lệ thuộc tiểu gia tộc mặc người sai khiến thời gian ngàn năm bọn họ huyết tộc cùng chó sói nhân tộc từ cự ma bộ tộc biến mất sau khi liền nhận hết cuối cùng bất đắc dị mới rời khỏi hắc ám nguyên đi tới cổ lìn rừng rậm sau đó chủ chiến phái tìm được bọn hắn hứa hẹn liên hợp chiến đấu sau khi thắng lợi cho bọn hắn một khối độc lập địa phương cho bọn hắn tự do cho bọn hắn che chở bọn họ liền việc nghĩa chẳng từ nan gia nhập vào cùng đại lục chiến tranh ở giữa bây giờ đây bây giờ hắc ám công quốc xem như là sáng lập bọn họ thật vất vả có một cái thuộc về mình địa phương bây giờ trở về hắc ám nguyên tựa hồ đã không có ý nghĩa gì các loại tất cả đều biểu lộ huyết tộc cùng chó sói nhân tộc trở lại là không chiếm được chỗ tốt gì nhìn ở đây những ngày nhân người nào không phải nhấc tay g i ờ chân chỉ thấy liền có thể đủ tiêu diệt bọ như ọ n h vậy thực lực đã t r ư ơ n g hiện ra hắc ám nguyên lực lượng bọn họ huyết tộc cùng cho sói nhân tộc không có như vậy cường giả trở lại hắc ám nguyên lại có thể làm sao đến thời điểm như cũ là bị trở thành tối hạ tầng gia tộc thế nhưng chính là bởi vì những n à y nhân cương thế bây giờ đến này một nhánh đội ngũ vô cùng cường đại không nói thế lực phía sau bọn họ liền chỉ cần là những n à y nhân nếu như mình không lơ ứng như vậy tin tưởng nên tiếp bọn họ sẽ là hủy diệt lập tức hủy diệt trong lúc nhất thời những n à y nhân làm khó dễ lên lẫn nhau nhìn đối phương tối ngày h ô m một qua bọn họ tề tụ đ ư ờ n g t h ư ơ n g lượng vẫn cứ không gì, cứ có kết quả b â y giờ n ê n trăm sáu mươi chín ư g 469, hội kiến hai tộc trong lúc nhất thời những n à y nhân làm khó dễ lên lẫn nhau nhìn đối phương tối ngày hôm qua bọn họ t ề tụ một đường thương lượng vẫn cứ không có kết quả gì bây giờ nên trả lời như thế nào lẽ nào thật sự phải đáp ứng hay sao bầu không khí nhất thời có vẻ nặng nề lên mọi người hai mặt nhìn nhau mà d ô đest bọn họ nhưng là đang đợi đối phương cho ra đáp án làm sao có vấn đề nhìn thấy đối phương chậm chạp không muốn trở về đáp lang hoàng lệnh giọng dò hỏi chúng ta đi hát cá nguyên làm gì có thể nằm ở cái gì vị trí rốt cục huyết tộc một cái thân vương vẫn là không nhịn được dò hỏi cự ma bộ tộc trở về các ngươi nguyên bản đó là cự ma bộ tộc dưới trướng bây giờ trở lại tự nhiên là trở về đến cự ma bộ tộc dưới trướng đối với này d ô đest không thể nghi ngờ nói rằng đại lục bên này làm sao hiển nhiên đối với đại lục bên này vẫn không nỡ bỏ người kia kế tục hỏi dò đại lục bên này chiến tranh đã không có cần thiết tiếp tục chúng ta đều sẽ đem hắc cám công quốc thiết lập thành làm một người thông thương khu vực đến mức ma hồn sự t ì n h rộ đẹp không có dự định nói cho bọn họ biết dù sao nói cho bọn hắn không chỉ vô dụng chỉ có thể bằng thêm càng nhiều phiền phức thôi cự ma bộ tộc trở về tin tức kia dường như một cái cự lôi bình thường rơi vào trong đám người nhất thời đưa tới bắt đầu nghị luận âm thanh cự ma bộ tộc bọn họ dĩ nhiên vẫn tồn tại nghe được tin tức kia tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau đối với tin tức kia hiển nhiên vẫn là không biết đồng thời cũng là khiếp sợ cực kỳ ai có thể nghĩ đến cự ma bộ tộc tại sau ngàn năm sẽ lần thứ hai trở về nguyên bản cự ma bộ tộc liền là bọn hắn che chở giả bây giờ cự ma bộ tộc trở về trở lại bọn họ dưới trướng vốn là thực đến tên uy sự tình thế nhưng dù sao tho thoát khỏi thời gian ngàn năm bây giờ làm cho các nàng lần thứ hai trở về mọi người khó tránh khỏi có một ít không muốn tiếp thu như vậy cầm cố h ừ ta huyết tộc ngàn năm trước đó cũng đã thoát khỏi cự ma bộ tộc từ ngàn năm nay chúng ta nhận hết cự ma bộ tộc có từng xuất hiện giúp giúp chúng ta bây giờ bọn họ trở về liền muốn chúng ta trở về này tựa hồ có một ít nói không được đi rốt cục tại trầm mặc chỉ chốc lát sau xuất hiện phản đối âm thanh là huyết tộc ở giữa một cái thân vương hãn thuyết pháp hiển nhiên cũng là chiếm được mấy người tán thành nhất thời có người hơi gật đầu tiêu chí tán thành người còn lại cũng là bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy tựa hồ cũng là không muốn bình thường trở về tình cảnh khoảnh khắc chỉ thấy có một ít lạnh nhạc bầu không khí đọc lại j o d e s h đám người hơi nhũ mày xem ra bọn họ nghĩ tới vẫn là đơn giản một ít c ử ma bộ tộc biến mất rồi ngàn năm bây giờ hiệu triệu lực xác thực đã không còn nữa lúc trước đi các ngươi muốn phải như thế nào j o d e s h không nhịn được trầm giọng hỏi hắc cám công quốc là ta huyết tộc cùng chó sói nhân tộc dùng huyết bính đi ra bây giờ các ngươi một câu nói liền làm cho chúng ta giao ra toàn bộ hắc á m công quốc chúng ta không làm được cái kia thân vương có một ít phẫn nộ đứng lên lớn tiếng quát lên đồng thời bên cạnh hắn mấy người cũng là khẽ gật đầu biểu thị chống đỡ những này nhân cùng một màu đều là huyết tộc thập tam thị tộc ở giữa mấy người chiếm cứ huyết tộc một nửa lực lượng đồng thời cũng là có vài người đã bắt đầu đông đưa chỉ có còn lại mấy cái nhìn rõ ràng tình thế người có một ít lo lắng nhìn bọn họ lần này hắc á m nguyên phái g i a cường đại như vậy trận thế đến đây nói rõ chính là muốn thu phục hai người bọn họ gia tộc bọn họ phản kháng thật sự hữu dụng sao hắc á cá nguyên cái kia lực lượng mạnh mẽ thật sự cho phép bọn họ phản kháng sao nói ngươi như vậy là không muốn hư l ệ n h một tiếng long hoàng nhàn nhạc hỏi một c ỗ thượng vị giả khí tức trong nháy mắt từ hắn trên người dần hiện ra đến khiến người ta có một ít sông bất quá khí được sắc mặt của mọi người đều thay đổi thế cuộc phát triển đến cực kỳ nghiêm túc trình độ chúng ta huyết tộc trở về hắc á nguyên không là vấn đề t chúng ta, chúng ta hai bên bầu không khí cũng bắt đầu đọc lại trong gian phòng nhiệt độ vào đúng lúc này dường như hạ thấp vài độ bình thường đạt đến một cái băng điểm trình độ khiến người ta sự khó thở còn có ai cũng phản đối nhìn về phía những người khác l a n h hoàng lạnh lùng hỏi dò ánh mắt dường như một thanh đao nhọn bình thường xẹt qua mỗi người khuôn mặt cái kia uy nghiêm khí tức để những n à y nhân không nhịn được đều là quay đầu đi không dám đối diện cảm nhận được này một cố khí thế tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở dốc cái kia nếu không có nhìn thấy những n à y nhân không dám nói lời nào lan hoàng cười lạnh hỏi lúc này cái kia thân vương sắc mặt hơi đổi một chút hiển nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát triển đến nước này không có ai đứng ra chống đỡ hắn nhất thời sắc mặt là xong có cùng có cái sắc tộc không thể trở về cự một mang một ma bộ tộc ít trương thứ thân theo Ta huyết thể trở phía khí khí. khẩn kiến không? kia khẩu kia không hai nhìn hoàng lạnh lắng. Vẫn Lần vương, lang gì lo léo, về về ý do ư trướng. ớ mới i ta ra. công chúng Hắc quốc ám d dự một chút hắn thái độ như trước cường lạnh để dô đét bọn người là không nhịn được những mày này một khối tử xương có vẻ như có một chút phiền thoái ừ trở về sự tình ta không thể nào đáp ứng ngươi chuyện này không có kế tục nói xuống cần phải hư lạnh một tiếng khẩn tiếp theo liền thấy đến cái này thân vương mang theo thuộc về mình người liền hướng về bên ngoài đi đến hiển nhiên không dự định kế tục thương nghị xuống lạnh lùng nhìn này một đám rời đi người d o d e s cùng lang hoàng đám người l ặ n g lặng chờ đợi chờ nhìn còn có ai ôm đồng dạng tâm tính mãi đến tận cái kia thân vương mắt thấy liền muốn rời khỏi chúng tầm mắt của người thời điểm như trước không có ai chuyển động thân thể lên đường tuy rằng bọn họ đều là dục già dục dịch tại là tại khí thế áp bách cường đại hạ nhưng đều là nhẫn l ạ i đi như vậy xem ra chỉ có một mình hắn không muốn trở về quy hư l ệ n h một tiếng lan g hoàng thân thể đ ỗ n g nhiên đứng lên ngay sau đó tại mọi người đều không thể tin tưởng trong ánh mắt biến mất ở trước mặt mọi người thân hình loé lên xuất hiện cửa phương hướng c h ặ n lại rồi cái k i a thân vương đường đi ngươi không muốn trở về quy như vậy liền có thể đi chết hắc á nguyên không cần kẻ phản bội khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng chỉ thấy lan g hoàng tại trong nháy mắt phát động như k i a chấp tiến công thậm chí khiến người ta không kịp chống lại cái kia thân vương trên mặt tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc vừa định tránh né nhưng là đã không kịp bị lang hoàng hai chảo chăm chú trói lại ngay sau đó một tiếng q u á t nhẹ nghe thấy một tiếng lanh lảnh xé rách â m thanh Xì!、Sì. mưa máu bay tung tóe thân thể trong nháy mắt bị xé thành hai đoạn trong mắt như trước tràn đầy không thể tin tưởng thân sắc tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng lang hoàng lại dám vào lúc này động thủ với hắn trong gian phòng bầu không khí nhất thời kiềm chế hạ xuống chuyển đến từng đợt tiếng kinh hô sắc mặt của mọi người lại một lần nữa biến hóa có vẻ cực độ không tự nhiên lên bọn họ cũng là không ngờ rằng lang hoàng vào lúc này đột nhiên động thủ càng không nghĩ đến cái kia thân vương liền phản kích cùng chống lại thực lực đều không có trực tiếp bị một chiêu thân u s á t thậm chí phản ứng không kịp nữa phải biết hắn coi như là tại chính mình một nhóm người ở giữa cũng cũng coi là người xuất sắc hắn còn như vậy như vậy chính mình đây mọi người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn đều lựa chọn trở nên trầm mặc hiện tại đại gia hẳn là không có ý kiến đi xoa xoa tay như chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như vậy lang hoàng trở lại chính mình trâu ngồi nhàn nhạt hỏi dô đẹp mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau cười khổ không nớt g i a hỏa này bọn họ cũng không nghĩ tới g i a hỏa này thủ đoạn sẽ trực tiếp như vậy nhìn cái k i a h ở hững sắc mặt khiến người ta trong lòng không nhịn được sinh ra một cỗ lạnh leo hàn ý nếu không có ai phản đối với chúng ta liền nói nói đón lấy trở về sự tình đi nhìn thấy không có người trả lời lang hoàng chậm rãi nói rằng đối diện huyết tộc cùng lang tộc còn lại thành viên liền vội và ngật đầu rất sợ chầm một chút sẽ gặp bị đà kích đọc truy hệ n ở chấm n é t chuyện này rất đơn giản các ngươi cho sói nhân tộc cùng huyết tộc trở lại hắc cá nguyên còn có trở về hay không quy cự ma bộ tộc dưới chương chúng ta sẽ không nhiều nòng nhiều như vậy bây giờ hắc cá nguyên đã an định lại nếu như cần các ngươi có thể tìm một cái thuộc về mình được n ơ i cố gắng dàn xếp lại đương nhiên có thể trở về cự ma bộ tộc là việc tốt nhất nói rằng bên này lang hoàng đem ánh mắt nhìn về phía r ồ đèn h i ệ n nhiên là tại t r ư ơ n g cầu r ồ đèn ý kiến không sai cự ma bộ tộc có thể không cần các ngươi trở về suy nghĩ một chút r ồ đèn gật đầu xác nhận một bên lão tổ cũng là gật đầu tán thành bây giờ cự ma bộ tộc đã không cần bất luận là gia tộc gì lệ thuộc này một cái tin để huyết tộc cùng chó sói nhân tộc thành viên hai mặt nhìn nhau h i ệ n nhiên cũng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên sẽ là như thế một chuyện không cần trở về hơn nữa có thể không cần lệ thuộc bất luận là gia tộc gì này làm cho tất cả mọi người đầu tiên là đại đại tùng thở một hơi trên mặt vẻ mặt cũng là tốt rất nhiều vì làm vừa nay cái kia thân vương cảm giác được tiếp h ậ n hắn cũng là bởi vì không muốn lệ thuộc mới phản đối tối ngày hôm qua mọi người thương nghị kết quả liền là có thể về hát cá nguyên thế nhưng phải có bọn họ một vị trí không lệ thuộc bất luận là gia tộc gì đồng thời hát cám công quốc lưu cho bọn hắn một vị trí như vậy mà thôi không có biện pháp thực lực của đối phương quá cường đại bọn hát có thể tranh thủ chỉ có những này cái kia thân vương là tính khí nôn nóng rồi một ít vàng không cố gắng thương lượng hạ xuống cũng không trở thành chết khiến người ta thở dài không lướt cái kia hắc cám công quốc bên này một cái cho sói nhân tộc tộc trưởng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi có thể kế tục lưu cho các ngươi bất quá các ngươi không thể phái đại quân đóng giữ bên này quân lực chúng ta chỉ có thể lưu lại ba ngàn người các ngươi lang tộc cùng huyết tộc tổng cộng một nghìn năm trăm nhân còn lại một nghìn năm trăm nhân mấy người chúng ta gia tộc bỏ ra như vậy làm sao dô đét hướng về mấy cái khai ra chính mình điều kiện không thành vấn đề chó sói nhân tộc cùng huyết tộc người đâu vội vã trả lời hiển nhiên cái điều kiện này cũng là vượt quá bọn họ tưởng tượng như thế nói đến hắc ám công quốc như trước có một nửa là chúc cho bọn hắn hơn nữa có hắc ám nguyên t r e trở so với trước mắt an toàn không biết bao nhiêu cái kia liền như thế các ngươi chỉnh đốn nhân viên tuyển gia lưu lại người còn lại mau chóng trở lại hắc ám nguyên tứ đại thành trì cùng thập vạn đại sơn tùy tiện các ngươi chọn nơi đi yêu cầu duy nhất rất đơn giản không muốn gây chuyện thị phi cố gắng làm tốt bản phận đồng thời phát triển h ắ t cá nguyên j o d e s cũng là sảng khoái đáp lời đi nhiều lần khúc c h ế t vốn cho là sẽ khó khăn dị thường hội nghị ai có thể nghĩ đến tại như vậy bầu không khí dưới kết thúc đây tránh không được khiến người ta cảm khái và ngàn không nghĩ tới như vậy liền kết thúc c h ư ơ nhiều g 470, Báo t ủ Thượng. h n lần khúc c h ế t vốn cho là sẽ khó khăn dị thường hội nghị ai có thể nghĩ đến tại như vậy bầu không khí dưới kết thúc đây Tránh không được khiến người ta cảm khái và ngàn n không nghĩ tới như vậy liền kết thúc đồng thời đối với những này tiểu gia tộc sinh tồn hoàn cảnh mấy người cũng là có một ít thở dài những này tiểu gia tộc sinh tồn đúng là gian nan cực kỳ sự tình mỗi một bước bọn hắn đều nhu phải cẩn thận cẩn thận bằng không đều có khả năng sẽ nên đón thai hỏa ngập đầu cũng tỷ như nói cái kia thân vương bởi vì nôn nóng rồi một ít liền sản sinh như vậy hậu quả ai có thể ngờ tới đây nếu như giờ khắc này hắn biết như vậy kết quả phòng chừng sẽ chết không nhắm mắt đi chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều vấn đề lớn trên đạt thành nhất trí sau khi liền thương lượng một chút chi tiết nhỏ phương diện vấn đề chủ yếu vẫn là liên quan với huyết tộc cùng lang tộc trở về công việc huyết tộc cùng chó sói nhân tộc phân phối song lưu lại nhân viên người còn lại tại mấy ngày này đem sẽ bắt đầu lục tục lui lại đến hát cá m nguyên bên trong lang hoàng phái ra một cái lang vương xuất lĩnh mọi người trở về hát cá m nguyên bảo đảm tại hát cá m nguyên bên trong những n à y nhân không sẽ bị đả kích cùng áp bách ở một phương diện khác muốn cho hắc ám nguyên bên trong mấy cái gia tộc bắt đầu phái người trước đến bên này tiếp thu hắc ám công quốc